Bành Châu trực tiếp hôn đột, tuy rằng nàng chỉ nhận được mấy chữ, nhưng cũng biết lời này không phải nói như vậy. Nàng đang muốn nói chuyện đâu? Trực tiếp một đoàn tuyết cầu từ ngoài cửa sổ ném vào tới, hảo xảo bất xảo tạp nàng một chán. Minh Lan ngồi quỳ ở tấm ván gỗ thượng, Mộ Ca Nhi liền ở một bên chơi, tuyết đoàn một nổ tung, toàn bộ trên sàn nhà đều đúng rồi, Mộ Ca Nhi trên người cũng có không ít, hắn cũng không khóc, duỗi tay đi bắt tuyết chơi. Minh Lan khí hừng hực, đem trên mặt bông tuyết lay xuống dưới, Bành Châu vội đem Mộ Ca Nhi ôm đi. Cũng may trong phòng không người khác ở. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có nhà hoàn ở, không chuẩn cũng không dám tạp cô nương, cũng không biết là ai dùng tuyết đoàn tạp cô nương. Bích Châu ôm mẫu ca nhi đi, quay đầu lại xem một cái, chỉ thấy Minh Lan đi đến cửa sổ chỗ, đem cửa sổ rộng mở. Cách đó không xa, trên cây có một mặt thiên lam sắc thân ảnh, ngay cả mặt nạ đều là thiên lam sắc, ngón tay thoát dài, so cô nương còn muốn đẹp hơn ba phần, trong tay một tuyết đoàn, một ném một ném chơi vui vẻ vô cùng. Từ xa nhìn lại, còn chỉ đương chơi là mơ dê quả cầu bằng ngọc. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, hắn ít nhất trên người có trên dưới 100 tới cái đại lỗ thủng. Ngươi vì cái gì muốn bắtuyết đoàn ném ta? Nàng cả giận nói. Nam tử nhìn nàng, cười nói, ngươi gặp qua cái nào hôn đản làm chuyện tốt. Làm tốt sự kêu kêu quân tử. Minh Lan ngữ nghẹn. Thực hiển nhiên, nàng mới vừa rồi sau lưng mắng chửi người hôn đản nói bị hắn nghe thấy được, hắn trả thù. Rõ ràng chính là cái hôn đản, còn không được người ta nói ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua bỏ tường quân tử. Minh Lan nghiến răng nói. Thật sự là nhanh mồm dẻo miệng, nam tử nhìn nàng, tâm tình sung sướng nói, kiến thức hạn hẹp, buồn thế tử còn gặp qua bò tường quân vương. Đúng rồi, ta phụ vương cũng không thiếu bỏ tường. Minh Lan bại hạ chợt tới, chỉ cảm thấy nam tử từ đầu đến chân viết bảy chữ, thượng bất chính hạ tắc loạn. Nhân ra là cùng hoàng thượng học, cùng hắn phụ vương học, nhân ra thân cha đều mặc kệ, người khác còn sao. Nhưng là ngươi có thể hay không không cần cũng không có việc gì tới bỏ nhà ta tưởng. Lý Vương Thế tử thân mình nhảy, liền từ trên cây xuống dưới, chính là hắn vừa rơi xuống đất, loạng choạng một tiếng, Minh Lan đem cửa sổ đóng lại. Phía sau, Nha Hoàn đánh rèm châu tiến vào nói, "Cô nương, thái thái kêu ngươi đi ăn cơm." Minh Lan Lanừ một tiếng, cất bước liền đi phía trước đi rồi, bước chân hỗn đột, lộ ra trần dạng, đi đến rèm châu ngoại, còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hắn không đem cửa sổ mở ra, điếu cổ họng tâm mới bùng cất bước ra cửa. Chỉ là nàng cao hưng quá sớm điểm nhi, nàng mới bán ra đi một chân, một lòng không thiếu chút nữa dọa đỉnh rớt. Chương 146 đi ngang qua. Nào đó mới vừa rồi từ trên cây xuống dưới, ăn một cái bế môn canh người đem nàng cánh tay lôi kéo, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, môn loãng xoảng một tiếng nhắm chặt. Chuyện lời Nha hoàng đều ngốc, cô nương không phải đi ăn cơm sao, như thế nào đột nhiên đem cửa đóng lại. Nha Hoàn gõ cửa kêu cô nương, Bích Châu thanh em run lên nói, cô nương xiêm ý hiểu câu phá. Đổi thân siêm ý thì liền đi, ngươi làm thái thái ăn trước. Nhà hoàn không nghi ngờ có hắn, lên tiếng, liền đi đáp lời. Chờ nhà hoàng đi rồi, Bích Châu rửa lưng vào môn, đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào ngó hảo, ly vương thế tử làm cho nàng mặt, ở hũ lan nguyện khi dễ cô nương, nàng cư nhiên ở một bên xem náo nhiệt, thậm chí trợ trụ vi ngược, nếu là làm thái thái cùng lao ra đã biết, nàng mấy cái mệnh cũng chưa. Bích Châu không dám thô thanh hô hấp, tận lực làm người bỏ qua nàng còn ở trong phòng, nhưng là lô thai dựng cao cao Bên kia, ly Vương Thế Tử ông Minh Lan, hắn mang mặt nạ, thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng là ngữ khí hơi mang vài phần tức giận, ngươi là cái thứ nhất dám quan ta cửa sổ người. Minh Lan mặt đỏ lên có thể lấy máu, nhưng là thua người không thua trận, ta quan cũng không phải là ly Vương phủ cửa sổ. Ý ngoài lời ở chỉ trích hắn quảng quá rộng, tay đều rồi đến tính Ninh bá phủ tới, Mộ Thế Tử ra cười, ngươi muốn quan chính là Lý Vương phủ cửa sổ, ta còn không cùng ngươi so đo. Minh Lan hận không thể há mồm chết hắn. Chưa thấy qua bá đạo như vậy không nói lý người, hàm răng ma kéo kẹt vàng ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Nàng bất quá chính là lầm sông vào chiếc quê lâu, nhìn hắn thân mình mà thôi, bao lớn điểm sự, cũng đang đến hắn một cái thân vương thế tử theo đuổi không bỏ, nếu là nhàn hút hoảng, liền đi làm điểm có ý nghĩa sự. Nhìn đến minh lan từ một con dịu ngoan miêu lượng ra lợi trảo, ly vương thế tử liền cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo, hắn nói, ta đại thật xa chạy tới, ngươi đều không hỏi xem ta vì cái gì tới tìm ngươi. Hình như là không hỏi hắn tới tìm nàng chuyện gì, bất quá hắn tới vài lần, không một lần có đứng đắn sự, nàng đều lười hỏi, liền hư một tiếng âm nói, ngươi có thể tới tìm ta chuyện gì, khẳng định là đi ngang qua. Thông minh, nàng thuận miệng vừa nói, ly vương thế tử thân mật nhéo nàng mặt, khen nói. Nhưng như vậy khen, không có thể làm nàng sung sướng, ngược lại một ngụm lao huyết tạp ở trong cổ họng, thiếu chút nữa không phun ra bà thước đi tới. Minh Lan một lời không cổ họng, miễn cho nói nhiều, đưa tới khí nhiều. Kết quả ly vương thế tử dối tay sắt nàng giữa trán ngọn lửa, mới đầu nhẹ nhàng lau một chút, không có thể lau, lại thêm 3 phần lực đạo. Ngọn lửa trang thực Mỹ, nhưng lại Mỹ đồ vật xem nhiều cũng liền không có mới lạ cảm, đặc biệt Minh lan hôm nay trang điểm thực bình thường, chưa thi phấn trang, cái chán lại vẽ ngọn lửa trang, có chút không đáp. Hơn nữa, hắn phía trước ném một tuyết đoàn tiến vào, ở giữa giữa trán tuyết thủy hòa tan, cái gì trang dung đều hoa, nhưng là nàng không có. Hắn cảm thấy không lớn thích hợp, Ma xui quỷ khiến liền dối tay, nhưng là ngoài dự đoán chính là, ngọn lửa trang thế nhưng sắc không xong. Nay ngọn lửa là trời sinh. Hắn ánh mắt hơi ngưng. Không phải Minh Lan thề thuốc phủ nhận. Đương nhiên, nàng không tính nói dối, nàng giữa chán ngọn lửa đích sắc không phải trời sinh, nàng là trọng sinh lúc sau mới có, mới đầu lớn lên ở cánh tay thượng. Cũng coi như là trời sinh. Minh Lan phủ nhận, ly vương thế tử vẫn chưa đang nghi, nếu là giữa chán trời sinh có một ngọn lửa, sớm truyền khắp kinh đô hắn lại như thế nào sẽ không biết. Minh Lan đảo sợ hắn đảo đời đến tận cùng, càng lo lắng một thị chờ nàng ăn cơm, thấy nàng chậm chạp không đi, sẽ đến thúc dục nàng, vội la lên, nếu là đi ngang qua, ngươi cần phải đi. Ly vương thế tử lỏng cánh tay, cười nói, đích sắc nên đi phó một dương hầu phủ đại thiếu gia Yến Nói, hắn xoay người muốn đi. Nhưng là lúc này đây, Minh Lan đem hắn cản lại, nàng đôi mắt trận to, lưu ly con ngươi lòng lánh lộng lấy qua mang, còn có vài phần khó hiểu cùng hoang Mang Ta biểu ca thỉnh ngươi đi dự tiệc chuyện này không có khả năng a biểu ca cùng hắn qu Quang 8m xảo cũng không tới kiếp trước đều không có giao thoa, này một đời hẳn là cũng sẽ không có mới đúng cứu thiếu Tuy rằng tay cầm binh quyền, nhưng Ly Vương phủ thân phận tôn quý thả đã th thủ một Dương hầu phủ cũng trèo cao không thượng biểu ca như thế nào sẽ thỉnh hắn đâu lúc trước ăn bế muôn canh lúc này bị Minh lan ngăn lại Ly Vương Thế tử đôi tay hoang ngực tâm tình tốt bay lên một thế tử không đủ tư cách làm ngươi biểu ca mời Minh Lan chừng hắn một cái, nàng tuy rằng bực hắn lần nữa tới cửa, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy, biểu ca mời hắn, hắn nguyện ý đi dự tiệc là cho nàng biểu ca mặt mũi. Nhưng là, hắn không phải tùy tiện cho người ta mặt mũi người. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên nàng mới càng lo lắng, càng quan trọng là, hắn còn riêng đi ngang qua tới nói cho nàng một tiếng, liền càng không bình thường, trực giác nói cho nàng có vấn đề. Ly Vương Thế Tử làm bộ làm tích lên, cất bước phải đi, Minh Lan ngăn đón không cho. Kết quả hắn quay người lại liền ngồi hạ. Thật sự, kia một khắc, khí sông lên não Minh Lan thiếu chút nữa đem hắn nâng dậy tới, nàng không cho hắn đi, không đại biểu làm hắn ngồi xuống à, hắn ở lưu sương nguyện làm càn một chút liền tính, nhưng nơi này là ưu lan nguyện. Mẫu thân nghiêm lệnh không được nàng hòa ly vương thế tử có liên quan, nếu là biết, thế nào cũng phải khí hư thân mình không thể. Minh Lan trong lòng phát điên, ly vương thế tử dù bận vận đung dung nói, có nói cái gì liền mau nói đi, bằng không, ngươi biểu can nên chờ nóng này Minh Lan nhìn chầm chầm hắn, nói, ta biểu ca vì cái gì mở tiệc chiêu đãi ngươi. Ly vương thế tử nhìn nàng, vê đút vê đút vê đút cổ cản sủ. Đẹp cánh môi dơ lên, ngươi không biết. Vô nghĩa, nàng nếu là biết còn ngăn đón hắn lần nữa truy vân sao, nàng còn bị đói đâu, không sức lực làm như vậy ăn no chống sự. Ly vương thế tử nhìn nàng, kia mỉm cười mắt phượng, loe sáng như sao trời, trong nháy mắt kia Minh Lan nghĩ tới cái gì, đôi mắt không khỏi mở to hài phân. Biểu ca. Không phải là bởi vì Ly Vương Thế Tử giả hoàng nàng việc hôn nhân tìm hắn đi. Biểu ca xưa nay lấy nàng đương thân muội muội đau, cùng kiến an bá thế tử quan hệ lại hảo, nàng cùng kiến an bá thế tử đính hôn, hắn khẳng định là thấy vậy vui mừng, chỉ là Ly Vương Thế Tử lầm dối, việc hôn nhân định không được. Liên đại cô mãi mãi cũng vô pháp hồi môn, huống chi là mặt khác tới cửa cầu thân người, không hóa giải nàng hòa Ly Vương Thế Tử mâu thuẫn, nàng đời này 89 phần 10 liền tạp trong tay đầu. Ly Vương phủ không ai trêu chọc hỡi. Biểu ca không dám tới ngạnh, đành phải bãi tiếp theo bản thực rượu, từ giữa du thuyết. Nhưng là, Ly Vương Thế Tử lại như vậy dễ nói chuyện người sao? Thấy Minh Lan trong mắt dò cục đảo quanh, sắc mặt biến thực mau, Ly Vương Thế Tử liền biết nàng đoán được, hắn cười nói, "Này sắc mặt, chẳng lẽ là lo lắng ta khi dễ ngươi biểu ca đi?" Minh Lan nhìn hắn, hắn mang mặt nạ, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, nhưng là kia con ngươi, rõ ràng là ở khen nàng thông tuệ một đoán liền chuẩn. Hắn riêng đi ngang qua, chính là tới nói cho nàng Hắn tính toán khi dễ nàng biểu ca Người dám Nàng bật thốt lên hai chữ Bích Châu đều hận không thể lại đây che nàng miệng Hắn là Ly Vương Thế Tử Có chuyện gì là hắn không dám làm Ly Vương Thế Tử nhìn nàng Đứng dậy nói Bồn Thế Tử trước nay ăn mềm không ăn cứng chương 147 phụ trách Bích Châu vừa nghe Liền thò qua tới Ly Vương Thế Tử lời này rõ ràng có chuyện cơ Cô nương hống hứng hắn Biểu thiếu ra trong lời nói có cái gì va chạm chỗ Hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt Nếu là cho bao, không chuẩn thật khi dễ biểu thiếu ra đâu. Nói hai câu mềm lời nói mà thôi, không phải việc khó a biểu thiếu ra an nguy càng quan trọng. Bích Châu tú nàng vân tay háo, Minh Lan vân tay háo xuống tay đều tích có khẩn, nàng tin hắn nói có quỷ, hắn kiếp trước nói qua, hắn mềm cứng đều không an. Bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến, Bích Châu sợ nha hoàn đẩy cửa tiến vào, trước một bước đi ra ngoài. nha hoàn lại đây hỏi, cô nương còn không có đổi hảo siêm ý gì hay sao? Bích Châu liền nói, siêm ý gì thay đổi nhưng là cùng cô nương trang dung không đáp, cô nương bắt bẻ, tính toán đem tổn hại chỗ phùng một chút một lần nữa thay, một lát liền hảo. Nha hoàng bật cười, lại không tới khách, cô nương không cần như thế chú ý. Bích Châu cười mịa, nói rồi không dễ, lấp liếm càng khó a phòng trong, bốn mắt nhìn nhau, một cái mỉm cười, một cái nổ mụ. Ly vương thế tử cũng không thúc dục Minh Lan, cũng không đi, hắn đảo muốn nhìn nàng biết hắn tính toán khi dễ nàng biểu ca, nên làm cái gì bây giờ. Minh Lan đôi bàn tay trắng như phấn tích có khẩn Hận không thể thưởng hắn hai năm nay tốt nhất là đem hắn trụt vách tường khấu đều khấu không xuống dưới mới hảo, biết chính mình không làm gì được hắn, nhưng là không ngại ngại Minh Lan ở trong lòng đầu đem hắn trụt tường bên trong đi, phản phất thật làm như vậy, tâm tình thế nhưng dễ chịu không ít. Còn không phải là tới mềm sao, tới là được. Minh Lan cảm thấy cầu người thực dễ dàng, chính là thật đến mở miệng thời điểm, miệng như là bị dính ở dường như, căn bản trường không khai, hơn nữa hắn vẻ mặt ta nhưng không như vậy dễ nói chuyện, tưởng hảo như thế nào làm. Buồn thế tử không như vậy nhiều thời gian chậm trễ Như vậy, khí người nghiến răng nghiến lợi Minh Lan nắm tay khẩn tùng, lòng khẩn, không phải đại nghị lực chịu đựng phòng chừng sớm đưa ra đi, bất quá nghĩ lại nghĩ đến cái gì Nàng ánh mắt lóe lóe Này hết thảy, đều bị mỗi thế tử xem ở trong mắt Đang muốn nhìn xem nàng đánh cái gì vài chú ý Chỉ thấy Minh Lan nhớ thương mũi chân, chậm rãi tới gần hắn Ly vương thế tử những mày, không lớn tin tưởng Minh Lan cư nhiên biết điều như vậy Liền ở hắn có chút đắc y vinh vào thời điểm, Minh Lan bay nhanh ở hắn màu bạc mặt nạ hạ hôn một cái. Ly vương thế tử. Hắn một chán hắc tuyến, nhìn Minh Lan nói, ngươi không cảm thấy như vậy quá có lệ ta sao. Minh Lan nhìn hắn, cường trống mới không cười ra tiếng tới, nàng chấp đôi mắt, chính là đem ánh mắt từ màu bạc mặt nạ giấu môi thượng dịch hay vẻ mặt chân thành nói, nếu không, ngươi đem mặt nạ hái được. Chỉ cần hắn giám trích, nàng lại thân một chút thì đã sao. Hơi chọn con ngươi, lóe quan mang, lệnh người không rời mắt được Ly vương thế tử cười, nhéo nàng mặt nói, cùng bổn thế tử chơi tiểu thông minh. Minh Lan ngần cổ, nàng liền chơi, thì tính sao? Lại không phải nàng muốn hắn mang mặt nạ, nếu không có mặt nạ, nàng thân khẳng định chính là mặt, này không thể trách nàng. Chỉ là còn không có cao hứng một lát, chỉ thấy Ly vương thế tử sung sướng cười hai tiếng, bay nhanh ở trên mặt nàng hôn hạ, nói, thế bổn thế tử mặt nạ đáp lễ, vừa lòng không. Minh Lan mặt nháy mắt liền hỏa thiêu hỏa liệu, phản phất lúc chạm vạng phía chân trời ráng đỏ. Hắn còn muốn tới gần, Minh Lan liên tục lui về phía sau, ly vương thế tử cười, yên tâm, buồn thế tử sẽ không quá làm khó dễ ngươi biểu ca. Nói xong, hắn thả người nhảy liền chạy lấy người. Nàng đi nhanh như vậy, Minh Lan đều hoàng hốt, hắn không phải dễ nói chuyện như vậy người, dễ dàng như vậy liền qua con đâu thật buồn bực đầu, liền nghe một thị thanh âm chuyển đến, Minh Lan. Minh Lan không kịp nghĩ nhiều, lau hạ mặt, kéo kéo làn váy liền đem cửa mở ra, nói, nương, ngươi như thế nào không ăn trước ca. Mục thị hướng Minh Lan váy thưởng thượng xem, hỏi, nơi nào câu hỏng rồi. Một chút vấn đề nhỏ, ta đã bổ hảo Minh Lan run lên hạ làn váy, chạy nhanh đem để tài tách ra, nương, đi ăn cơm đi, Vân Lan đâu, nàng ăn không có. Người cửu muội mội sớm ăn xong rồi, lại không ăn, lại muốn lại nhiệt một lần. Mục thị không có đa tâm, ai có thể nghĩ đến ly vương thế tử to gan như vậy, dám đến U Lan huyển treo đùa nàng nữ nhi. Một bữa cơm, Minh Lan ra vẻ chấn định, mới không có lộ hãm. Nàng nhịn không được thế một lễ lo lắng, ly vương thế tử nói sẽ không quá khó xử hắn, thuyết minh vẫn là sẽ làm khó dễ, đến nỗi cái gì trình độ, nàng không biết. Biểu ca ở nàng cảm nhận chung, chính là thân ca ca, cùng một thị còn có cố thiệp giống nhau quan trọng, nàng không nghĩ hắn chịu nửa phần thương tổn, đặc biệt vẫn là bởi vì nàng chịu khi dễ. Lại nói ly vương thế tử, nhảy ra ngoài cửa sổ sau, hộ vệ liền thấy hắn, sau đó tránh ở trên đại thụ hộ vệ, bị hắn mặt nạ thượng giấu môi trực tiếp cấp kinh thẻ xuống. Cũng may tuyết động không có hòa tàn, lại là người ta võ, không có té bị thương. Nhưng là hắn như vậy hành động, làm ly vương thế tử như mày, làm sao vậy? Hộ vệ trừ khoe miệng, chỉ vào hắn mặt nạ nói, ra mặt nạ bị cố nhị cô nương. Đùa dân sao? Ly vương thế tử tay vừa nhắc, từ mặt nạ bị thân chỗ mặt qua đi, đầu ngón tay một mặt đỏ bừng, như là sáng sớm chiếu vào tuyết trắng xóa thượng kia nắng ban mai. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, khoe miệng chậm rãi dơ lên. Lại nói Minh Lan. Bùi Mộc thị ăn sau khi ăn xong, liền không có nhiều đãi, nàng sợ chính mình tưởng sự tình thất thần bị Mục thị nhìn ra manh mối tới, vẫn là chạy trở về Sương nguyện ổn thỏa chút. Bên này Minh Lan lo lắng sốt ruột, bên kia chiếc quế trên lầu, Mục Lễ Hỏa Ly Vương Thế tử đem rượu ngon hoan, rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn chi thế. Nét! Ly Vương Thế tử đi vào thời điểm, Mục Lễ khách khí có lễ, nhưng là Ly Vương Thế tử ngồi xuống liền hỏi hắn, "Mục đại thiếu gia tìm ta tới chuyện gì?" Mục Lễ liền thế Minh Lan nhặt lỗi. Ly vương thế tử nhìn hắn, lười biếng nói, ngươi biết nàng như thế nào đắc tội ta. Một lễ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không biết ta. Hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, Minh Lan ngoan ngoãn, như thế nào sẽ đắc tội hắn đâu, chuyện này không có khả năng. Nhưng sự tình liền như vậy trùng hợp, một lễ mời khách căn nhà kia, chính là lúc trước Minh Lan xông vào kia một gian. Ly vương thế tử nói, chính là tại đây gian nhà ở, nàng tự tiện xông vào tiến vào nhìn buồn thế tử thân mình, nàng không nên đối buồn thế tử phụ trách sao. một câu Một lễ liền ốc, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Chờ hắn hoàn hồn, ly vương thế tử đã đem một bầu rượu uống xong rồi. Ly vương thế tử có phải hay không nhận sai người, kia không có khả năng là ta biểu muội Một lễ không tin Minh Lan là cái dạng này người. Hộ vệ không ngờ, một đại thiếu gia lời này đảo như là hắn ra thế tử ra bôi nhỏ cố nhị cô nương dường như. Liền giải thích nói, ngày ấy, cố nhị cô nương thấy ta trong tay cầm thế tử ra dự trác, liền truy tiến chiếc quế lâu tới. Một lễ tâm đều trầm đến đáy hồ, hắn đã nói lên lan không phải không có đúng một người, quả nhiên là có nguyên nhân. Nói đến cùng, vẫn là một dương hầu phủ liên lụy nàng, nếu không phải một tỉnh hoa đấu kỵ tâm trọng, đem thái phu nhân để lại cho nàng di vật ném, nàng sẽ không nhìn thấy một tương tự liền đuổi theo chạy, mới có thể nhìn ly vương thế tử thân mình. Nhưng là, ly vương thế tử một đại nam nhân, da dày thịt béo nhìn liền nhìn đến nỗi muốn biểu mội đối hắn phụ trách sao. Bảy thước nam nhi Lời này nói ra đi đều không chê mất mặt sao. chương 148 hiểu biết. Thấy không rõ hắn mặt, nhưng hắn ánh mắt nhưng không một chút hổ thẹn, nhân ra bằng phản thực. Một lễ thế Minh Lan lỗ mãng buổi tội. Minh Lan tuy là ta biểu muội ở lòng ta, so thân muội muội còn thân ba phần. Nàng có cái gì đắc tội thế tử ra chỗ, ta thế nàng buổi tội. Mong rằng thế tử ra dơ cao đánh khẽ, tha thứ nàng bất kính chi tội. Một lễ đứng dậy, chắp tay thi lễ xin lỗi. Hắn một câu thân muội muội làm ly vương thế tử những mày. Thân muội mội, có bao nhiêu thân? Chỉ cần Minh Lan yêu cầu, lên núi đao hạ trảo dầu, sẽ không tiếc. Hộ vệ truy vừa nói, một đại thiếu gia như thế nào không cưới cố nhị cô nương. Một lễ nhìn hộ vệ liếc mắt một cái, hắn đều nói đương thân muội muội như thế nào còn hỏi lời này, liền hỏi lại một câu, có ai đón dâu muội muội Hộ vệ cười. Lúc trước hắn còn lo lắng trong chốc lát một đại thiếu gia trong lời nói va chạm thế tử ra, đến lúc đó nhắc nhở một vài, hiện tại xem ra là không cần nhưng là hộ vệ cao hưng qua sớm, bởi vì một lễ lại nhắc tới kiến an bá thế tử, hắn lấy minh lan đương thân muội mội, tự nhiên hy vọng nàng tương lai áo cơm mô yêu, cả đời bình an không có việc gì, kiến an bá thế tử sẽ đối nàng thức tốt, sau đó đem kiến an bá thế tử khen một hồi. Khen hộ vệ đều thế kiến an bá thế tử bị ai, lại khen đi xuống, hắn liền xong rồi. Ly vương thế tử đong đưa ly trung rẹo, cười như không cười nói, kiến an bá thế tử thật sự có như vậy hảo. Một lễ không chút nào buồn Đem kiến an bá thế tử hung hăng khen một phen, khen hộ vệ thẳng hò khan. Một tiếng hai tiếng lúc sau, một lễ liền cảm thấy không thích hợp, như thế nào cảm giác này hộ vệ là ở nhắc nhở hắn đừng nói nữa. Hắn ngừng đầu nhìn về phía hộ vệ, hộ vệ rơ tay đỡ chán, một lễ lại xem ly vương thế tử, chỉ cảm thấy hắn quanh thân ra bên ngoài mạo hàn khí, hắn khen chính mình huynh đệ, không ý kiến hắn chuyện gì đi. Bất quá hắn cũng không nốc, ly vương thế tử một mà lại giảo hoàng minh lan việc hôn nhân, đều rảo đến kiến an bá phủ đi Lại thuyết Minh Lan nhìn hắn thân mình, muốn nàng phụ trách linh tinh nói, mục lễ cảm thấy hắn đối Minh Lan khẳng định có vài phần tâm tư. Cũng là, biểu mội lớn lên như vậy xinh đẹp lại thông thuệ, ly vương thế tử thấy động tâm cũng thực bình thường. Nhưng dễ dàng như vậy động tâm, hay là hoa tâm đại củ cải, ly vương hòa ly vương phi hòa ly vài lần, mỗi lần đều nháo dư luận xôn sao, ly vương thế tử mưa rầm thấm đất, đừng tương lai cùng Minh Lan hòa ly, hoặc là hưu nàng. Ly vương phủ thân phận Tôn quý Tưởng thế nàng thảo công đạo đều làm không được Ly vương phủ không phải hảo nơi đi Vẫn là tận lực đánh mất Ly vương thế tử ý niệm mới hảo Sau đó Một lễ liền chọn một ít minh lan đã từng đã làm chuyện ngu xuẩn Mượn này nói cho Ly vương thế tử Hắn biểu mọi ngốc manh thực Không nàng mặt ngoài xem như vậy thông minh Bị người bán còn cho người ta đếm tiền Không nên cưới về nhà Nàng xú tính tình Định có thể nháo phủ đệ gà bay chó sủa Cưới vợ cưới hiền Vẫn là làm hắn biểu mội họa họa kiến an bá thế tử đi thôi Kết quả, mỗ thế tử ra nghe mùi ngon, muốn ăn mở rộng ra. Ăn uống no đủ, tâm tình tốt hắn, đứng dậy chạy lấy người. Nhìn hắn rời đi, một lễ vẻ mặt dấu chấm hỏi, hắn nói một đống lời nói, hắn rốt cuộc nghe không nghe đi vào. Hắn đuổi theo ra đi, kết quả còn không có mở cửa đâu, liền nghe hộ vệ nói chuyện thanh truyền đến, xem ra một đại thiếu gia cũng không hiểu biết cố nhị cô nương. Cố nhị cô nương sao có thể là bị người bán còn cho người ta đếm tiền cô nương đâu, nàng là đem người bán. Nhân ra cho nàng đếm tiền còn kém không nhiều lắm. Một lễ. Thật sự, nghe được hộ vệ nói, hắn tưởng hộp máu tâm đều có. Hắn biểu mội, hắn có thể không hiểu biết. Hóa ra một đống lời nói, toàn nói vô ích đâu. Một lễ đỡ chán, kết quả hắn vừa thất thần, muốn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, trực tiếp đâm hắn lui về phía sau hai bước, hắn xoa bị đâm đau cái mũi, nhìn người tới. Tiến vào chính là thuận bình bá thế tử nghiêm tranh cùng binh bộ thượng thư phủ lâm đại thiếu gia lâm hạo. Hai người cùng một lễ quan hệ thực Hảo Tiến vào thấy hắn bịt mũi tử, lại hỏi, ngươi cái mũi làm sao vậy? Một lễ đang muốn nói là bị bọn họ cấp đâm, thuận bình bá thế tử nghiêm tranh liền vô hắn bả vai nói, hảo gia hỏa. Khi nào hòa ly vương thế tử quan hệ tốt như vậy, thế nhưng ngồi cùng bàn cộng uống, ta còn trước nay chưa thấy qua hắn cùng người ngoài cùng nhau ăn cơm đâu, mặt mũi không nhỏ. Một lễ giở khóc dở cười, tuy rằng là ngồi cùng bàn ăn cơm, nhưng ăn cơm chính là hắn, hắn một chiếc đũa cũng chưa ăn, tẫn cô nói chuyện, nói miệng khô lười khô liền đổi lấy một câu hắn cũng không hiểu biết biểu muội. Nhìn binh bộ thượng thư phủ Lâm Đại thiếu ra liếc mắt một cái, một lễ cười khổ một tiếng. Như vậy mất mặt sự, hắn là không tính toán nói cho cái thứ tư người. Thuần binh bá thế tử không biết tình, nhưng Lâm Đại thiếu ra lại là biết được vài phần nội tình, lúc trước hắn nương tới cửa cầu thú Cố Nhị cô nương, kết quả bị Ly Vương thế tử làm dối sự, hắn tự nhiên biết. Nói thật, hắn đối Ly Vương thế tử vẫn là ôm vài phần cảm kích, nếu không có hắn làm rối, hắn cùng Cố Nhị cô nương liền đính hôn. Lâm Đại Thái Thái tới cửa cầu thân ngày đó, cùng hắn đề ra một câu, hắn lúc ấy liền phủ quyết, hắn cùng một Lễ quan hệ cực hảo, không thiếu nghe một Lễ khen hắn biểu muội, có cái gì thứ tốt đều nghĩ nàng, hắn cảm thấy một Lễ khẳng định là thích hắn biểu muội, nếu là huynh đệ, như thế nào có thể đoạt hắn người trong lòng. Chỉ là Lâm Đại Thái Thái không nghe, nếu Minh Lan thật sự phải gả cho một Lễ, gì cần chờ tới bây giờ, sớm định oa hoa hôn, sau đó quyết giữ ý mình tới cửa cầu thân. Sau lại việc hôn nhân không thành, Hắn còn đại thở dài nhẹ nhõn một hơi hắn chính là liền cố nhị cô nương mặt cũng chưa gặp qua Tuy rằng một lễ không thiếu nhắc tới hắn biểu muội nhưng có câu nói kêu tình nhân trong mắt ra Tây thi cứ như vậy đính hôn cũng quá qua loa chút. sau lại Ly Vương Thế tử lại giào thất bại mặt khác tới cửa cầu thú cố nhị cô nương người liền kiến An Bá phủ cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi một lễ như vậy đau hắn biểu muội khẳng định là vì việc này nhưng là nhìn hắn này biểu tình liền biết không có thể thành công hắn vô vô bờ vai của hắn Cười nói, đừng khổ một khuôn mặt, nghe nói ngoài thành 10 dặm, có chỗ tía, chúng ta săn thú đi. Nói xong, liền đem hắn lôi đi. Lại nói Minh Lan, đại ở trong phòng càng nghĩ càng không yên tâm, sợ Ly Vương Thế Tử cùng hắn biểu ca một lời không hợp động khởi tay tới. Nàng là kiến thức quá Ly Vương Thế Tử võ công người, biểu ca không phải đối thủ của hắn, thật giao thượng thủ không chiếm được tiện nghi. Hắn lại là Ly Vương Phủ Thế Tử, ai gặp phải hắn, bị hắn khi dễ, tính ai xui xẻo, liền làm bích châu đi một dương hầu phủ nhìn xem Nghe được biểu ca là ở nơi nào mở tiệc chiêu đái ly vương thế tử, làm Bích Châu đi ngăn trở Một chút, Bích Châu được phân phó, liền chạy nhanh đi một dương hầu phủ, kết quả gã sai vật cũng không biết một lễ mở tiệc chiêu đái ly vương thế tử sự, càng không biết người khác đi đâu vậy. Bích Châu liền về trước tới, nàng sợ Minh lan chờ nóng nảy, nói, nô tỷ nói cô nương tìm biểu thiếu gia có việc gấp hơn nữa là cấp tốc, tổng quản phái người đi tìm biểu thiếu gia, hắn đã biết, khẳng định tới gặp cô nương. Minh Lan liền an tâm ở Lưu Sương Nguyễn Trờ, biểu ca nếu là biết nàng có việc gấp, liền tính hòa ly vương thế tử giao thủ, khẳng định cũng sẽ trước tới gặp nàng. Chính là nhất đẳng lại chờ, đến chân trời ánh nắng chiều sáng lạ, lại đến đèn rực rỡ mới lên, đều không thấy một lệ bóng người, Minh Lan Tâm liền nhắc lên. chương 149 sợ bóng sợ gió, biểu ca xưa nay đau nàng, nàng đều cứ như vậy nóng nảy, hắn không có khả năng thờ ơ, duy nhất giải thích chính là hắn không có nhìn thấy gã sai vạt, hắn không có hồi một dương hậu phủ. Một đêm lăn qua lột lại, Minh Lan ngủ không yên, sáng sớm lên, còn không có xuống giường, khiến cho Bích Châu lại đi một dương hầu phủ một chuyến. Bích Châu biết Minh Lan lòng nóng như lửa đốt, cầm bánh bao một bên gặp một bên ra phủ. Nàng khi trở về, Minh Lan vừa lúc ở trường tùng viện bồi lao phu nhân nói chuyện, Bích Châu từ một bên phụ cận, thì thầm vài câu, Minh Lan sắc mặt chăm nhật, nhìn Bích Châu liếc mắt một cái. Bích Châu gật gật đầu, nàng không có lửa cô nương, biểu thiếu ra tối hôm qua thật sự không có hồi phủ. Minh Lan sắc mặt lại khó coi hai phần, cô âm Lan xem ở trong mắt, hỏi, nhị tỷ tỷ sắc mặt như thế nào đột nhiên khó coi như vậy, xảy ra chuyện gì. Lao phu nhân cũng phát hiện, nhìn Minh Lan, mắt lộ ra lo lắng, Minh Lan trong lúc nhất thời tìm không thấy hảo thuyết tử, liền đúng sự thật nói. Ly vương thế tử năm lần bảy lượt rảo hoàng ta việc hôn nhân, biểu ca đã biết, hôm qua mở tiệc chiêu đái Ly vương thế tử, nhưng là tối hôm qua thượng hắn không có hồi một dương hầu phủ, hạ nhân cũng không biết hắn đi đâu vậy. Minh Lan càng nói càng lo lắng, hốc mắt đều đỏ, lão phu nhân trấn an nàng nói, ngươi biểu ca là một dương hầu phủ đại thiếu gia, tuy rằng không kịp ly vương thế tử tốt quý, nhưng ly vương thế tử cũng không dám dễ dàng lấy hắn thế nào, đừng quá lo lắng. Cố âm Lan ngồi ở một bên, khoe môi treo lên vui sướng khi người gặp họa cười, một dương hầu phủ đại thiếu gia thật là không biết trời cao đất dày, cư nhiên dám đi tìm ly vương thế tử giúp Minh Lan hết giận kết quả đem chính mình đáp thượng đi, không chừng lúc này thành ly vương thế tử nơi giận Mộc thị tiến bảo, vừa lúc nghe thế một câu, sắc mặt đều thay đổi, lập tức liền phải hồi Mộc Dương Hầu Phủ nhìn xem, Láo Phu Nhân biết nàng lo lắng, gật đầu ứng. Minh Lan cùng Mộc thị cùng nhau ra trường tùng viện, nhưng là nàng cũng không có cùng nàng cùng nhau hồi Mộc Dương Hầu Phủ, mà là chạy trở về sư nguyện. Bắt cóc nàng biểu ca chính là Ly Vương Thế Tử, nàng đi theo Mộc Dương Hầu Phủ cũng vô dụng, trở về lúc sau, Minh Lan một đầu chui vào thư phòng, viết phong thư làm bích châu đưa Ly Vương Phủ đi. tin là đưa đến Nhưng là ly vương thế tử người lại không ở ly vương phủ, hộ vệ nói chờ thế tử ra hồi phủ liền đem tin chuyển giao cho hắn, Bích Châu cũng không có biện pháp, đành phải hồi phủ. Minh Lan Nguyên liền lòng nóng như lửa đốt, Bích Châu lại nói cho nàng ly vương thế tử không ở, nàng liền càng xuất ruột, Bích Châu nói, cô nương ly vương thế tử thường xuyên đi tinh viên, có thể hay không liền ở tinh viên. Minh Lan nhìn nàng, tiên mi hơi lũng, hắn sẽ ở tinh viên sao? Ngày hôm qua biểu ca mở tiệc chiêu đại hắn. Hắn còn riêng đi ngang qua nói cho nàng chuyện này, đem biểu ca bắt góc, người lại ở tinh viên, ly như vậy gần, trèo tường liền đến, sẽ không tới nàng trước mặt riêu võ dương ngoài một phen. Hắn khẳng định không ở tinh viên. Bất quá hiện tại tìm không thấy biểu ca, cũng tìm không thấy ly vương thế tử, trừ bỏ đi tinh viên mèo mũ chạm vào chết chuột cũng không biện pháp khác. Minh Lan ở trong phòng dạ bước, suy nghĩ cái ra phủ lý do, liền chuẩn bị ra cửa. Kết quả mới đi đến hoa viên, Tuyên lê mắt sắp thấy một thị, liền nói, cô nương thái thái đã trở lại. Minh Lan bước chân cứng lại, sau đó xoay người đi nên Mộc Thị, Ly gần thấy Mộc Thị trên mặt không có lo lắng chi sắc, nàng đôi mắt chấp hai hạ liền nghe Mộc Thị rồi nói, lúc kinh lúc giống, ngươi biểu ca không có việc gì. Minh Lan trước mắt, biểu ca thật sự không có việc gì. kia hắn tối hôm qua như thế nào không hồi hồi phủ. Mộc Thị đi tới, chọc Minh Lan chắn nói, ngươi biểu ca hôm qua cùng binh bộ thượng thư phủ lâm đại thiếu gia, còn có thuận bình bá thế tử cùng đi săn thú. Trên đường đụng tới ngươi cứu cứu liền nói một tiếng, không làm người hồi phủ bẩm báo, thiên ngươi cứu cứu tối hôm qua ngủ quân doanh, thường xuyên qua lại, thế nhưng không ai biết ngươi biểu ca đi đâu vậy. Minh Lan vuốt bị chọc đau chán, kiểu diễm môi đỏ dầu, ủy khuất nói, ta không phải lo lắng ly vương thế tử khi dễ biểu ca sao, ta nào biết đâu rằng biểu ca là săn thú đi. kia vẻ mặt quỷ khuất, trọc mục thị lại giận nàng vài lần nói, ngươi cứu cứu nói, chờ ngươi biểu ca trở về, làm hắn tới gặp ngươi, cái này có thể an tâm đi. Minh Lan gật gật đầu. Mục thị một đường đi gấp, có chút mệt mỏi, chân châu liền đỡ nàng hồi ưu lan nguyện. Mục lễ không có việc gì, Minh Lan cũng liền không cần đi Tĩnh viên, xoay người chạy trở về sương nguyện. Ngày nay lo lắng, lệnh nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chỉ là nàng đi mà quay lại, Bích Châu không biết tình, kinh ngạc nói, cô nương như thế nào đã trở lại. Tuyết lê cười khanh khách nói, biểu thiếu ra không có việc gì, hắn là đi săn thú mới không có hồi phủ, không phải bị ly vương thế tử nhốt lại. Bích Châu vô ngực khẩu nói, thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Minh Lan phùng trà, nhẹ nhàng thổi, tuyết lê cùng Bích Châu hưng thú bừng bừng liêu săn thú sự. Hai ngày trước, một lễ mới phái người tặng mấy trương lông cao tới, mới đưa theo phường làm siêm y Hiện tại biểu thiếu ra lại đi săn thú, nếu là con mồi nhiều, khẳng định còn sẽ đưa tới cho nàng ra cô nương. Có như vậy biểu ca, các nàng ra cô nương thật là quá hảo phúc khí. Cho chuyện cho chuyện, liền cho tới lâm đại thiếu ra trên người, lúc trước nếu không phải ly vương thế tử làm dối. Minh Lan liền cùng hắn đính hôn, việc này Minh Lan không thích nghe, Tả Hai Nha Hoàng liếc mắt một cái, Bích Châu liền đem để tài tách ra Liêu Thuận Bình bá thế tử, ta ở Mục Dương hầu phủ gặp qua Thuận Bình bá thế tử, hắn cùng biểu thiếu ra khoa tay múa chân quyền cước, tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang đầu. Bích Châu nói, Minh Lan trong đầu thoáng hiện Thuận Bình bá thế tử bộ dáng, tưởng hắn kiếp trước cưới ai, nét kết quả suy nghĩ nửa ngày, lang là không nhớ tới. Cuối cùng nghĩ đến cái gì, nàng trong tay phủng chung trà trực tiếp cấp cắp ngã. Lần này Đem dịu dít bắt quái không nghe Bích Châu cùng tuyết lê hai cái dọa, vội hỏi nói, cô nương, xảy ra chuyện gì? Minh Lan rộng mở đứng dậy, hỏi, đi hỏi một chút trân châu, biểu thiếu ra đi săn thú, có phải hay không săn trốn tía? Cô nương, mau đi. Minh Lan biểu tình ngưng trọng, Bích Châu không dám chỉ hoãn, liền chạy nhanh đi hỏi trân châu. Nàng chạy thức mau, nửa chén trà nhỏ công phu liền đã trở lại, gật đầu nói, là đi săn trốn tía. Minh Lan sắc mặt bá một bạch, thân mình lung lay sắp đổ. Nếu không phải tuyết lê đỡ nàng, nàng đều có thể quăng ngã. Nàng tái nhật sắc mặt, làm Bích Châu hoàng hốt, đang muốn hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Minh Lan ổn định thân mình, nói cái gì chưa nói liền trực tiếp đi ra ngoài. Nàng bước chân thực mau, Bích Châu trước nay không gặp nàng như vậy nóng nổi quá, nàng theo ở phía sau đều lo lắng nàng sẽ quăng ngã. Minh Lan há ngăn là cấp, nàng trực tiếp liền xách làn váy chạy, nàng suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới thuận bình bá thế tử, là bởi vì trận này tuyết thai chung, hắn đã chết Nàng lúc ấy ở tinh tâm àm, những việc này đều là nghe nói, Thuận Bình bá thế tử đi săn thú, truy một con trốn tía, đuổi tới một thôn trang, ban đêm liền ở thôn trang tá túc, kết quả đại tuyết một chút, núi đất sạt lở, đem cái kia thôn trang chôn hơn phân nửa. Thuận Bình bá thế tử trong lúc ngủ mơ bị chôn sống. Kiếp trước, biểu ca cũng không có đi theo, hình bộ thượng thư phủ lâm đại thiếu ra nhưng thật ra đi, hắn mạng lớn, chặt đứt một con cánh tay, nhặt về tới một cái mệnh. Nàng không nghĩ tới, này một đời. Biểu ca thế nhưng đi theo chương 150 lừa gạt Nàng vô pháp tưởng tượng Nếu này một đời cùng kiếp trước giống nhau Biểu ca hòa thuận bình bá thế tử bọn họ truy trốn tía Lại trụ đến cái kia thôn trang Gặp được núi đất sạt lở Biểu ca có thể hay không có như vậy may mắn Trọng sinh lúc sau Nàng nỗ lực hồi tưởng những việc này Vì cái gì cố tình đem này một kiện cấp quên mất Minh Lan ở tự trách Nàng hy vọng còn có bổ cứu cơ hội Nàng mới vừa đi đến nhị môn Thiên liền rào rạt hạ bông tuyết Minh Lan tâm đều lạnh vài phần, nàng muốn ra phủ, thủ vệ bà tử không dám cho đi, Minh Lan mặt trầm xuống, nói, tránh ra. Thủ vệ bà tử ngây mẩn cả người, thấy Minh Lan sắc mặt khó coi giống như cả tím dường như, run sợ run lên một cái trước mắt, thế nhưng không dám ngăn trở, nàng ngây người kết quả Minh Lan liền đi mở cửa, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Minh Lan đã ra phủ. Bà tử đuổi theo ra tới, nói, này lại tuyết thiên, nhị cô nương là muốn đi đâu nhị A Thấy Minh Lan sách làn váy chạy như điên, Bích Châu theo sát sau đó, kết quả chạy quá cấp, đi phía trước một quãng ngã, Minh Lan đầu cũng chưa hồi, bà tử liền biết không chuyện tốt, nàng lại không dám tùy tiện rời đi, liền hồi phủ đem cửa đóng lại, sau đó làm nha hoàn đi bẩm báo một thị, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng nhưng đảm đương không dậy nổi a. Bích Châu bỏ dậy, khập khiễng truy Minh Lan. Minh Lan một hơi chạy đến Tĩnh Viên đại môn, phanh phanh, phanh, phanh gõ cửa, không trong chốc lát, gã sai vặt liền tới mở cửa. Nhìn thấy là nàng, Vẻ mặt tươi cười nói, cố nhị cô nương tới. Minh Lan hỏi, nhà các ngươi thiếu ra nhưng ở. Gã sai vật cào cái hót nói, ta cũng không biết, ta có một ngày không nhìn thấy ra, bên ngoài hạ tuyết, cô nương tiên tiến đến đây đi. Có một cái thích trèo tường ra vào chủ tử, bọn họ này đó thủ vệ gã sai vật cũng chịu không nổi A Minh Lan liền trực tiếp vào phủ, không cần gã sai vật dẫn đường, nàng liền bay thẳng đến sở ly trụ tiểu viện đi đến. Tới rồi sở ly chủ sân, vào hắn thư phòng, mới biết được người khác không ở. Nhưng thật ra bởi vì nàng xuất hiện ở thư phòng, vẻ mặt cấp sát, một ăn mặc hắc y kính trang ám vệ dần hiện ra tới, hỏi, ra không ở, cố nhị cô nương tìm ra có việc. Minh Lan vội hỏi nói, kia hắn khi nào trở về. Ám vệ lấp đầu, ra đi ra ngoài, một chốc chỉ sợ cũng chưa về. Hắn vừa nói xong, thấy Minh Lan tay tích có khẩn, cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, ám vệ lo lắng thực sự có cái gì việc góp, liền nói, cố nhị cô nương có chuyện gì khó xử, không ngại nói cho ta. Chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định hỗ trợ. Tả hưu nói cho ra, 89 phần 10 vẫn là hắn đi làm. Minh Lan hiện tại là thật không biết làm sao bây giờ. Cứu cứu tối hôm qua ở tại quân doanh, lúc này đi Mộc Dương Hầu Phủ, hắn không nhất định ở. Nàng tổng không thể đi quân doanh tìm hắn đi. Hơn nữa nàng muốn nói như thế nào, nói biểu ca có khả năng hội ngộ khó, làm người chạy nhanh đi tìm biểu ca trở về. Nàng tùy tiện nói lời này, cứu cứu không nhất định sẽ tin, sở ly bất đồng, nàng cùng hắn nói qua trong mộng sự. Hắn sẽ tin nàng. Ám vệ nói hỗ trợ, Minh Lan giống như là phiêu phù ở trong biển gặp một cây cứu mạng râm rạ, vội nói, "Ta biểu ca đi kinh đô mười rằng ngoại săn thú đi, truy một con chó đi, người giúp ta tìm được hắn." Nói cái gì cũng không cần hắn hòa thuận bình bá thế tử bọn họ buổi tối ở một chân núi thôn trang rơi xuống, ban đêm sẽ núi đất sắt lở, chôn thôn trang. Minh Lan một hơi nói xong, hộ vệ trợn mắt há hốc mồm, Minh Lan bất chấp nói ám vệ tin hay không, bồi thêm một câu, "Nếu ta biểu ca bọn họ không tin, Ngươi liền đánh bựng hắn, tận lực làm những cái đó thôn dân dọn đi thôi. Nói xong, để bút dính mặc viết mấy chữ giao cho ám vệ, tính làm tín vật đi. Ám vệ nửa tin nửa ngờ tiếp tin, ban đêm núi đất sạt lở, đây là còn không có phát sinh sự, cố nhị cô nương là như thế nào biết được. Còn có, ra giống như cũng là đuổi theo chồn kia đi. Mặc kệ tin hay không, hắn đều đáp ứng giúp cố nhị cô nương, liền không thể nuốt lời, chỉ là đem một dương hầu phủ đại thiếu ra bọn họ đánh vựng, hắn một người chỉ sợ làm không được. Bất quá không quan hệ, nhiều kêu lên mấy cái ám vệ, nhất định đánh vượng mang về tới. Ám vệ đem tin bên người tàng hảo, liền chiều Minh Lan chắp tay thi lễ, sau đó thả người nhảy liền lắc mình ra phòng. Phòng trong, Bích Châu ngốc ngốc nhìn Minh Lan, vì Minh Lan mới vừa rồi nói sở chấn động. Minh Lan xoay người, nhìn đến Bích Châu biểu tình, nàng giải thích nói, ta tối hôm qua mơ thấy thôn trang sẽ ra chuyện. Bích Châu trương đại có thể nhét vào đi một con hột vịt muối miệng chậm rãi khép lại, cảm thấy Minh Lan quá đại kinh tiểu quái. Đang muốn khuyên bảo mộng đều là phản, nàng đột nhiên nhớ tới ngoài phòng phiêu tuyết, đến bên miệng nói liền cấp nuốt xuống đi, lúc trước ai đều nói mộng đều là phản, nhưng cô nương tin tưởng, hơn nữa thật sự tuyết rơi. Vạn nhất biểu thiếu ra thật sự ở tại cái kia sẽ bị bao phủ thôn trang, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Minh Lan cất bước ra cửa, Bích Châu lo lắng nói, cô nương mới vừa rồi lô mạng hấp tấp ra phủ, thủ vệ bà tử khẳng định sẽ bẩm bao thái thái, chỉ sợ đại thái thái đều đã biết. Minh Lan đau đầu. Nàng đúng sự thật nói trong ngọc sự, mẫu thân sẽ lo lắng biểu ca, chỉ có thể lựa chọn nói dối. Hơn nữa nàng mới vừa rồi cấp qua đầu, trong đầu hiện tại một đoàn hồ nhão, đem việc này ném cho Bích Châu, người giúp ta tưởng cái lý do lửa gạt qua đi. Bích Châu! Cô nương, người quá để mắt nô tì à! Nô tì đầu dưa không linh hoạt à! Sau đó, Bích Châu hồi phủ lúc sau, liền đi U Lan Nguyễn, cấp minh lan vội vã ra phủ tìm một cái minh lan tưởng thưởng nàng mấy chục đại bản lý do. Nàng cư nhiên nói nàng ở thay quần áo, bay tới một con chim nhi, ngầm khởi nàng yếm liền bay đi, nàng một đường điên cuồng đuổi theo, phát hiện kia chim chóc đem yếm ném ở cách vách tính viên, cô nưng dọa, mới không quan tâm thẳng đến tính viên nhặt yếm. ân ở không ai phát hiện phía trước, đem yếm nhặt trộm mang theo trở về. Muốn mệnh chính là, như vậy kỳ ba lý do, Bích Châu nói thời điểm vẻ mặt thấp thỏm bất an, một thị thế nhưng tin. Tin. Gia Ú Lan Nguyễn, Bích Châu còn vẻ mặt không dám tin tưởng, trở về Minh Lan hỏi. Bích Châu đúng sự thật báo cho, Minh Lan trong đầu hiện lên một con chim nhi, ngậm khởi nàng yếm cảnh tượng, nàng vẻ mặt bạo hồng, ngươi liền không thể nói là vớ. Bích Châu dầu miệng, nàng mới đầu tưởng cũng là vớ, chính là một con vớ mà thôi, liền tính phía trên theo hoa, kia cũng là một con vớ, ngậm đi rồi liền tính A, dùng đến cô nương tung tăng chạy tới truy sao. Như vậy cấp, đương nhiên là cái loại này không thể bị người nhìn thấy đồ vật, áo lót của lót, chim chóc ngậm không đứng dậy, chỉ có thể là tiểu hiếm A A A. Hiện tại ngâm lại, nàng vẫn là thực cơ chí, cư nhiên nghĩ vậy sao tốt lý do, nàng đều bị cô nương mang oai nàng trước kia chưa bao giờ nói dối gặt người. Minh Lan đỡ chán, nàng cũng vô pháp tưởng tượng ngày mai như thế nào đối mặt nàng nương, nhưng Bích Châu tốt xấu lừa gạt qua đi, Minh Lan thưởng nàng hai lượng bạc, nhạc Bích Châu gương mặt tươi cười như hoa, nhưng nghĩ đến một lễ, nàng lại đem tươi cười thu liễm. Cả ngày, Minh Lan đều thất thần. Biết nàng ban đêm ngủ không được, Bích Châu điểm chút an thần hương, Minh Lan một giấc ngủ đến hừng đông. Ngoài cửa sổ tuyết, còn ở rào rạt bay xuống, bọn nhà hoàn cười vui thanh, phá lệ thanh thúy dễ nghe. Lo lắng sốt ruột, Minh Lan sao kinh Phật cầu phúc. Sao ba mươi thiên, Minh Lan để bút dính mặc, tính toán tiếp tục, bên ngoài thanh hạnh đẩy cửa tiến bảo, cao hưng nói, cô nương, biểu thiếu ra tới. chương 151 trốn tiế. Minh Lan vừa nghe, vội vàng ném trong tay bút, ra cửa, lúc đó một lễ đã tiến sân. Hắn mang theo mặt nạ, thấy không rõ hắn mặt, nhưng thân ảnh thật là hắn không thể nghi ngờ. Thấy hắn tiến lên, Minh Lan vẻ mặt cổ quái, biểu ca, ngươi như thế nào cũng mang mặt nạ. Mục lễ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi phun ra hai chữ, chắn phong. Hắn nói thẳng chắn phong, Minh Lan tin tưởng, chính là hắn ho nhẹ một tiếng lại nói, rõ ràng là ở nói dối à, Minh Lan nói, ngươi mặt có phải hay không bị thương. Mục lễ, biểu muội ội, ngươi muốn hay không đoán như vậy chuẩn. Cái này kêu biết vinh chi bằng muội ội, Minh Lan rối tay đi chích hắn mặt nạ, làm ta nhìn xem thương có nặng hay không. Nàng lấy một lễ đương thân đại ca, cũng liền không có như vậy nhiều nam nữ đại phòng. Một lễ thấy nàng lần nữa truy vấn, không nhìn đến hắn mặt thể không bỏ qua, liền đem mặt nạ hái được. Sau đó, Minh Lan xì một tiếng bật cười, mấy cái nhà hoàng cũng đều che miệng cười. Một lễ anh Tuấn trên mặt, thanh một con mắt, rõ ràng chính là bị người cấp đánh một quyền, kia tiếng cười làm hắn xấu hổ, lại đem mặt nạ cháo thượng, nói, không cho cười. Minh Lan căng chặt mặt, hỏi, ai đánh? Không cho cười, cũng không cho hỏi A Ly vương thế tử đánh cuối cùng, hắn đúng sự thật nói. Minh Lan vào nhà bước chân sừng sốt nhìn một lễ, một lễ phiền muộn nói, hôm qua trạng vạng, ta hỏa thuận bình bá thế tử mấy cái truy một con chó tía, buổi tối liền ở một thôn trang đặt chân, chính ăn món ăn hoang ra đâu. Ly vương thế tử đột nhiên tiến vào, làm chúng ta đi, ta xem hắn không vừa mắt, liền không phản ứng hắn, hắn khiến cho người thiêu nhà ở, làm thôn trang người tốc tốc rời đi, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, làm những cái đó thôn dân đi bên ngoài đông chết sao, liền cùng hắn Nổi lên xung đột, sau đó liền Hắn bước đôi mắt, đây là chiến quả Thật sự, hắn chỉ là đứng lên Đi đến hắn trước mặt, còn không có động thủ đâu Hắn liền thưởng hắn một quyền Ám vệ sau lưng cho hắn một trường Hắn liền ngất đi rồi Chờ hắn tỉnh lại khi, mầm mầm sơn thể sập thanh Đinh hay nhức ốc Kia thôn trang, bọn họ ăn món ăn hoang dã phòng nhỏ Bị bao phủ, vạn hạnh chính là Ở ly vương thế tử thiêu hai gian nhà tranh sau Những cái đó thôn dân sợ hắn giết người Suốt đêm chạy bằng không còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Minh Lan vẻ mặt kinh ngạc, ly vương thế tử như thế nào cũng ở. mục lễ liền nói, hắn cũng ở truy kia chỉ trốn tía. Nói, hắn bước nháy mắt liền đau đôi mắt, tuy rằng cách mặt nạ, hắn sợ không tới, hắn thở dài nói, không thể hiểu được thiếu hắn một cái mạng người, ngươi nói hắn như thế nào liền biết sẽ núi đất sạt lở bao phủ thôn trăng đầu. Một lễ không nghĩ ra, hắn sao có thể đoán được chân chính cứu hắn chính là Minh Lan đâu. Minh Lan cũng không nói lời nói thật, chỉ nói, Nếu hắn cứu người, biểu ca nhưng đến hảo hảo cảm ơn hắn. Có ân cứu mạng ở, biểu ca liền không hảo lại cùng hắn khởi xung đột, nàng hòa ly vương thế tử sự, nàng không hy vọng biểu ca cuốn tiến bảo, đôi hắn không có chỗ tốt. Mục lễ phiền muộn, đối với một cái khi dễ hắn biểu mọi người, hắn cũng không lớn vui đi cảm tạ hắn à, nhưng ân cứu mạng lớn hơn thiên, mục lễ đứng dậy nói, ta đây liền đi nói lời cảm tạ. Chỉ là đi rồi hai bước, hắn lại nhìn Minh lan, ta đều quên hỏi. Ngươi như thế nào biết ta mở tiệc chiêu đãi Ly Vương Thế Tử sự? Minh Lan có thể nói cho hắn là Ly Vương Thế Tử đi ngang qua trường hợp đặc biệt tới nói cho nàng sao, chỉ có thể nói dối nói, biểu ca xưa nay đau ta, Ly Vương Thế Tử lần nữa giảo hoàng ta việc hôn nhân, biểu ca sẽ không giúp ta mới là lạ, ta mới đầu chỉ là tưởng cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, làm ngươi đừng đi tìm Ly Vương Thế Tử, không nghĩ tới biểu ca đã tìm tới. Nói cũng là, biểu muội vẫn luôn thực hiểu biết hắn, một lễ cũng không đa tâm, Hắn còn phải cùng tránh được một kiếp lâm đại thiếu gia hòa thuận bình bá thế tử hướng đi ly vương thế tử nói lời cảm tạ. Một lễ đi rồi, Bích Châu Cao hứng nói, biểu thiếu gia bình an không có việc gì, cô nương có thể yên tâm. Minh Lan ngật đầu, là có thể yên tâm, ngày hôm qua thật là quá nguy hiểm, nếu không phải nàng kịp thời nhớ tới chuyện này, chỉ sợ hối hận thì đã mượn. Sợ có để sót, Minh Lan ngày hôm qua vẫn luôn suy nghĩ, thật đúng là kêu nàng nhớ tới một sự kiện tới. Một kiện làm nàng có chút khó xử sự. Nàng tay nâng hàm dưới, có chút thất thần. Cửa sổ kéo kẹt một tiếng mở ra, một trận gió lạnh thổi vào tới, Bích Châu đôi mắt đều không mở ra được, chờ thấy rõ ràng khi, nhà ở đã nhiều cá nhân. Bích Châu trên mặt vui vẻ, thấy Minh Lan còn ở thất thần, nàng hô, cô nương, sở thiếu ra tới. Minh Lan quay đầu, liền thấy được sở ly, hắn một thân huyền sắc áo gấm, như tơ lũa mặc phát thượng còn có chưa kịp hòa tan tuyết động, nàng vội đứng lên. Đã có đoạn thời gian chưa thấy được nàng, Minh Lan có chút câu nệ. Liền lời nói đều nói không nguyên lành, ngươi, ngươi đã đến đến rồi. Nói xong, Minh Lan liền muốn cắn chính mình đầu lưỡi, lời này nghe như là ngóng trông hắn tới dường như, nàng rõ ràng không có nghĩ như vậy quá. Sở ly nhìn không chớp mắt nhìn nàng, nói, này hai ngày săn thú đi, không biết ngươi đi đi tìm ta. Minh Lan A một tiếng, ngươi cũng đuổi theo kia chỉ trồn tía. Săn thú, nếu là một mình một người, cũng không có gì là thú, trồn tía chân quý, hơn xa bạch hồ có thể so sánh, nếu là săn thú. 89 phần 10 cũng là đi săn thú trốn địa, nhưng là không nghe biểu ca nói hắn cũng ở a. Nếu là hắn ở, hắn hẳn là sẽ ngăn trở Ly Vương Thế Tử Tấu biểu ca đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Sở Ly thuần hậu tiếng nói truyền đến, nếu không phải ngươi làm ám vệ truyền tin, ta cũng sẽ ở kia thôn trang nhỏ đặt chân. Kia phụ cận chỉ có kia một cái thôn trang nhỏ, ve đút ve đút ve đút. Trời ra rét, chỉ có thể ta túc. Minh Lan nghe xong, đôi lông mày tụt tròn, hai tròng mắt lóe sáng như là đêm trang tiếp theo hung thanh truyền. Có chút kích động nói, ta đây có phải hay không cũng nhân tiện cứu ly vương thế tử một mạng. Sở ly những mày, ngươi thực hy vọng cứu hắn. Minh Lan lắc đầu, kia thật không có, chỉ là hắn vài lần rảo hoàng ta việc hôn nhân, ta nhân tiện cứu hắn, hắn hẳn là sẽ không lại khó xử ta đi. Hắn không biết ngươi cứu hắn sở ly vớt cái mũi nói. Minh Lan, miệng nàng trưng đại, khoe miệng chiều chiều, vẻ mặt tốt như vậy sự vì cái gì không cho hắn biết. Kia chính là ly vương thế tử. Đối hắn có ân cứu mạng thật tốt một sự kiện, vạn nhất tương lai có khó xử, nàng cầu tới cửa, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ đi. Sở Ly liền cho nàng một cái lý do, ngươi tưởng hảo cùng hắn giải thích ngươi là như thế nào biết sơn thể hội đất lở bao phủ thôn trang. Không có. Ly vương thế tử nhưng không như vậy hảo lựa, liền tính hắn tin tưởng, cũng là nửa tin nửa ngờ, nàng còn phải nghĩ cách thuyết phục hắn, kia hắn chẳng phải là thường xuyên tới lưu sư nguyện, hắn vẫn là đường tới. Minh Lan nhìn sở Ly, nói. Ngươi có thể hay không làm ly vương thế tử đừng lại giảo hoàng ta việc hôn nhân. Sở ly như mày, ngươi muốn gả cấp kiến an bá thế tử. Không nghĩ Minh Lan đúng sự thật nói. Sở ly nhăn chặt mày bông ra, kêu hắn không tính giúp ngươi vội. Minh Lan xoắn trong tay khăn thề, nói, hắn đích xác tính giúp ta, nhưng hắn như vậy giảo hoàng ta việc hôn nhân, ta nương sốt ruột Thượng hỏa, hiện tại nằm mơ đều hận không thể đem ta sớm một chút hướng người, ta không nghĩ nàng lo lắng, ta có khác biện pháp giảo hoàng việc hôn nhân. chương 152 quán mắt. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể nhất lao vĩnh giật. Đem ly vương thế tử liên lụy tiến vào, nàng sợ sẽ nguy hiểm cho đến chính mình tánh mạng. Đại phòng sẽ không vui nàng gả tiến ly vương phủ, chẳng sợ chỉ là một cái chắc phi. Sờ ly vướt cái mùi nói, cái này vội, ta khả năng vô pháp giúp người. Hắn tính tình bướng mình, càng ngăn trở hắn làm chuyện gì, hắn càng làm không biết mệt. Lượng hắn một đoạn thời gian, chơi chẳng rồi, liền sẽ không lại chơi. Hắn vuốt cái mũi, minh lan nhìn hắn, chỉ cảm thấy này động tác phá lệ tá Ly vương thế tử tự hồ cũng thực thích sờ cái mũi, tuy rằng hắn sờ chính là mặt nạ, nhưng này động tác cực kỳ tương tự, càng xem càng giống. Thấy Minh Lan nhìn chầm chầm hắn tay, sờ Ly tay liền không biết hướng nơi nào thả, Minh Lan là một cái đặc thù cô đương, ở trong mộng nàng nhận được người quá nhiều. Như thế nào nhìn chầm chầm ta xem? Sờ Ly ra vẻ Trấn định nói. Minh Lan chỉ vào hắn tay nói, ở trong mộng, ta thấy Ly vương thế tử cũng như vậy sờ cái mũi, sờ tam thiếu ra nói. Hắn nói dối gạt người thời điểm liền thích sờ cái mũi, ngươi sẽ không cũng ở gạt ta đi. Sờ ly. Tam đệ như thế nào nói cái gì đều cùng nàng nói. Hắn bước cái mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chóc mũi có chút ngỡ. Minh Lan mặt đỏ lên. Trong phòng không khí liền lộ ra vài phần xấu hổ, cũng may có gõ cửa sổ thanh truyền đến, ra, có việc. Sờ ly liền tính toán đi rồi, Minh Lan gọi lại hắn nói, trước đừng đi. sở ly quay đầu lại, Minh Lan chiều bản trang điểm đi đến. Hiện nhiên là phải trả tiền cho hắn. Nhưng là, Minh Lan đem trang ngân phiếu phong thư móc ra tới khi, trong phòng trống giống, nào còn có người của hắn ảnh à. Bích Châu nhung bay, chỉ vào rộng mở cửa sổ nói, sở thiếu ra đi rồi. Còn tiền cư nhiên còn không ra đi, thật là thấy quỷ. Minh Lan cầm phong thư, hỏi Bích Châu nói, người nói ta muốn hay không quỵt nợ không còn. Bích Châu thấy nàng sinh khí, che miệng cười nói, nếu có thể lại rớt, nô tỷ tán đồng cô nương quỵt nợ. Quản hắn lại không kém rớt. Trước quyệt nợ lại nói, ta xem hắn khi nào tìm ta muốn Minh Lan phồng lên quay hàm nói. Chưa thấy qua còn tiền so vay tiền còn khó. Thiên nàng lại là một cái không thích thiếu người đồ vật người, một bút nợ không còn, nàng trong lòng không thoải mái, tổng nhớ kỹ việc này, khó chịu hoảng. Bích Châu đi qua đi đem cửa sổ đóng lại, Minh Lan đem ngân phiếu nguyên dạng thả lại đi, bên ngoài, Hồng Anh gó cửa. Tiến bảo, Hồng Anh liền đẩy cửa vào nhà, nàng đánh mảnh Tiến bảo, nói, cô nương, lục cô nương bị bệnh. Bích Châu vừa nghe, liền nói, hôm qua nhìn thấy lục cô nương còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền bị bệnh, có nghiêm trọng không? Hồng Anh vội trả lời, nghe nha hoàn nói nàng bụng không thoải mái, đã thỉnh đại phu vào phủ. Em đẹp như thế nào sẽ bụng đau, Minh Lan không yên tâm, muốn đi Nam viện thăm cố Như Lan. Bích Châu cầm áo tràng tới giúp Minh Lan phụ thêm, căng rủ, liền đi Nam viện. Phòng trong, cố Như Lan nằm ở trên giường, tay ôm bụng, khó chịu mặt nàng đều nắm đến một chỗ, Minh Lan thấy liền nói. Như thế nào bệnh như vậy nghiêm trọng. Nha hoàn phụng chén thuốc lại đây, nói: "Cô nương, mau đem rửa uống lên." Cố Như Lan đau chịu không nổi, nàng là nhất không thích uống thuốc, chính là bụng đau nàng càng khó chịu đựng, bưng chén thuốc, một ngụm uống quang, khổ mặt nàng đều nhăn thành bánh bao thịt. Thấy Cố Như Lan đau đớn khó nhịn, Hương Lan bực nói: "Khẳng định là thất cô nương hạ độc." Nàng lời nói còn chưa nói xong, Cố Như Lan liền trừng mắt nhìn nàng nói: "Không được nói lung tung." Hương Lan cắn cái môi, tối lui đến một bên, không dám lại nói. Minh Lan xua xua tay, làm mặt khác nha hoàn đều lui ra ngoài, tài năng danh vọng Cố Như Lan nói, ngươi cùng thất muội muội khởi cái gì xung đột? Hạ Tuyết Thiên, nha hoàn bà tử cũng lười nhác không muốn ra khỏi phòng tử, này đây trong phủ có chuyện gì truyền đều chậm, thậm chí cũng chưa nha hoàn truyền. Cố Như Lan ôm bụng, nói, không có gì, hôm qua tân tặng mấy con tơ lửa vào phủ, nhị tỷ tỷ không ở, tổ mẫu làm chúng ta mấy cái chọn, một con thiên lam sắc gấm tư xuyên, ta biết nhị tỷ tỷ thích thiên lam sắc. Liền nói này thất để lại cho ngươi tốt nhất, ta nhất thời lanh mồm lanh miệng không có nghĩ nhiều, tam tỷ tỷ lúc ấy liền không cao hứng, thất mội mội nói ta mỗi ngày phủ ngươi. Lúc ấy, cô âm Lan cầm một con màu hồng đảo không bông tay, cố tuyết Lan cầm thất vàng nhạt sắc, nàng cảm thấy Minh Lan không ở, cho nên nhiều lời một câu, không nghĩ tới liền chọc giận các nàng hai cái, cuối cùng xảo lên, tan dã trong không vui. Vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều, tối hôm qua khởi, bụng liền có chút không thoải mái, tới rồi buổi sáng liền phá lệ đau. Mới vừa rồi đại phu tới bắt mạch, nói là ăn dẫn tới đi tạ dược viện. Nang thức ăn là phòng bếp lớn đưa tới, Hương Lan liền hoài nghi là Cố Tuyết Lan phá rối, rốt cuộc hiện tại phòng bếp lớn là tứ thái thái lại quảng. mấy ngày trước lao phu nhân mừng thọ, Minh Lan một câu, tứ thái thái cấp phòng bếp lớn một cái ra bài phủ đầu phải làm một ngàn cái thọ bao bố thí, phòng bếp lớn nói lo liệu không hết quá nhiều việc, tứ thái thái vừa lúc nhân cơ hội tặng mấy cái bà tử tiến phòng bếp lớn hỗ trợ. Xong việc lại lấy cớ mấy cái nha hoàn làm đồ ăn không tốt, Bán đi mấy cái, kia mấy cái bà tử hiện tại còn ở phòng bếp lớn. Biết là ăn hỏng rồi bụng, có người hạ độc, nhưng là Cố Như Lan không có đem sự tình nháo đến lao phu nhân trước mặt, gần nhất Hạ Tuyết Thiên, đại gia tâm tình đều không tốt, lao phu nhân cũng không thích tam phòng, tam phòng xưa nay là có thể nhận tác nhẫn. Thứ hai nàng ăn đồ ăn, không có ăn xong, cuối cùng đều bị bọn nha hoàn ăn, nha hoàn không có việc gì chỉ có nàng một người bụng không thoải mái, hẳn là không phải phòng bếp lớn đưa tới đồ ăn có vấn đề. Không có vô cùng xác thực chứng cứ, sự tình náo đại, cuối cùng không đến lạc một cái bôi nhỏ tỉ mọi chi tội, cố như Lan lúc này mới không được Hương Lan nói bậy, kỳ thật nàng trong lòng hiểu rõ. Nói trắng ra là, là một đại thiếu gia cấp nhị tỉ tỉ tặng mấy khối hồ ly ra lông tới, kia cực phẩm hồ ly mao, không, có một kia tỉ vết, ai thấy đều không rời được mắt, các nàng muốn lại không có, nàng lại ngốc, biết rõ các nàng trong lòng đấu kỵ nhị tỉ tỉ, còn nói đem thiên lam sắc gấm tứ xuyên cho nàng. Cái gì thứ tốt đều là của nàng. Các nàng không phục. Thấy Minh Lan mặt vững vàng, cố như Lan nắm tay nàng, suy yếu vô lực nói, nhị tỷ tỷ đừng lo lắng, ta không có việc gì, đại phu nói ăn mấy tể dược thì tốt rồi. Minh Lan có thể không lo lắng sao, nay trong phủ, trừ bỏ cố Vân Lan, liền một cái thiệt tình đãi nàng tỷ muội húng chi vẫn là bởi vì nàng mới bị tội. Tuy rằng dư lại đồ ăn đều bị nha hoàn ăn, chính là đừng quên, có chút thức ăn, phòng bếp lớn chỉ đưa một phần tới, một chén cháo tổ hiến, chính mình ăn đều không đủ nào có nha hoàn phân, muốn hạ độc hại ai quá dễ dàng. Phía trước, nàng liền tưởng châm ngồi đại phòng cùng tứ phòng đấu lên, nhiều ngày như vậy, vẫn luôn không có động thủ, nàng là lo lắng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nàng tổng cộng liền mấy cái tâm phúc, nàng không được bất luận cái gì một người thiệt hại. Lại không cho các nàng điểm giáo hấn, sau này ai còn dám giúp nàng nói chuyện. Bồi Cố như lan tiểu tọa một lát, nàng bụng đau khó chịu, nha hoàn đỡ nàng đi phương tiện, nàng làm Minh Lan trở về, chờ thân thể liền tới thấy nàng. Minh Lan cũng không có nhiều đãi, liền đứng dậy chạy trở về sư nguyện. Trước 153 núi giả, trên đường đi thong thả, gió lạnh thẳng từ người cổ hướng trong lòng toàn chính là Minh Lan một đường tưởng sự tỉnh dưới chân vừa trượn, đi phía trước một lào đảo, may mắn bắt cây, mới không có quăng ngã. Chính là trên cây tuyết động bị nàng nhóng lên, sôi nổi rơi xuống, thiếu chút nữa không đem nàng trôn. Bích Châu dọa kinh hồn chưa định, tiểu tâm đỡ nàng đi phía trước đi. Đi ngang qua núi giả khi, một bàn tay vừa tới. Đem Minh Lan lôi kéo, liền chui vào núi giả, nếu không phải thấy rõ người nọ mang mặt nạ, Bích Châu phỏng trừng sẽ dọa cái chết khiếp. Núi giả nội, Minh Lan phía sau lưng đánh vào trên tảng đá, đau nàng đào hút không khí, chính là nàng ngừng đầu, liền nhìn đến một đôi phun hỏa đôi mắt, gõ nàng đầu nói, suy nghĩ cái gì, liền lộ đều không hảo hảo đi rồi. Minh Lan chừng mắt nhìn hắn nói, ta vừa định ra tới một ý kiến hay, bị ngươi lôi kéo, ta hiện tại đều nhớ không nổi. Tưởng như vậy nhập thần khẳng định không phải cái gì chuyện tốt hắn thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Minh Lan không nói lời nào, xem như cam chịu. Ly vương thế tử tay bóp nàng hàm dưới, làm nàng nhìn hắn đôi mắt, hỏi, tưởng tính kế ai. Minh Lan liều mạng tránh thoát khai, nhưng là vô dụng, chỉ có thể dùng đôi mắt chứng hắn, không tính kế ngươi. Chỉ cần không phải tính kế hắn, nàng tính kế ai quan hắn chuyện gì, nàng không thể vẫn luôn bị động bị đánh, nàng muốn chủ động xuất kích, nàng xem như đã nhìn ra, cha cùng mẫu thân khẳng định sẽ muốn nàng gả chồng. Nàng hy vọng có thể ở xuất giá phía trước, làm tổ phụ đem tức vị cấp phụ thân kế thừa, tuyệt đại phòng tâm tư. Ly Vương Thế tử cười, ngươi nếu có thể tính kế ta, liền không cần vì tính kế ai ngờ liền lộ đều sẽ không đi rồi. Lời này, Minh Lan không thể phản bác, có thể tính kế hắn, ít nhất trong tay đầu có cao thủ, hơn nữa không phải mấy cái, nếu là có cao thủ nhưng dùng, nàng còn dùng đến trầm tư suy nghĩ sao? Nàng trực tiếp mạnh bạo. Minh Lan không nói lời nào, Lý Vương Thế tử dùng sức nhéo hạ nàng hằm dưới, nói Nói đi, xem ai không vừa mắt, ta giúp ngươi giải quyết. Minh Lan nhìn hắn, đáy mắt có do dự, nàng không lớn tin tưởng hắn, kia nghi ngờ cùng cảnh giác ánh mắt, lệnh Ly Vương Thế Tử không mau, ngươi đây là ở phòng bị ta. Ta như thế nào biết ngươi có thể hay không giúp ta lúc sau, lại phản quá mức tới áp chế ta. Minh Lan lộc cộng nói. Ly Vương Thế Tử cười, hắn cười lên, Minh Lan cảm thấy cặp mắt kia đặc biệt quen thuộc, chỉ là mặt nạ che đậy, xem không được đầy đủ, chỉ là Ly Vương Thế Tử nói. Là có thể đem nàng tức chết đi được không sống Ngươi lời này nhưng thật ra cho ta để ra cái tỉnh Minh Lan khí hồng hộp Cái gì kêu cho hắn nhắc nhở Xong việc nhớ tới hắn giống nhau sẽ làm như vậy Ly vương thế tử thấy Minh Lan phiết quá mặt đi Vẻ mặt không vui hắn hỗ trợ biểu tình Ly vương thế tử cười Ngươi không nói cũng đúng Trong chốc lát ta liền phái người tới nhìn chằm chằm ngươi Tổng có thể biết được ngươi muốn làm gì chuyện xấu Sau đó lại Xích quả quả huy hiếp Minh Lan hàm răng ma đến kéo kẹt văng lên Ta tưởng cho người ta hạ điểm ba đầu. Liên việc này. Ly Vương Thế Tử khỏe miệng vừa kéo. Bằng không đâu. Minh Lan tức giận nói. Liên như vậy điểm đại sự, cũng đáng đến ngươi tưởng nửa ngày, còn suýt nữa quanh ngã. Ly Vương Thế Tử nhìn chầm chầm Minh Lan đôi mắt, muốn nhìn rõ ràng nàng có phải hay không thuận miệng nói tống cổ hắn. Như vậy điểm đại. Thật sự, lại cùng hắn nhiều lời hai câu, nàng sẽ bị sống sở sở tức chết rồi. Hắn cao cao tại thượng quán, có biết phòng bếp lớn là đại thái thái địa bàn. Ở nàng điệu bàn động tay chân là một kiện cỡ nào khó sự, nàng thu mua người còn phải lo lắng người nọ có phải hay không đại thái thái tâm phúc, quay đầu lại một cáo trạng, đừng độc không hạ, chính mình trước tao đương. Nhiều năm như vậy, nàng ở bá phủ cũng không có tích góp cái gì nhân mạch, hiện tại muốn làm điểm sự, đều bó tay bó chân. Minh Lan phải đi, chính là ly vương thế tử toàn bộ giống lồng sắt chiếu nàng, căn bản đi không xong. Minh Lan hãy còn sinh khí, ly vương thế tử nhéo nàng cái mũi nói, điểm này tiểu đội, ta rút. Minh Lan ngẳng đầu nhìn hắn, thon dài lông mi run rảy hai hạ, hỏi, ngươi không cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác. Ly vương thế tử cười, thanh âm sung sướng vui mừng, cho người ta cảm đầu đã kêu tàn nhẫn độc ác, như bổn thế tử như vậy giết người không chấp mắt ngươi dùng cái gì từ tới hình dung. Minh Lan không hề răng, đều nói là giết người không chấp mắt, tự nhiên dùng giết người không chấp mắt tới hình dung. Ly vương thế tử ừ một tiếng, còn không có nghĩ đến. Ta lại chưa thấy qua ngươi giết người Minh Lan cự tuyệt trả lời. Tình thế cùng nàng bất lợi, ngoài miệng thảo tiện nghi, an mệnh sẽ rất nhiều. Ly Vương Thế Tử cười nói, vậy làm ngươi kiến thức hạ. Minh Lan vẻ mặt nghi hoặc, hắn muốn như thế nào làm nàng kiến thức hắn giết người. Chính khó hiểu đâu, chỉ thấy Ly Vương Thế Tử tay vừa nhấc, một viên đá bay ra đi, vừa lúc đánh vào núi giả chỗ một nghe lén nha hoàn giữa chán, nha hoàn thân mình một đảo, chết không nhắm mắt. Một màn này, Minh Lan mặt đều dọa trắng. Bích Châu gắt gao che miệng mới không có kêu ra tiếng, nàng tiểu tâm tiến lên. Trở thấy rõ Nha Hoàn là ai khi, mặt lại trắng ba phần. Nha Hoàn là đại phòng nhị đẳng Nha Hoàn Cơ Nhi. Này muốn Ly Vương Thế Tử không có phát hiện, làm nàng nghe lén đi bẩm báo đại thái thái, cô nương liên hợp người ngoài cấp tam cô nương cùng thất cô nương cầm đầu. cô nương đến đi thôn trang thượng ăn Tết. Minh Lan dọa tâm bùm loạn nhảy, kêu Nha Hoàn? Chôn. Hắn tiếng nói vừa dứt, tối sầm lại vệ Lắc mình xuất hiện, đem Nha Hoàn khiêng đi rồi. Tính Ninh Bá phủ đột nhiên đã chết cái Nha Hoàn, hơn nữa là bị đá muốn mẹ. Bá phủ trừ bỏ mấy cái lao ra cùng đại thiếu gia những người khác không này bản lĩnh, chỉ có thể là trà trộn vào thích khách, đến lúc đó bá phủ sẽ khiến cho khủng hoảng. Mà nhà hoàng mất tích so tử vong sợ hai muốn ít hơn nhiều, rốt cuộc đại tuyết thiên, đi đường đều dễ dàng ké ngã. Ám vệ đem nhà hoàng mang đi lúc sau, Minh Lan liền không nghỉ ở núi giả đãi nhưng lại không hảo hành hắn đi, nàng hỏi, ngươi tới tìm ta có việc. Ly vương thế tử lấy ra lá thư kia, lười biếng cười nói, ngươi làm ta trả lại cho ngươi biểu ca. Ta tính toán trong chốc lát đi một dương hầu phủ đem ngươi biểu ca chói lại đưa tới cho ngươi, khó được ngươi chủ động cầu ta, ta như thế nào có thể làm ngươi thất vọng. Minh Lan rỗi tay đi đoạt lấy tin, Ly Vương Thế Tử có thể làm nàng cướp đi mới là lạ, Minh Lan lại thẹn lại bực, còn phải lo lắng nàng nói được thì làm được, chỉ có thể nhận tung nói, ta, ta trách hoan ngươi. Ngươi vừa rồi nói cái gì, gió lớn ta không nghe thấy Ly Vương Thế Tử khỏe môi treo lên ta cười. Thật sự. Minh Lan rất muốn tiến đến hắn bên thai hung hăng giống một giọng nói, nhưng là nàng không dám, không phải sợ chọc hắn sinh khí, mà là sợ có nhà hoàn bà tử đi ngang qua nghe thấy được. Minh Lan không nghĩ ra, nàng không sợ ly vương thế tử, đảo sợ trong phủ nha hoàng gã sai vặt, nàng có phải hay không sinh bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ. Chính ảo nào, nào đâu, bên kia ám vệ nói chuyện thanh chuyển đến, thế tử ra, một dương hầu phủ đại thiếu ra hòa thuận bình bá thế tử cầu kiến. Ly vương thế tử cánh môi dơ lên, nhéo Minh Lan mặt nói. Ngươi biểu ca một lát liền cho ngươi đưa tới, đừng có gấp Nàng có thể không nóng nảy sao. Nàng đều mau bị hắn khí thượng hỏa, thấy hắn phải đi, Minh Lan gắt gao túm hắn tay háo, đỏ lên mặt, thấp giọng năn nỉ nói, ta hiểu là ngươi, ngươi đừng núc nhích ta biểu ca. Ly vương thế tử nhìn nàng, nói, còn có 10 ngày, chính là buồn thế tử sinh nhật, kia một ngày, buồn thế tử không có thu được vừa ý lấy vợ, liền cho ngươi đưa biểu ca tới. Nói xong này một câu, ly vương thế tử liền chạy lấy người chứ 154 trêu gheo. Minh Lan ngốc ở nơi đó, Bích Châu đi tới, nói, hắn đây là muốn cô nương cho hắn chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Minh Lan vẻ mặt sống không còn gì luyên tiếp. Hắn chính là ly vương thế tử, muốn cái gì không có, còn vừa ý lễ vật, nàng thượng nơi nào cho hắn lộng một phần vừa ý lễ vật đi. Nàng như thế nào cảm thấy biểu ca là xác định vững chắc sẽ bị nem tới. Bích Châu đảo không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là ngạc nhiên, 10 ngày vừa lúc là trừ tịch, năm nay hạ tuyết cũng không biết có thể hay không đi trên đường ngắm hoa đèn. Bích Châu liền nhớ thương chơi, mỗi năm ăn Tết Kinh Đô là nhất náo nhiệt, từ đêm 30 đến Tết Nguyên Tiêu, trên đường đều không cấm đi lại ban đêm, vô cùng náo nhiệt, năm trước nàng thượng hai lần phố, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Ra núi giả, thấy Minh Lan siêm ý có chút giờ, Bích Châu lại đây chụp đánh phía trên bùi bạm, sau đó đỡ Minh Lan một bước một dấu chân trở về lưu sư nguyện. Trở về lúc sau, Minh Lan liền tưởng chuẩn bị một phần cái dạng di sinh nhật lễ vật, chính là nghĩ tới nghĩ lui đều không có ý kiến hay, bởi vì nàng căn bản liền không biết ly vương thế tử thích cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, sò não đều ẩn ẩn làm đau. Ăn cơm chưa sau, nàng bò trên trường kỷ chợp mắt một lát đôi mắt, tỉnh lại khi, Bích Châu liền vẻ mặt hưng phấn bẩm báo nói, tam cô nương bị bệnh, bụng đau thẳng ở trên giường lan lộn đại phu mới vừa đi. Này làm việc hiệu suất, thật là quá nhanh. Bích Châu bẩm báo xong, Minh Lan vẫn luôn nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục bẩm báo. Chỉ có tam cô nương bị bệnh, thất cô nương không có việc gì. Minh Lan mày hơi chọn không nên à, liền cô âm Lan đều nhanh như vậy đắc thủ, cố Tuyết Lan liền càng dễ dàng đắc thủ mới đúng, so với cô âm Lan, cố Tuyết Lan càng thích ăn. Nhưng là thẳng đến chẳng vạ, cố Tuyết Lan bụng đau tin tức cũng không có chuyển đến, nàng thậm chí còn đi thăm cô âm Lan, hai người ở đông viện tương ngộ. Trong phủ cũng không có những người khác bụng đau tin tức truyền khai, Minh Lan tin tưởng thật sự chỉ có cô âm Lan một người xui xẻo. Nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không ly vương thế tử đem cố tuyết lan cấp rơi xuống, lại không hảo đặc biệt chuyển tin đi nhắc nhở một tiếng. Càng muốn mệnh chính là, cố như lan trước bụng đau, ngay sau đó chính là cố âm lan bụng đau, kể từ đó, đảo đem cố như lan đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nàng thành lớn nhất hiểm nghi người. Ngay đó, cố âm lan nha hoàn xảo nhi đi phòng bếp lớn bưng thức ăn thời điểm, cố như lan nha hoàn đông lan vừa lúc cũng ở, còn liền đứng ở hộp đồ ăn bên cạnh, xảo nhi liền đem việc này cùng đại thái thái nói. Đại thái thái thấy nữ nhi đau mãn dường lan lột, uống thuốc đều không dùng được, dưới sự giận ẩn dữ, cũng mặc kệ phòng bếp lớn là tứ thái thái lại quảng, đem người gọi tới rõ hỏi cha rõ. Chính là đi phòng bếp lớn một cha, thế nhưng cha được tứ thái thái tân đưa đi một tức phụ tử trên người, có nhà hoàn mắt sắc thấy nàng từ trong tay háo móc ra một gói thuốc ra tới, hoảng loạn ném ở trên nền tuyết, nha hoàng tử trên nền tuyết lay ra tới một trường bị tuyết động dính giấy, như là trang thuốc bột, nhưng là một chạm vào liền thoái, không đủ làm chứng. Đại thái thái nguyên liền cảm thấy tam phòng không cái kia can đảm cho nàng nữ nhi hạ độc, chỉ là đứng ở hộp đồ ăn bên cạnh mà thôi, cũng không có người thấy nha hoàn mở ra hộp đồ ăn động tay chân, so với tam phòng, tiếp quản phòng bếp lớn Tứ thái thái càng có cơ hội. Chỉ tiếp, không có thể trảo cá nhân tăng cũng hoạch, thật nào lớn, Tứ thái thái cũng sẽ không thừa nhận, cuối cùng không chừng thành nàng vì thu hồi quản gia quyền bôi nhọ nàng, hơn nữa Tứ thái thái không có quản gia quyền, mục thị cũng sẽ không làm nàng tiếp quản, đến lúc đó không nhân tiện nghi tam phòng. Nhưng khẩu khí này, Đại Thái Thái nuốt không dưới, tứ thái thái mới tiếp quản phòng bếp lớn bao lâu, liền dám đối với nàng nữ Nhi hạ độc thủ. Này nếu không sát sát nàng quy phong, không đến nào một ngày bỏ đến nàng trên đầu ỷ phân đi tiểu. Nàng nữ Nhi bị nhiều ít tội, nàng luôn tứ phòng ngồi. Sau đó, ngày thứ ba buổi tối, Cố Tuyết Lan liền đau chết đi sống lại, hơn phân nửa đêm, liền đại phu cũng vô pháp tỉnh, sinh sôi đau sáng sớm thượng mới tỉnh đại phu vào phủ bắt mạch. Cố Như Lan bụng không thoải mái, có thể nói là cảm lạnh. Cố âm lan bụng đau, lao phu nhân liền thượng tâm, hiện tại thêm một cái cố tuyết lan, lao phu nhân liền không thể không coi trọng. Hơn nữa cố như lan đều hảo, cố tuyết lan cùng cố âm lan còn không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngắn ngủn hai ngày, đã gầy ốm một vòng lớn. Sợ đại phu khai dược không dùng được, còn đệ thiệp thỉnh thái bí hề vào phủ cho các nàng bắt mạch. Ăn hai phó dược, bụng mới chuyển biến tốt đẹp chút. Bên ngoài thượng, đại thái thái cùng tứ thái thái còn vừa nói vừa cười, trong lén lút hai người đã l Tứ thái thái chất vấn đại thái thái vì cái gì sai xử người cho nàng nữ nhi cầm đầu, làm hại nàng nữ nhi thượng thổ hạ tả, đau đớn muốn chết, đại thái thái quái nàng trả đúa, nàng nữ nhi bị bệnh, nàng lo lắng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, nào có thời gian rỗi sai xử người cho nàng nữ nhi hạ độc các nàng vẫn luôn quan hệ không tồi, đừng chúng người khác ly giàn kế. Cái này người khác, tự nhiên là một thị. Tứ phòng cùng đại phong bẻ, nhị phòng nhất đến lợi, đây là hiển nhiên. Nhưng tứ thái Thái không th Phong bếp lớn vẫn luôn là đại thái thái lại quản, sớm chút năm, mục thị cũng từng tưởng hướng bên trong tắc người, tắc không đi vào, liền thu mua hai cái nha hoàn, bị đại thái thái biết sau, không quá hai ngày liền tìm cái cơ đem kia hai cái nha hoàn trước mặt mọi người sống sờ sờ đánh chết. Từ khi kia lúc sau, phòng bếp lớn nha hoàn bà tử liền lại không dám cùng nhị phòng đi thân cận quá, chẳng sợ cho các nàng lại nhiều chỗ tốt, cũng không dám giúp nhị thái thái làm cái gì, tiền tuy rằng hảo, cũng đến có mệnh hoa có thể nói Liên Tính nhị Thái Thái có hạ độc tâm, nàng cũng không có hạ độc bản lĩnh, này nước bẩn bắt không đến trên người nàng đi. Chính là như vậy khinh thường nàng. Nhưng là đại thái thái chết không thừa nhận, tứ thái thái cũng lấy nàng không chiếp, huống chi đại thái thái đem kia tức phụ tử dụ ra tới, đến lúc đó thật náo lớn, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Theo cửa hải cuối năm càng ngày càng gần, việc này liền không giải quyết được gì. Nhưng Mộc Thị lo lắng Minh Lan sẽ tao ương, Cố Tuyết Lan bụng đau lúc sau, khiến cho Minh Lan đi U Lan huyện bồi nàng dùng cơm. Ú Lan Nguyễn có phòng bếp nhỏ, thiêu đồ ăn bà tử đều là nàng tâm phúc, thức ăn này một hối, mục thị thực yên tâm, chỉ là khổ Minh Lan, một ngày chạy tăm tranh, lệnh à. Chứ cái này ra, đảo không có gì, nhìn mục thị khí sắc một ngày hảo quá một ngày, Minh Lan trong lòng cao hứng, đối sở ly cũng càng thêm càng kích. Lần trước hắn độc phát, cho hắn huyết giải độc, sở ly làm hộ vệ đưa tới huyết tổ hiến, Minh Lan toàn bộ toàn đưa cho mục thị, cho nàng bổ thân mình. Lúc ấy, còn kém điểm lộ hãm. Nàng cung bích châu bốn con mắt cư nhiên cũng chưa phát hiện trang huyết tổ yến trên giấy viết cống tự, là cống phẩm. Cũng may nàng cơ linh, tìm cái cớ lừa gạt qua đi, nàng nói, huyết tổ Yến là ta mua, ta không biết đây là cống phẩm, ta xem 89 phần 10 là trong cung đầu cái nào thái giám tay chân không sạch sẽ trộm lấy ra tới bán, không biết lần tới còn có hay không như vậy hảo vật khí. Minh Lan vẻ mặt nhặt đại tiện nghi bộ dáng, mục thị cũng không đa tâm, trong cung đầu trộm cống phẩm ra tới bán tiền, mỗi năm đều phát sinh nhưng chính là nhiều lần cấm không ngừng. Mục thị nói nàng có tổ hiến, làm Minh Lan lấy về đi, Minh Lan trực tiếp ném cho triệu mụ mụ, khí phách nói, nương, nữ nhi hiện tại nhất không thiếu chính là tiền, huyết tổ Yến tuy rằng quý trọng, nhưng lại không phải ăn không nổi, làm triệu mụ mụ mỗi ngày cho ngươi hầm một chén, ta muốn đem mẫu thân dưỡng trắng chẻo mập mạc. Nàng nói xong, mộ ca nhi còn vô tay nói, trắng chẻo mập mạc. Một câu, chọc nha hoàn bà tử cười ngã trái ngã phải. Nay liên tính Thiên cố thiệp cũng nghe tới rồi những lời này, cười nói, lại có tiền, cũng không thể như vậy trắng trận táo bạo đem cha sống đều cấp đoạt đi. Mục thị hợp với bị ba người trêu ghẹo bực muốn đánh người, Minh Lan nhân cơ hội chuẩn mất. Ngày này, Minh Lan bồi mục thị ăn cơm trưa, một bên lấy cái mua uy mậu ca nhi bên ngoài nha hoàng tiến vào nói, thái thái, nhị cô nãi nãi hồi môn. Mục thị nghe xong, liền nói, như thế nào canh giờ này trở về. nha hoàng nhỏ giọng nói, nhị cô nãi nãi là khóc lóc trở về. Trước 155 phục tước, Minh Lan nghe ngần ra, Mộc Thị đã ở do hỏi, xảy ra chuyện gì? nha hoàng lắp đầu, này nàng cũng không biết, chỉ biết nhị cô nãi nãi là khóc lóc hồi môn. Xuất giá cô nãi nãi khóc lóc hồi môn, chỉ sợ không phải việc nhỏ, Mộc Thị cũng ăn không sai biệt lắm, liền đứng dậy mau chân đến xem, Minh Lan tự nhiên bồi. Dọc theo đường đi, nàng đầu chuyển bay nhanh, kiếp trước nàng không nhớ rõ cô nãi nãi có khóc lóc hồi môn việc này à, cũng không nghe nói tưởng ra ra chuyện gì. vòng qua bình phong Liên nhìn đến nhị cô mãi mãi nào vào lao phu nhân trong lòng ngực khóc, tưởng ra trinh này đứng ở một bên, đôi mắt đều khóc xưng lên. Minh Lan vào nhà, cố như Lan sẽ nhỏ giọng nói, nhị cô phụ hạ ngủ. Minh Lan trong mắt không thiếu chút nữa trừng ra tới, nàng theo bản năng nói, sao có thể đâu. Kiếp trước không nghe nói việc này a Bất quá hiện tại nhị cô mãi mãi khóc như vậy thương tâm, không phải do nàng không tin. Với hỏi dưới mới biết được, tưởng đại lao ra bỏ tù cùng hoàng thương có quan hệ, hơn nữa nói tỉ mỉ lên. Cùng nàng còn có vài phần quan hệ. Cửa hải cuối năm buông xuống, trong cung đầu lớn nhỏ hiến hội không thể thiếu. Hơn nữa Hoàng thượng muốn ban thưởng đủ loại quan lại. Này đây mỗi năm đến lúc này, các nơi đều phải hướng trong cung đưa một đám hàng hóa. Lúc này, hàng hóa đều nên đưa đến, chỉ là thiên hạ đại tuyết, lộ khó đi, cho nên khoan duyên mấy ngày. Nhưng lại khoan duyên, đồ vật cũng đến đưa đến đi. Lâm Châu Hoàng thương tống gia phụ trách chính là rượu, là tưởng đại nhân tiến cử. Rượu chậm chạp không đưa đến, trong cung đầu phái người tới thúc Phải biết rằng hoàng thượng hai ngày này liền phải ban ân đủ loại quân lại, năm trước tính ninh bá phủ còn phải bốn đàn rượu ngon. Trong cung một thúc dục mới biết được rượu căn bản liền không có đưa vào kinh, trang rượu thuyền xẻ ra chuyện, rượu toàn không có. Ước định đưa hóa nhật tử, chính là tầm thường thương gia đều không phải việc nhỏ, huống chi đến chê vẫn là hoàng gia, chính là tội lớn, tống ra bỏ tù, tiến cử tống ra tưởng đại lao ra tự nhiên chạy thoát không được căn hệ, đặc biệt rượu xẻ ra chuyện một chuyện, tưởng đại lao ra biết, không có kịp thời thượng tấu Chỉ làm Tống ra chạy nhanh nghị cách bổ cứu, chính là cũng không có nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, tưởng đại lao ra liền xui xẻo. Đến nơi nói vì cái gì cùng Minh Lan có quan hệ đâu, kiếp trước thuận bình bá thế tử bị núi đất sạt lở chôn sống kia thôn trang, vừa lúc thế Tống ra bối hát qua. Tống ra khóc lóc thượng tấu triều đình, nói rượu ngày đêm kiêm trình đưa vào kinh, trên đường hạ tuyết, chỉ có thể ở kia trong thôn tạm chấp nhận cả đêm, kết quả đụng tới núi đất sạt lở. Nhưng cái đó cống rượu cùng phụ trách gáp giải người đều bị chôn sống. Núi đất sạt lở chính là thiên hai, đại tuyết thiên đưa rượu tiến cung tận chức tận trách, không thể trách bọn họ, hoàng thượng cũng liền không xử phạt tống ra. Tống ra bình yên vô sự, tự nhiên liền liên lụy không đến sau lưng tưởng ra. Nhưng là này một đời, ly vương thế tử truy trồn tía đi kia thôn trang, còn thả hai thanh hỏa, đem thôn trang thượng thôn dân đều đuổi đi, tránh thoát một kiếp. Không chỉ có hắn, còn có một lễ bọn họ đều có thể làm chứng. Tống ra căn bản là không có đưa rượu vào kinh, càng không có ở kia trong thôn đặt chân. Tống ra chạy thoát không xong, tự nhiên mà vậy liền đem tưởng đại lao gia cấp liên lụy tiến vào. Phải biết rằng, tiến cử người khác là muốn phụ trách, tiến cử quan viên không liêm khiết, không thắng nhậm, đến nỗi bị miễn. Như vậy người bản nhân cũng muốn bị miễn, triều đình muốn mượn này làm đủ loại quan lại cử hiền lương, tránh cho dùng người không khách quan. Mà hiện tại, tưởng đại lao ra bỏ tù, nhị cô nãi nãi không biết làm sao bây giờ hảo. Chỉ có thể trở về tìm Lao Thái gia cùng vài vị huynh trưởng nghĩ cách Tổng không thể làm tưởng đại Lao ra ở trong tù An tết đi Minh Lan cảm thấy tưởng đại Lao ra này nằm ở trong tù là quá định rồi Hoàng thượng tức giận là bởi vì vô pháp ban thưởng đủ loại quan lại Thậm chí cung yến thượng mọi người đều uống không tận hứng Hoàng thượng trên mặt không ánh sáng a Nếu muốn làm hoàng thượng ngôi giận Trừ phi hai ngày này đem trong cung yêu cầu rượu chạy nhanh đưa đi Bằng không nếu là hoàng thượng này qua tuổi không thoải mái Nguyên tiêu lúc sau Tưởng đại lao gia trừng phạt tuyệt đối nhẹ không được. Nhưng hoàng thượng nổi nóng, lao thái gia cũng không dám dễ dàng đi xúc hoàng thượng rủi ro. Nếu muốn hoàng thượng ngôi giận, trừ phi vài vị quyền quý giúp tưởng gia cầu tình, hoàng thượng mới có thể vong khai một mặt lao thái gia thở dài nói. Đáng tiếc, thính ninh bá phủ không như vậy đại thể diện. Nhị cô mãi mãi liền vẫn luôn khóc, đôi mắt đều khóc xưng lên. Đại lao gia nhìn cố thiệp nói, nhị đệ không phải cùng sở đại tướng quân có vài phần giao tình sao, có thể nói hay không thượng lời nói? Cố thiệp mày một ninh, hắn đâu ra như vậy đại thể diện, nhưng cố tình hắn thăng quan là sở đại tướng quân ban vội hắn nói không giao tình, cả triều văn võ đều không tin. Cố thiệp vẻ mặt khó xử, cũng may lão thái ra thế hắn giải vây, hắn như thế nào thăng quan, đến bây giờ còn mơ màng hồ đồ, sở đại tướng quân nơi đó, hắn trèo không tới giao tình. Láo thái gia là biết cố thiệp cùng sở đại tướng quân không giao tình, nhưng đủ loại quan lại cho rằng có, này đối cố thiệp tới nói là chuyện tốt, ở trong triều làm cái gì đều tiện nghi ba phần. Nếu là vì tưởng đại lao ra cầu tới cửa, bị banh ra tới, kia đã có thể mặt mũi quét rác. Biết rõ sở đại tướng quân không có khả năng hỗ trợ, còn cầu tới cửa, như vậy chuyện ngu xuẩn, lao thái gia sẽ không làm, cố thiệp làm. Trong phòng còn ở nghị luận, nhà hoàng tiến vào nói cho Minh Lan, mộ ca nhi cùng cửu cô nương đùa giỡn, không cẩn thận khái tới rồi góc bàn, đau vẫn luôn khóc, cựu cô nương hống không được, tìm nàng hỗ trợ. Với lúc Minh Lan cũng lười đến nghe lao thái gia bọn họ nghị luận như thế nào cứu giúp tưởng đại lao ra liền đứng dậy chạy trở về Sương Uyển Húng Mộ Ca Nhi, Cố Như Lan cũng cùng nhau. 15 phút sau, Mục thị liền đã trở lại, trên mặt còn có chút không thoải mái, Minh Lan thấy liền nói, "Nhị cô mãi mãi làm mâu thân đi tìm cứu cứu hỗ trợ." Nương không đáp ứng rồi nét. Nhị cô mãi mãi cùng nàng quan hệ vốn dĩ liền không tốt, trước đó không lâu còn thế nhị phòng làm quyết định, Mục thị nhìn đến nàng liền Thiền, tưởng đại lao ra xảy ra chuyện, muốn nàng trở về phiền toái Mục Dương Hầu, nàng không có khả năng đáp ứng. Triệu Mụ Mụ nghe xong, Thở dài, chỉ sợ lao phu nhân nên không cao hứng. Chân Châu che miệng cười nói, lão phu nhân không có không cao hứng, ngược lại thực xấu hổ. Minh Lan nghe xong ngứng mẩy, xấu hổ. Trân Châu liên tục gật đầu, cười nói, mới vừa rồi, có nha hoàng tới bẩm báo nói là nghĩa an bá thế tử phu nhân đẻ non. Nhị cô mãi mãi làm chuyện tốt, qua nhiều thế này thiên, phòng trưng đều quên mất. Vừa lúc nha hoàn tới bẩm báo cấp lão phu nhân để ra cái tỉnh, nhị cô mãi mãi đối nhị phòng làm những cái đó chuyện tốt dựa vào cái gì mở miệng muốn Mục thị về nhà mẹ để tìm huynh trưởng giúp nàng. Minh Lan nghe được cười, nghĩa An bá phu nhân cuối cùng làm chuyện tốt, tuy rằng nàng buồn ý là muốn cho bá phủ vì chu tưởng để non một chuyện tự trách. Bất quá Mộc thị không tìm Mục Dương hầu hỗ trợ, nhưng nàng vô pháp ngăn cản Cố Thiệp giúp nhị cô nãi nãi, hơn nữa cũng không có lý do gì ngăn cản, rốt cuộc Cố Thiệp cùng nàng là thân huynh muội, không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Mục thị cùng Minh Lan yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần không tới phiền toái các nàng thì tốt rồi. Chỉ là cố thiệp liên tiếp hai ngày uống say mềm, mùi rượu hơn thiên, mục thị cùng Minh Lan vẫn là rất ghét bỏ. Minh Lan chắc chắn cố thiệp chính là uống say chết, cũng không làm nên chuyện gì, nhưng sự tình cố tình cùng nàng tưởng không giống nhau, thậm chí đi ngược lại. Tưởng đại lao ra chẳng những gia tù, hoàng thượng còn khôi phục tưởng ra một nửa tức vị, tưởng ra bị biếm phía trước là văn xương hầu phủ, hiện tại là văn xương bá phủ. Gã sai vật tới báo tin vui, lão phu nhân đều ngốc, sao có thể? chương 156 bị phỏng. Tưởng ra tức vị bị biếm mười mấy năm, vì khôi phục tức vị mọi cách nỗ lực, chính là cũng không có hiệu quả. Hiện tại tưởng ra chọc giận hoàn thượng, cuối cùng ngược lại khôi phục một nửa tức vị, như thế nào nghe như vậy tà hồ. Gã sai vật liên tục gật đầu, nói, tưởng ra thật sự khôi phục một nửa tức vị, phu nhân vội vàng chiêu đãi tiến đến chúc mừng khách khứa, muốn bạn chút mới hồi môn. Lao phu nhân nghe xong cười nói, làm nàng an tâm chiêu đái khách khứa, không nóng nảy hồi môn. Gã sai vật đi rồi, Lao phu nhân mới nhớ tới chỉ lo cao hứng cũng không hỏi một chút tưởng ra là như thế nào làm Hoàng thượng ngôi giận, còn như vậy cao hứng. Lưu Sương Nguyễn Nội, Minh Lan ăn cháo tổ hiến, Tuyết Lê bở lạ bở lạ đảo cây đầu, Minh Lan nghe được mày vận thành bánh qua trèo, ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Tuyết Lê đành phải lặp lại một lần nói, Tống ra tặng một nửa rượu tiên cung, Hoàng thượng tiêu một nửa tức giận, hơn nữa công bộ, lại bộ chờ bốn vị thượng thư đại nhân, còn có vệ quốc công cùng Túc Vương liên danh giúp cô lao ra cầu tình. Vốn là thỉnh hoàng thượng khôi phục tưởng ra văn xương hầu phủ tức vị, hoàng thượng không đồng ý, chỉ khôi phục một nửa. Bích Châu vẻ mặt kinh ngạc, tưởng ra sao có thể thuyết phục động như vậy bao lớn thần tiến cung giúp hắn nói tốt. Liên chúng ta bá phủ cũng chưa lớn như vậy thể diện A. Minh Lan cũng cảm thấy chuyện này quá không thể tưởng tượng điểm nhi, nhưng tưởng ra khôi phục một nửa tức vị là không tranh sự thật. Hôm sau, nhị cô nãi mãi hồi môn kia kêu, kêu một cái ung dung hoa quý, từ đầu đến chân, làm người nhìn chỉ cảm thấy là vị nào vương phi quận vương phi tới cửa. Trước kia các nàng mẹ con hồi môn, đại thái thái chỉ có thể tính khách khí, nhưng là lúc này đây, ân cần đầy đủ, cơ hội chính là nịnh bỡ nịnh hót. Tuy rằng tưởng ra Trinh cũng chỉ là bá phủ cô nương, nhưng văn xương bá phủ có thể thỉnh động như vậy nhiều quyền quý hỗ trợ khôi phục tức vị, khôi phục hầu tức là chuyện sớm hay muộn, lúc này không nịnh hót, tương lai tưởng nịnh bỡ đều nịnh bỡ không thượng. Minh Lan không có nịnh bợ người thói quen. Nhưng nàng rất muốn biết rõ ràng vì cái gì này một đời tưởng ra cùng kiếp trước khác biệt như vậy đại, quả thực có thể nói là khác nhau như trời với đất. Húng hồ, nhân ra cũng chưa cho các nàng định bỡ cơ hội, nhìn đến nàng đỡ Mộc thị đi vào, nhị cô nãi mãi cười nói, may mắn nhị tẩu không có trở về tìm một dương hầu hỗ trợ, nếu không ta văn xương bá phủ chẳng phải là muốn nhiều thiếu một phần nhân tình. Như vậy nhiều quyền quý giúp đỡ cầu tình, nhiều mộc dương hầu một cái cũng không nhiều lắm, mà chỉ cần giúp đội, nhân tình liền tính là thiếu hạ Xem như kẹp ở bên trong Đương nhiên, nhị cô mãi mãi lời này Là cố ý khó coi mục thị Các nàng tưởng ra không cần nàng cùng một dương hầu hỗ trợ Làm theo gia tủ Thậm chí còn khôi phục tức vị Mục thị đảo không có gì xấu hổ liền tính tưởng ra khôi phục một nửa tức vị Cũng vô pháp cùng một dương hầu phủ đánh đồng Tứ thái thái tắc hiếu kỳ nói Tưởng ra bao lâu kết giao nhiều thế này quyền quý Nhị cô mãi mãi trước kia Nhưng chưa bao giờ lộ ra nửa điểm khẩu phong Nhị cô mãi mãi ánh mắt hơi hạ, cười nói Màu miễn bản việc này, hôm qua chúng ta lão ra ra tù, ta đem hắn một hồi hoán trách, thế mới biết hắn gần ấy năm vẫn luôn ở kinh doanh, vì chính là có thể nhất cử khôi phục tức vị, đáng tiếc vẫn là kém một chút, nếu không có tống ra sẽ ra chuyện, không chừng thật liền khôi phục hầu tước. Đại thái thái cười nói, cô lão ra thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân A, có thể làm nhiều như vậy quyền quý giúp đỡ cầu tình, khôi phục hầu tức là chuyện sớm hay muộn, không vội với này một chốc. Nhị cô mãi mãi cười gật đầu, giữa mày đều là vui mừng. Lao phu nhân cũng thay nàng cao hứng, cuối cùng là chờ đến mây tan thấy trắng sáng, chỉ là cao hứng rất nhiều, lại có chút lo lắng, nhị cô mãi mãi dưới gối hiện giờ chỉ có một con vợ lẽ, năm ấy 8 tuổi, cũng không như thế nào chiêu tưởng đại Lao gia thích, hắn đau chính là thứ trường tử, trước kia không có tư vị, nàng cũng không như thế nào đệ bụng, hiện tại lại là không thể. Bất quá ở cao hứng, lại làm cho một thị mặt, lão phu nhân liền không đề cập tới này đó suốt ruột sự, đại gia vừa nói vừa cười. Lại phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị nhị cô mãi mãi cùng tưởng ra Trinh thích nhất thức ăn. Các nàng tại nội đường nói chuyện, Minh Lan các nàng tắc bị tống cổ đi ấm áp chơi đùa. Đối với ngày đó một thị từ chối giúp tưởng ra tưởng ra Trinh vẫn luôn trong lòng tồn khí đâu đặc biệt cô âm Lan đều phùng nàng. Minh Lan còn giống như trước đây, một buồn côn gõ đi xuống đều gõ không ra hai chữ, nàng vốn là bực bội, còn có một cái e sợ cho thiên hạ không loạn cô âm Lan ở lửa cháy đổ thêm dầu, nhị thuốc sau lưng chỗ rửa là sở đại tướng quân Hơn nữa một cái mộc dương hầu phủ, liền vĩnh vương phủ duyệt châu quận chúa nàng cũng chưa để vào mắt, húng chi là ngươi, đường nóng, giận, thức điên thân mình không đáng. cố Tuyết Lan cũng thấu đi lên phụ họa, nàng cùng cô âm Lan ăn mấy ngày rượu, đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, mà các nàng cũng không biết là ai hại các nàng thượng thổ hạ tả. Đại thái thái không dám nói cho cô âm Lan, liền sợ nàng nổi nóng việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, tứ thái thái liền càng không dám nói cho, nàng nữ nhi là nhất tàng không được lời nói. Này đây, các nàng ở chung còn tính hòa hợp, đương nhiên, tiền đề là không thể xúc phạm các nàng lích lợi, nếu không đâu thèm ngươi là tỷ bội vẫn là người ngoài. Hai người ngươi một câu ta một câu, đem tưởng ra Trinh tức giận trêu trọc hận không thể dùng ánh mắt đem Minh Lan diệt. Ánh mắt kia xem Minh Lan cả người không thoải mái, nếu gần chỉ là trừng nàng, nàng còn có thể chịu đựng nàng ngồi ở một bên theo kim chỉ, các nàng cố ý đâm lại đây, hại nàng trọc phá đầu ngón tay, nàng đang muốn phát hòa đầu, tưởng ra Trinh lại xin lỗi sàng khoái. Nói một tiếng thực xin lỗi, liền chơi khắc đi, hai lần lúc sau, Minh Lan đem theo không theo ném, đứng dậy chuẩn bị chạy trở về sư nguyện, tỉnh nhìn nhau không vừa mắt. Nhưng là nàng muốn chạy, tưởng ra Trinh lại không tính toán dễ dàng như vậy liền buông tha nàng, này không, rỗi chân đem Minh Lan làn váy dẫm. Minh Lan quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt phím lánh, nói, đem chân dịch hai. Tưởng ra Trinh hừ một tiếng, ta liền không dịch hai, ngươi có thể lấy ta thế nào? Minh Lan nắm tay tích có khẩn, nàng bắt lấy chính mình làn váy dùng sức một xả. Tưởng ra Trinh dưới chân vừa trượn, thân mình sau này một đảo, cô âm Lan liền đứng ở nàng bên cạnh, nàng muốn bắt nàng tới ổn định chính mình thân mình, kết quả lực đạo không nắm giữ hảo, đem cô âm Lan đi phía trước đẩy. Sau đó liền nghe được một tiếng cuồng loạn tiếng thét trói thai chuyển đến. Thanh âm cực lớn phản phất có thể đem người màng thai xuyên phá Minh Lan quay đầu lại sau đó liền kinh sợ, chỉ thấy cô âm Lan nắm chính mình tay trái, đau nước mắt thẳng biểu, không màng hình tượng chu lên Tưởng ra một phát Cô âm lan ngã xuống khi, tay vừa lúc chụp tới rồi thiêu nóng bỏng đồng lò thượng. Thiên làm bậy, hãy còn những thứ, tự làm bậy, không thể sống. Trâm ngòi ly rán, chính mình xui xẻo đi, cái này kêu ác giả ác báo. Nghe được nữ nhi chu lên, đại thái thái vội vàng vào được, nhìn đến cô âm lan bị phòng tay, đại thái thái muốn giết người tâm đều có. Tưởng ra trinh dọa sợ, dơ tay chỉ vào Minh Lan nói, là nàng, là nàng hại tam biểu tỷ bị phỏng. Nàng tiếng nói vừa rước, Minh Lan tay vừa nhấc liền chiều mặt nàng phiến qua đi. kia một cái tát, tới thực mau đem một phòng người đều đánh ốc, trước kia chỉ nghe nói nhị cô nương đánh người, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy đâu, chỉ cảm thấy nhị cô nương lá gan quá phì, này một cái tát đánh tiếp, nhưng như thế nào xong việc. chương 157 bàn tay. Cũng là, nhị cô nãi nãi chính phong cảnh, tưởng ra trinh lại tố đến lao phu nhân yêu thường đều luyến tiếp mắng một câu, nàng cư nhiên đánh nàng. Nhưng đánh chính là đánh, Minh Lan cười lạnh một tiếng. Ngươi một cái tắt là thế ta muội muội thừa ngươi, ngươi đẩy ngã ta muội muội, hại nàng bị thương, không biết ăn năn, còn hướng ta trên người bắt nước bẩn, ngươi thật khi ta tính tình liền như vậy hảo sao? Mới vừa rồi chỉ lo âm lăn khóc, hiện tại thêm một cái bồi nàng. Nhị cô mãi mãi thấy nữ nhi bị đánh, ánh mắt lánh run run, run nàng đi tới, nhìn tưởng ra Trinh trên mặt nằm căn dấu ngón tay, thân mình vừa chuyển, giơ tay một cái tắt liền chiều Minh Lan phiến qua đi. Tưởng ra Trinh là nàng trong tay bảo, nàng đều liên tiếp mắng một câu. Hạ Dung Minh Lan đánh nàng. Bàn tay tiếng động, vang dội thanh thúy. Nhưng đâu lại không phải Minh Lan, Bích Châu tay mắt lênh lế đem Minh Lan đẩy ra, kia một cái tát, nàng thế Minh Lan ăn, chỉ cảm thấy một cái tát đánh lại đây, trong miệng đều có mùi máu tươi. Nhị cô mãi mãi lực đạo cũng không phải là Minh Lan có thể so sánh, nàng là hạ tàn nhẫn tay, phía trước mua than sự, hại nàng tổn thất 3000 lượng, khẩu khí này, nàng vẫn luôn liền không quên. Trong phòng, tức khắc loạn thành một đoàn. Mục thị sớm đi rồi, Nhưng tam thái thái còn ở, nàng thấy nhị cô mãi mãi đối minh lan động thủ, mặt liền trầm, nàng còn chưa nói lời nói, nhị cô mãi mãi lôi kéo tưởng ra trinh liền ra nón cắt, nàng vốn là muốn tìm lao phu nhân cấp tưởng ra trinh làm chủ, nhưng là tưởng ra trinh bắt tay nàng nói, nương, chúng ta hồi phủ. Nhị cô mãi mãi cảm thấy nữ nhi bị khí, không muốn đại đi xuống, liền nghe nữ nhi chạy lấy người, nàng hiện tại phong cảnh, mang nữ nhi hồi môn còn ai người bàn tay, nàng nổi giận đùng đùng rời đi. Láo phu nhân khẳng định sẽ thật mạnh xử phạt Minh Lan cho nàng nữ nhi hết giận. Đích xác, lão phu nhân thực tức giận, cái bàn chụp bang băng vang. Minh Lan vẻ mặt quật cường, nàng thậm chí đều không có quy xuống, lưng đỉnh thẳng tắp, nhị cô mẫu lưu thật đúng là mò. Một câu, đem lão phu nhân khí ngã ngửa, người đều bị nàng khí đi rồi, ngược lại thành trốn đi. Nhưng Minh Lan như vậy quật cường, lão phu nhân cố nén tức giận không có phát tác, vạn nhất oan uổng Minh Lan liền không hảo xong việc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì Trường gia Trình đi rồi, Cố Âm lan tay bị thương hồi Đông viện xem đại phu đi, lão phu nhân liền nhìn Cố Tuyết Lan. Cố Tuyết Lan do dự mà như thế nào trả lời hảo, Minh Lan nhìn nàng, đáy mắt hàm cảnh cáo, nàng nếu là dám nói hiếu nói vượng, chính mình ước lượng. Cố Tuyết Lan thật đúng là dọa, Minh Lan liền tưởng ra Trinh đều đánh, huống chi là nàng, vội nói, tưởng biểu tỷ cô ý giống nhị tỷ tỷ váy, nhị tỷ tỷ kêu nàng đem chân dịch hay, nàng không muốn, còn nói nàng không dịch hay, nhị tỷ tỷ có thể lấy nàng thế nào, thái độ khinh miệt tực kỳ thảo người ngại, nhị tỷ tỷ liền sinh khí, đem váy từ nàng dưới lòng bàn chân tún trở về, tưởng biểu tỷ thân mình không song sau này đảo, không cẩn thận đẩy tam tỷ tỷ một phen, tam tỷ tỷ bị phòng sau, đại bám mẫu. Sinh khí, nàng sợ bị phạt liền nói là nhị tỷ tỷ hại tam tỷ tỷ bị phỏng, đem chính mình hái được cái sạch sẽ, nhị tỷ tỷ sinh khí, liền đánh nàng một cái tác. Tình lực nàng cùng Cố Âm Lan ngươi một câu ta một câu châm ngòi ly gián, mặt khác nói đều thực đoan chính, thậm chí thiên hướng Minh Lan. Tương đầu thảo tính tình, ai mạnh hướng về ai lão phu nhân một hơi tạp trong cổ họng nửa đời Vương mụ mụ vội vàng giúp nàng thuật khí Minh Lan tắt đem Bích Châu kéo lại đây làm nàng đem mặt lộ cấp lao phu nhân xem mặt trên 5 căn dấu ngón tay hồng phát tím Bích Châu hốc mắt xuống đỏ nước mắt ra rua Minh Lan lạnh nhặt nói nếu không phải Bích Châu phản ứng mau đem ta đẩy ra nhị cô mẫu này một cái tắt liền đánh vào ta trên mặt nàng nữ nhi cô ý chọn sự ta không nên phản kháng sao nàng bôi nhọ ta châm ngỏi ta cùng ta muội mỗi chi gian quan hệ ta không thể nhịn được nữa mới đánh nàng một cái tác nhị cô mẫu liền sự tình trải qua đều không hỏi một tiếng liền phải cấp tưởng biểu mới hết giận này một cái tác nếu là thật đánh vào ta trên mặt ta hôm nay chính là liệu mạng này mình cũng muốn cho chính mình thảo một cái công đạo đây là Minh Lan lần đầu tiên làm trò lao phu nhân mặt nói như vậy nghiêm trọng nói nàng cũng không biết vì cái gì hôm nay phá lệ sinh khí tưởng ra Trinh xem ánh mắt của nàng cái loại này hẩn ẩn lòng đố kỵ Lệnh nàng thập phần khó chịu, tổng cảm thấy chính mình sẽ tải nàng trong tay đầu. Trọng sinh lâu như vậy, còn không có người cho nàng như vậy cảm giác quá, nàng nội tâm thực kháng cự. Nghĩ đến nhị cô mãi mãi tiền trảm hậu tấu tính tình, nàng không cảm thấy làm nàng bồi thường 3.000 lượng, liền nhất định hội trưởng chi nhớ, đơn giản trực tiếp ngáo bẻ, làm các nàng biết nàng không phải dễ trọc, sau này cùng nhị phòng cả đời không qua lại với nhau. cố Tuyết Lan vừa lật lời nói là có thể chứng minh là tưởng ra chinh sai ở phía trước. Lão phu nhân tức giận tiêu hơn phân nửa, có chút bất đắc gì nói, vậy ngươi cũng không thể động thủ đánh người. Minh Lan đứng ở nơi đó, xoắn khăn theo nói, từ khi lần đó đánh chu cô nương lúc sau, ta cảm thấy có đôi khi cùng người khác múa mép khua môi không bằng trực tiếp động thủ tới thật sự, ta hảo ngôn hảo ngữ, đổi lấy cái gì, tưởng biểu mỗi khi ta dễ khi dễ, làm cho thất muội mội các nàng mặt liền dám giấm ta làn váy khiêu khích ta, khiêu khích xong còn bôi nhọ ta, ta nổi nóng mới thất thủ đánh nàng, nhị cô mô không cũng giống nhau chỉ nhìn đến tưởng biểu mội ăn đánh, liền phải động thủ đánh ta. Đừng cung nàng nói muốn không chế tốt tính tình, nhị cô mãi mãi ăn muối đều so nàng ăn qua cơm nhiều, còn không phải nhìn đến nữ nhi bị khinh bị liền động thủ đánh người, nàng vẫn là trưởng bối đâu Minh Lan nói lời này, nét chính là đổ lao phu nhân miệng, tỉnh trong chốc lát một thị tới, nàng cở trách một thị quản giáo vô phương, nhị cô mãi mãi là nàng thân sinh nữ nhi, không giống nhau không có giáo hảo, cở trách người khác phía trước, trước tỉnh lại tỉnh lại chính mình. chỉ là những lời này Minh Lan không dám nói quá trăng già, đem lão phu nhân khí bị bệnh, nàng có lý cũng biến không lý, Tả hưu nói hàm hồ điểm, lão phu nhân nghe hiểu. Thức mau, một thị liền chạy đến, bất chấp cấp lão phu nhân thỉnh an, liền lôi kéo Minh Lan hỏi, có hay không chỗ nào bị thương. Minh Lan lắc đầu, nhìn mắt Bích Châu nói, Bích Châu thay ta ăn một cái tát, thương không nhẹ. Một thị thấy bực bội lại đau lòng, phân phó chân Châu nói, đi thỉnh đại phu tới. Nguyên bản ai một cái tát, còn không có nghiêm trọng đến yêu cầu đại phu. Nhưng một thị liền phải bãi một cái thái độ, trung thành và tận tâm nha hoàn, nàng tuyệt không sẽ bạc đãi nàng. Bên ngoài, đại thái thái nổi giận đùng đùng tiến vào, hai tròng mắt lạnh băng, nhưng nấy mắt chỗ sâu trong lại loe ánh lửa, hốc mắt hồng, vào cửa liền khóc, đại phu tới xem qua, âm lan tay bị phòng nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ lưu xẻo. Nhị cô nương cùng biểu cô nương nháo mâu thuẫn, bị thương lại là ta âm tỉ nhi, ta mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai, ta chỉ cần âm tỉ nhi tay có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng một ngụm một cái cố âm Lan vô tội, Minh Lan nghe tròi thai. Tả hữu lao phu nhân sẽ không phạt nàng, nàng lười đến đại đi xuống, liền hành lễ cáo lui. Nhưng là đại thái thái đem nàng đường đi ngăn cản, không đem việc này xử lý tốt, các nàng đừng nghĩ rời đi. Đừng nghĩ rời đi. Minh Lan chảo phung cười, chân chính đầu sỏ gây tội sớm đi rồi, không đi tìm các nàng, ngược lại tới tìm nàng, đây là quả hồng nhạt mềm nhất. Kia nàng đảo muốn kêu nàng nhìn xem nàng có phải hay không kia chỉ mềm quả hồng trên 158 thành ý. Minh Lan nhìn nàng nói, "Đẩy ta muội muội chính là tưởng biểu muội, đại bá mẫu phải cho ta muội muội hết giận liền đi tìm nhị cô mẫu, cản ta làm cái gì? Từ đầu đến cuối, ta đều không có chạm vào tam muội muội một chút, ta kéo chính là chính mình làn váy, lúc này ta chính là đem làn váy kéo lạn rớt, cũng thương không ta muội muội nửa phần." Đại thái thái nắm tay tích có khẩn, lấy Minh Lan một chút biện pháp không có, nàng nhìn lao phu nhân, nói, "Kia Âm Lan liền xứng đáng tay bị thương liều xẹo sao?" Việc này, tổng phải có người phụ trách, nếu lao phu nhân không ra mặt, nàng liền trực tiếp đi tưởng ra tìm nhị cô nãi nãi. Đến lúc đó cùng nhị cô nãi nãi nháo lên, một cái không có thể sinh hạ con vợ cả đường ra chủ mẫu, cho rằng tưởng ra thật sự hiếm lạ nàng đâu, còn không phải xem ở bá phủ mặt mũi thượng, tính ninh bá phủ tức vị chỉ có thể là đại phòng cùng nhị phòng kế thừa, nhị cô nãi nãi đem các nàng cùng nhau đắc tội, liền tính là cùng bá phủ nháo phiên, sau này nhị cô nãi nãi ở tưởng gia nhật tử đã có thể khổ sở. Lao phu nhân sắc mặt xanh mét, nàng nhìn vương mụ mụ nói, ngươi đi tưởng ra xử lý chuyện này. Vương mụ mụ cũng biết lần này mầm thai họa tất cả đều là tưởng ra trinh khơi mà tới, đại thái thái cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện người, làm nàng nữ nhi chịu vì khuất, không tìm hồi bãi, sau này nhị cô mãi mãi hồi môn, kêu kẹp thương mang côn nói là có thể sặc nàng cái nửa chết nửa sống. lão phu nhân thái độ bày, đại thái thái cũng không dám nháo quá hùng lo lắng nữ nhi, lại vội vã hồi đông viện. Minh Lan tắc đi Ú Lan Nguyễn, Bích Châu ngồi ở tiểu trên giường, đại phu cho nàng bắt mạch, Bích Châu hốc mắt nước mắt liền không trải qua, một nửa là đau, một nửa là cảm động, chưa từng có nàng ngồi, cô nương cùng thái thái đứng thời điểm, đặc biệt thái thái cho nàng mặt dược, Bích Châu nước mắt so bị đánh khi còn nhiều. Nương, ngươi nhẹ điểm nhi. Minh Lan cho là mục thị tay quá nặng, làm đau Bích Châu. Mục thị vốn là nhẹ tay, lại nhẹ hai phân, nói, Bích Châu thế ngươi ăn một cái tác Sau này chính là ta nửa cái nữ nhi. Bích Châu nghe xong, vội quỳ xuống tới nói, nô tì không dám nhận. Người đứa nhỏ ngốc này một thị bật cười, có người đi theo cô nương bên người, ta yên tâm. Tự mình thượng dược, lại thường Bích Châu một con bích ngọc vòng, một đôi kim châm, cộng thêm 100 lượng, này một cái tát, to như vậy cái bá phủ cái nào cảm thấy Bích Châu ai không đáng giá, chỉ cảm thấy Bích Châu đời trước thiêu cao thơm, ngay cả nàng chính mình đều như vậy cho rằng. Làm chân Châu đỡ Bích Châu đi xuống nghỉ tạm. Một thị tài năng danh vọng Minh Lan nói, đây là người lần thứ hai động thủ đánh người. Lần đầu tiên đánh chu tưởng thế mẫu ca nhi hết giận, nàng cảm thấy đánh hảo. Nhưng lúc này đây, cũng không có nháo đến phi động thủ không thể nông nối. Nếu là nhị cô mãi mãi không có biện pháp làm, cố âm Lan tay không lưu xèo. Nàng xa ở văn xương bá phủ, đại thái thái không làm gì được nàng. Nhưng Minh Lan còn ở trong phủ đầu đợi, đại thái thái sẽ không thiện bãi cam hưu. Minh Lan ngồi ở một bên, xoắn khăn theo không cho là đúng nói, nương. Ngươi quá coi thường văn xương bá phủ, có thể một lần thỉnh động sáu vị đại thần người bảo đảm, tuyệt phi kẻ đầu đường xóa trợ, kẻ hèn đi vết xẻo dược mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liên tính văn xương bá phủ có thể bồi thường tam cô nương dược, ngươi cũng không thể như thế xúc động hành sự mục thị tận tình khuyên bảo nói. Minh Lan Long Thanh Âm nói, nương, ta đã biết, ta về sau sẽ không như vậy xúc động. Thấy Minh Lan là thật tỉnh lại, mục thị liền không nói cái gì nữa. Một canh giờ sau, vương mụ mụ liền đã trở lại. Báo cho lão phu nhân nói, nhị cô mãi mãi nói, biểu cô nương tuy vô tình đã thương người, nhưng tuyệt không sẽ quyết nợ, nhất định sẽ bồi thường tăm cô nương dược, làm tay nàng không lưu một chút vết sẹo. Lời này thực mau chuyển tới Minh Lan cùng đại thái thái lô thai. Minh Lan hơi hơi giật mình, đại thái thái tắc như mày, tổng cảm thấy không lớn thích hợp, nhị cô nãi mãi khấu khấu tắc tắc, không có khả năng như vậy sảng khoái, nàng muốn ra tay rộng rãi, trừ phi kia đồ vật nàng đến tới tiện nghi hoặc là nhiều dùng không xong. Cô âm lan khóc dòng nói, nói là bồi thương ta, nhưng khi nào bồi ta đâu. Đại thái thái cũng cảm thấy lời này quá hàm hồ, nghĩ nghĩ nói, nhị cô mãi mãi nếu nói bồi, liền cho nàng hai ngày thời gian, nếu hai ngày còn không đem dược đưa tới, ta liền phái người đi thúc dụ. Nàng chỉ cần nữ nhi tay có thể hảo, đâu thèm nàng ở tưởng ra quá có được không, người không vì mình, trời chu đất diệt. Bất quá lần này nhị cô mãi mãi cùng tưởng ra đích xác gọi người lau mắt mà nhìn, ngày hôm sau buổi trưa. Khư vết xẻo thuốc hay liền đưa đến cô âm lan trong tay. Tú bích cao. Bắt được thuốc mỡ khi, cô âm lan đều chấn động. Đây chính là cống phẩm A, không chỉ có có thể khư xẻo, còn có thể mỹ bạch, trong cung đầu hậu phi đều hiếm lạ thuốc mỡ. Nhị cô mâu nói đưa tới liền đưa tới, không phải là giả đi. Đại thái thái nhìn nhìn thuốc mỡ, nhàn nhạt hồng nhạt, lộ ra một cổ tử như có như không thanh hương, vừa thấy liền không phải tầm thường thuốc mỡ có thể so sánh. Nàng nói, tưởng ra nay đã khác xưa, nếu riêng người đưa thuốc mỡ tới liền sẽ không dở cho bị bợm. huống hồ, nhị cô nãi nãi hẳn là biết, lựa gạt nàng là không có hảo trái cây ăn, lượng nàng cũng không dám. Phung mụ mụ kinh ngạc cảm thán, trước kia thật sự là coi thường tưởng ra, may mắn mấy năm nay, thái thái cùng nhị cô nãi nãi quan hệ cũng không tệ lắm. Vước bỏ cô âm lan tay bị bị phòng một chuyện, đối với nhị cô nãi nãi cùng nhị phòng khởi xung đột, nét đại thái thái là thấy vậy vui mừng, nhị cô nãi nãi ở lao phu U nhân trong lòng phân lượng không l Tưởng ra có thể làm sáu vị đại thần liên danh tiến cử, tiền đồ không thể hạ lượng, có thể mượn sức tưởng ra, đại phòng đoạt tức liền lại thêm một phân phần thắng. Tú bích cao, hơn nữa muốn nịnh bợ tưởng ra, cố âm lan không sinh tưởng ra trinh khí, ngược lại đem minh lan cấp hận thượng. Hại nàng tay bị thường, còn chết không nhận sai, việc này nàng cùng nàng không để yên. Cố âm lan chờ minh lan đi cho nàng nhận lối, kết quả minh lan nào cũng chưa đi, liền đại ở trong phòng theo kim chỉ. ngày này... Minh Lan cùng thường lui tới giống nhau đi cấp lão phu nhân Thịnh An, ở viện môn khẩu cùng Cố Âm Lan đuổi phải, nàng tay bọc băng gạc, nhìn không thấy miệng vết thương, nhưng lúc này mới 2 ngày, cho dù có linh đan diệu dược cũng hảo không được, nhưng là đã không đau. Cố Âm Lan đối Minh Lan không có sắc mặt tốt, coi như không nhìn thấy nàng dường như trực tiếp vào sân, Minh Lan chậm gì gì đi ở phía sau. Chờ nàng vào nhà khi, vừa lúc nghe Cố Tuyết Lan nói, "Tam tỷ tỷ muốn đi Văn Xương bá phủ, ta bồi ngươi cùng đi đi." Thấy Minh Lan tiến vào, Cô âm lan lớn tiếng nói, ta bị phỏng tay một chuyện, không được đầy đủ là tưởng biểu mội một người sai, chính là nàng dốc hết sức đảm đương, này phân thành ý, liền đáng giá ta cùng nàng giao hảo, hỗn hộ chúng ta nguyên chính là biểu tỷ muội năm rồi lúc này, nàng luôn thích tới bá phủ, dính tổ mẫu, ngày đó nàng cùng cô mẫu rời đi sau, liền không có tới, nếu là bởi vì ta tay bị phỏng một chuyện, nàng cùng bá phủ xa lạ, chẳng phải là ta sai rồi. Thật là một cái so một cái hiểu chuyện ngoan ngoãn, cùng các nàng một so. Nàng chính là cái kia ngang ngược không hiểu chuyện, nàng thật vất vả hống tổ mẫu cao hứng, kết quả kia một cái tắt đánh tiếp, lao phu nhân xem nàng cũng chưa cái gì gương mặt tươi cười. Cháu gái như nào có nữ nhi tới quan trọng, húng chi là nữ nhi thêm ngoại tôn nữ hai cái. chương 159 Kinh Bỉ Minh Lan trong lòng rõ ràng so không được, nhưng nàng tính tình có đôi khi bẻ lên, kia chính là mấy đầu nưu đều kéo không trở lại, nàng tuy rằng đáp ứng một thị về sau hành sự không hề xúc động, nhưng đánh tưởng ra Trinh một cái tắt sự, nàng không hối hận. Lao phu nhân không có gì gương mặt tươi cười, Minh Lan sắc mặt cũng nhạt nhạt, quy củ kính cẩn hành lễ thình an, sau đó liền lấy cớ mẫu ca nhi tìm nàng liền phải đi ưu lan nguyện. Này lấy cớ, nàng hợp với dùng 3 ngày, một chữ cũng chưa đổi quá. Lao phu nhân nơi nào không biết Minh Lan không nghĩ thấy nàng, chưa nói cái gì, chỉ vây vây tay. Chỉ là Minh Lan còn không có xoay người, một nhà hoàn vô cùng lo lắng tiến bảo, nói, Lao phu nhân, văn xương bá phủ lập thế tử. Minh Lan nghe sử sốt, Bước chân liền ngừng lại, không thấy ra tới, tưởng ra hành sự thế nhưng như vậy sấm rền gió quấn, cùng tưởng ra một so, bá phủ thật sự là tìm không thấy tử hình dung. Lao phu nhân liễm mi, nói, như thế nào như vậy cấp? Tuy rằng đại phu nói nhị cô nãi nãi rất khó lại hoài thượng, nhưng không phải một chút hy vọng đều không có, như vậy vô cùng lo lắng liền lập thế tử làm cái gì, tương lai vạn nhất lại sinh nhi từ đâu. Chuyện lớn như vậy, cũng không biết tới cùng nàng thương lượng hạ Lao phu nhân cho rằng lập chính là nhị cô nãi nãi nhận nuôi 8 tuổi đại con vợ lẽ tưởng tam thiếu gia, kết quả cũng không phải, mà là tưởng đại thiếu gia. Này kết quả, Trấn Lao phu nhân nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, nhưng càng khiếp sợ còn ở phía sau đâu. Chư tích sắp tới, tuy rằng còn ở thượng chiều, nhưng là sự tình cũng không nhiều, Lao thái ra hạ chiều sớm, chỉ là khi trở về, sắc mặt có chút xanh mét, Lao phu nhân hỏi hắn nói, văn xương bá phủ lập đại thiếu gia vì thế tử việc này chúng ta bá phủ như thế nào một chút khẩu phòng đều không có tưởng tam thiếu ra đâu lao Thái ra một mông ngồi xuống mang trà lên mảnh rót ngụm, nói tưởng tam thiếu ra đã chết thật là không có nhất khiếp sợ chỉ có càng khiếp sợ cùng càng càng khiếp sợ lão phu nhân miệng Trương đại nửa ngày khép không được Minh Lan nói phải đi cũng bởi vì này một cái so một cái chấn động tin tức đứng ở nơi đó nửa ngày không lúc nick như thế nào sẽ chết đâu lão phu nhânấ cũng nóiãoo Thái ra trầm rãi đem đôi mắt nhắm lại nói Văn Sương bá không chỉ có lập thế tử, còn nâng thế tử di nương vì bình thề, nói là thuộc mẫn đồng ý. Thục mẫn, là nhị cô nãi nãi khuê danh. Chuyện này không có khả năng. Lao phu nhân một ngụm phụ quyết. Nữ nhi là nàng sinh, tranh cường háo thắng tính tình, sao có thể cho phép một cái thiếp bò lên tới cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Bình thề, hơn nữa thế tử chi vị không có, sau này tưởng ra còn có nàng nơi dừng chân sao. Như vậy xuân sự, nàng có thể thống khoái đáp ứng. Văn xương bá phủ hiện giờ phong cảnh, liền không đem tĩnh ninh bá phủ để vào mắt sao. Lao phu nhân giận không thể ức. Minh Lan đứng ở một bên, vẻ mặt ngốc giật mình, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chút chuyện gì. Sự tình tới quá nhanh quá tấn mánh, nàng cũng không biết từ địa phương nào ven lên, chỉ cảm thấy trong óc tất cả đều là bột mì cùng thủy. Kỳ thật, Lao thái gia cũng không hiểu, bất quá hắn đã phái người đi văn xương bá phủ hỏi thăm, nói vậy thực mau liền biết vì cái gì. Lao phu nhân tâm tình không tốt. Đem Minh Lan các nàng đều đổi đi, Cố Âm Lan tính toán đi văn Xương Bá phụ sự cũng tạm hoãn. Sau nửa canh giờ, lão thái gia phái đi hỏi thăm gã sai vặt liền đã trở lại, sự tình trải qua cũng hiểu biết cái thất thất bát bác. Hôm qua trận vạng, tưởng Tam thiếu gia liền đã chết, hắn là bị tưởng gia Trinh cùng nàng Nha Hoàn từ phía sau truy, doa một đường chạy như điên, dưới chân vừa trượt, một đầu chìm vào lạnh băng hồ nước chết đuối. Không ai biết tưởng gia Trinh cùng Nha Hoàn vì cái gì truy tưởng Tam thiếu gia, còn náo ra mạng người tới. Nhưng tưởng đại lao ra giận tí mặt, muốn trượng trách tưởng ra trinh, đánh chết nha hoàn, nhị cô nãi mãi che chở nữ nhi cùng tưởng đại lao ra xào lên. Nôn ngữ bên trong nói lên tưởng ra có thể khôi phục bá tước toàn dựa nàng cùng tĩnh đinh bá phủ, tưởng đại lao ra mấy ngày nay thật là phong cảnh, đi đến nơi nào đều chúng tinh phụ nguyệt, hắn cho rằng dựa vào là chính mình, kết quả bị nhị cô nãi nãi xem thường. Tưởng đại lao ra vốn là cùng nhị cô nãi mãi quan hệ giống nhau, hắn sủng ái nhất vẫn là cho hắn sinh thứ trưởng tử hồng di nương. Bọn họ hai cái xảo lên, hồng di nương châm hỏi ly rán, tưởng đại lao ra dưới sự giận dữ liền đệ lập thế tử sổ con, nâng bình thê còn lại là mẫu bằng tử quý. Tưởng đại lao ra ở tấu trương nói nâng bình thê là nhị cô nãi mãi đồng ý, khen nàng hiền huệ hào phóng, lao thái gia ở trên triều đỉnh không hảo phản bác, chẳng lẽ hắn muốn nghi ngờ văn xương bá nói, kỳ thật hắn nữ nhi cũng không có như vậy hiền huệ sao, hơn nữa tưởng ra mấy ngày này phong cảnh, nhất hô ba ứng, lập thế tử cùng nâng bình thê sổ con đều chuẩn Nhìn Lao phu nhân vô cùng đau đớn hận sắc không thành thép bộ dáng, Minh Lan thế nhưng cảm thấy tâm tình phá lệ sảng, cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều kêu gào thống khoái. Không nghĩ tới một ngày kia nàng nữ nhi cũng sẽ lọt vào hòa bình thê cùng thơ một chồng thời điểm, kiếp trước nâng phương di nương làm bình thê, mẫu thân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng khẳng định không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Kỳ thật, vui mừng nhất còn không phải Minh Lan, mà là Bích Châu, ăn nhị cô mãi mãi một cái tác đau hai ngày, ăn cơm cũng không dám ngai. Liền sợ liên lụy miệng vết thương đau, nhất không thích ăn cháo nàng, liền ăn hai ngày cháo, nàng chính là mỗi ngày cầu nguyện nàng xui xẻo, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày A liền linh nghiệm, từ trường tùng viện ra tới, nàng liền chắp tay trước ngực cảm tạ ông trời. Nàng huyên thuyên, Minh Lan cũng nghe không rõ ràng lắm, chỉ cười nói, nhắc mãi cái gì đâu. Bích Châu cười khúc khích, cô nương chạch tâm nhân hậu, phàm là cùng cô nương đối nghịch, sớm hay muộn đều sẽ xui xẻo, hơn nữa là xui quẻ. Muốn thật lại như vậy thì tốt rồi. Nhị cô mãi mãi thay đổi rất nhanh, bá phủ lao phu nhân ảnh hưởng lớn nhất, nàng tâm tình không tốt, toàn bộ bá phủ đều bao phủ một tầng bóng ma, tại đây tầng bóng ma hạ, bá phủ 5 vị đều phai nhạt. Nhưng đêm 30 ngày này, trong cung đầu phái phát ban thưởng xuống dưới, lao phu nhân buồn bực tâm tình hoạt động gân cốt vài phần. Năm rồi, bá phủ đến ban thưởng bất quá 4 vò rượu, một hộp điểm tâm mà thôi, như vậy ban thưởng rằng có có 5-6 năm, năm nay thế nhưng có 8 vò rượu, hai hộp điểm tâm còn có một ít vào đông khó được ăn đến trái cây cùng mấy con tơ lụa, mà làm Lao phu nhân cao hưng chính là Hoàng thượng ban thưởng một thanh ngọc như ý. Toàn bộ kinh đô, có thể được Hoàng thượng ban thưởng ngọc như ý phủ đệ cũng bất quá hai tay à, trên cơ bản được đến Hoàng thượng ban thưởng ngọc như ý phủ đệ năm sau đều sẽ vạn sự như ý, không nói ở trong quan trường bình bộ thanh vân đi, ít nhất quá thực hài lòng, sẽ không thay đổi rất nhanh. Trôi này ngọc như ý, Lao thái gia nhận được tay, liền đưa đến tổ tông từ đường, cung phụng ở liệt tổ liệt tông bài vị trước Cầu tổ tông nhóm phù hộ bá phủ vô thai vô nạn con cháu chạy dài cuối cùng một câu là thế cố thiệp cầu lao Thái gia tôn nhi nhiều duy nhất không được Hoàn mị chính là cố thiệp dưới gối vô tử lúc ấy vài vị lao gia cũng ở từ đường nội sợ tổ tông nhóm tính sai nói thời điểm còn cố ý nhìn cố thiệp liếc mắt một cái đại lao gia mặt ẩn ẩn tái nhận cố thiệp tắc vẻ mặt hổ thẹn cùng chờ mong Kỳ thật hoàng thượng vì cái gì thưởng bá phủ một thanh Ngọc như ý đại gia trong lòng minh bạch không phải bởi vì lao Th gia cũng không phải vài vị lao ra, mà là bởi vì Minh Lan. Trước 160 đai lưng, kinh đô quyền quý khắp nơi, một cái nho nhỏ tĩnh ninh bá phủ còn không đến mức làm Hoàng thượng ghi tạc trong lòng, nhưng trận này còn không có hòa tan tuyết động, lại có thể là thời thời khắc khắc nhắc nhở Hoàng thượng Minh Lan chân than một chuyện, chờ tuyết động tăng dã Minh Lan còn muốn vào cung lĩnh thường đâu. lão phu nhân cao hứng rất nhiều, tỉnh lại hạ, mấy ngày này đối Minh Lan quá lãnh đạo, này không, Minh Lan lại đi cho nàng thỉnh an thời điểm. Lão phu nhân trên mặt nhiều vài phần tự ái. Không chỉ có như thế, ăn qua đoàn bữa cơm đoàn viên sau, lão phu nhân ấn lệ cấp bá phủ tiểu bối áp tuổi, Minh Lan tiền mừng tuổi là nhiều nhất, một trương 500 lượng ngân phiếu, Cố Âm Lan mới 300 lượng. Tuy rằng nàng không kém tiền, thậm chí trước đó không lâu mới hiếu kính lão phu nhân hai và lượng, nhưng nhiều như vậy cháu trai cháu gái cùng nhau thảo tiền mừng tuổi, nàng là lớn nhất phấn, loại cảm giác này thực sản, càng quan trọng là lão phu nhân thưởng một thị một đôi mỡ dê tay ngọc vòng so thưởng cho đại thái thái hảo. Phải biết rằng, năm rồi mục thị đến ban thưởng là kém cỏi nhất, có đôi khi thậm chí liền tam thái thái đều so ra kém, năm nay cư nhiên rút đến thứ nhất, Minh Lan có thể không cao hứng sao? Nhưng so với Cao Hứng, Minh Lan càng nhiều vẫn là thuần thức, hoàng thượng bất quá thưởng bá phủ một thanh ngọc như ý, lão phu nhân đối nàng liền khôi phục từ trước yêu thương, nàng nếu là ôm chặt hoàng thượng đuổi, tổ mẫu còn không được đem nàng sủng lên trời. Minh Lan âm thầm hạ quyết tâm, quay đầu lại tiến cung. Nàng nhất định hảo hảo biểu hiện, làm hoàng thượng nhiều khen nàng vài câu. Ở trướng Tùng viện náo nhiệt nửa ngày, ríu rít, người một câu ta một câu, lão phu nhân đều đau đầu, xua tay nói, các ngươi đều trở về đi, vãn chút đi trên đường chơi, chú ý an toàn, giờ hợi phía trước nhất định phải hồi phủ. Đêm ba mươi muốn đón giao thừa, chỉ là đêm giải từ từ, làm ngồi nói chuyện tiệc Lao phu nhân đều khiêng không được, huống chi là minh lan các nàng tiểu bối, trên đường náo nhiệt, liền tính người ở trong phòng, tâm chỉ sợ cũng sớm phi xa chơi đến giờ hợi hồi phủ, vừa lúc tiếp tục gấp đêm. Minh Lan mấy cái liền ngóng trông lên phố đâu, láo phu nhân một phát lời nói, gấp không chờ nổi liền cung cung kính kính vui mừng cáo lui. Lúc này canh giờ còn sớm, nếu đi dạo phố, tự nhiên muốn trang điểm một phen, trở về lúc sau, mị mị phao tắm rửa, đối kính trang điểm, Bích Châu còn giúp Minh Lan hóa cái trang điểm nhẹ. Mỗ thế tử nhảy cửa sổ tiến vào lấy sinh nhật lễ vật khi, liền nhìn đến trang điểm qua đi Minh Lan, một bộ thiên lam sắc váy thi Làn váy thượng theo mỉm cười hoa, mỏng thi phấn trang, nguyệt mi tinh ngủ, sơ lưu vân búi tóc, mặt trên màu làm đá quý đồ trang sức cùng trên người váy thường hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nay một thân thiên lam sắc, duy giữa mày là ngọn lửa ngạch trang có chút lộn nột, này đây mình lan cổ gian đeo đỏ lên đá quý vòng cổ, phụ trợ xương quai xanh mát lạnh, tinh xảo thúc bên hông cũng lăn lộn một sợi đỏ bừng, tùy thân đeo ngọc bội là huyết ngọc, như thế phối hợp, xa hoa lộng lẫy. Tiêu Hoàn trong lúc nhất thời xem ngẩn ra thần. Bên châu từ hắn bên cạnh người đi qua đều không có phát giác. Minh Lan bị hắn ánh mắt xem đầy mặt phi hà, nàng buồn muốn xuất khẩu anh người, nhưng nghĩ đến hôm nay là hắn sinh nhật, nàng tự tay viết tin lại ở trong tay hắn, vạn nhất chọc giận hắn, đừng thật đem biểu ca ném bá phủ tới làm sao bây giờ. Như thế tưởng, Minh Lan liền xoay người đi mép giường, đem gối đầu phía dưới đè nặng, dùng lụa đỏ bọc kín mít đồ vật lấy ra tới, đưa cho hắn, nói, "Đây là cho ngươi sinh nhật lễ vật." Lý Vương Thế tử mày thượng chọn, rũi tay tiếp làm cho Minh Lan mặt liền mở ra. Minh Lan chỉ cảm thấy hắn hảo vô lễ, liền không thể trở về lại xem sao, vạn nhất ghét bỏ, nàng nhiều không mặt mùi A Bất quá nghĩ đến hắn nói không hợp hắn tâm ý liền cho nàng đưa biểu ca nói, Minh Lan liền có chút khẩn trưng lên. Lụa đỏ trang chính là một cái đai lưng, vân cẩm sát canh, dùng tơ vàng chỉ bạc theo tường vân, ly vương thế tử sở trường nhìn nhìn, vẻ mặt ghét bỏ nói, như vậy xấu. Minh Lan mặt một ngân, tức khắc bực, dôi tay đi đoạt lấy, không cần liền trả ta Nhưng là đến ly vương thế tử trong tay đồ vật, nàng có thể cướp được mới là lạ, hắn hướng lên trên nhất cử, Minh Lan cũng chỉ có chừng mắt phân. Xem Minh Lan kia thẹn quá thành giận bộ dáng, hắn tâm tình rất tốt, hỏi, người thân thủ tê ơ. Minh Lan không nghĩ phản ứng hắn, nàng thật vất vả theo tốt, cư nhiên bị hắn như vậy ghét bỏ, nếu ghét bỏ muốn chết, còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Minh Lan không hề răng, ly vương thế tử lâu dài ở một tiếng, xem ra đúng rồi. Minh Lan nghe răng, đúng thì thế nào. Hắn tưởng vi sắc cánh môi dơ lên, xấu là xấu điểm, nhưng thắng ở thân thủ theo, tâm ý không tồi, buồn thế tử cố mà làm nhận lấy. Minh Lan cảm thấy nàng hòa ly vương thế tử bắt tự phạm hướng, tam câu nói nói không đến, đã bị hắn khí ngũ tạm quay cuồng sớm hay muộn phải bị hắn khí ra nội thương tới. Hơn nữa cố mà làm nhận lấy, kia còn tìm nàng biểu ca cha sao. Minh Lan đang do dự muốn hay không hỏi một tiếng, vạn nhất cho nhân ra để ra cái tỉnh liền không ổn, nàng thật cẩn thận ngầm đầu, liền xem hắn ở xả đai lưng. Trong ngáy mắt kia, Minh Lan bên thai hồng lấy máu, ngươi, ngươi làm cái gì? Ly Vương Thế Tử buồn cười, tự nhiên là thay, như thế nào, ngươi cho rằng ta muốn cởi sạch ra? Minh Lan túi đầu, quay người đi. Ly Vương Thế Tử thấu đi lên, ta ác nói, chẳng lẽ lần trước không thấy đủ? Hắn hàm dưới đều mau đáp đến nàng trên vai, Minh Lan bả vai vừa nhấc, liền nghe được hắn buồn đau thanh truyền đến. Minh Lan khỏe miệng hiện lên một mặt sung sướng ý cười, vội vàng tránh đi vài bước, trắng non trên mặt tràn ngập vô tội. Nàng như vậy tiểu siếp, nếu có thể giấu giếm được ly vương thế tử đôi mắt, hắn cũng đừng lan lột, hắn bốt đâm đau hàm dưới nói, lại đây, cho ta đem đai lưng hệ thượng. Minh Lan nhìn trên người hắn xuyên áo gấm, nét lại nhìn xem đai lưng, khỏe miệng vừa kéo, không đáp. Đai lưng là thiên lam sắc, áo gấm là huyền sắc, tiến đến cùng nhau, không có mỹ cảm. Thẩm mỹ có vấn đề. Minh Lan. Người thẩm mỹ mới có vấn đề. Lại đây. Minh Lan hàm răng hung hăng ma hạ. Ly vương thế tử ánh mắt lóe khắc thưởng qua mang, Minh Lan nắm tay nắm chặt hạ, rôi tay tiếp tục eo, thế hắn mặc tốt. Ly vương thế tử hai tay khẽ nết, tâm tình tốt tìm không thấy từ tới hình dung, khỏe miệng rơ lên một mặt đẹp độ cung. Nữ nhân này thật là không uy hiếp không nghe lời, mới vừa nghĩ như vậy, bên hông tê dần, hắn đỡ chán, nhẹ điểm, lạc chết ta đối với người không chỗ tốt. Minh Lan liền ngoan ngoan buông lỏng tay, ma lưu đem đai lưng mặc tốt, nết miệng cười nói, canh giờ này, không sai biệt lắm nên tiến cung dự tiếp đi Đừng làm cho hoàng thượng chờ nóng nảy. Xem người này thân trang điểm, sẽ không dẫn nhân chú mục Minh Lan cơ hồ đều đoán trước đến hắn bị người chê cười cảnh tượng, nhưng là mộ thế tử nhẽo nàng cười nói, hoàng thượng hỏi này đai lưng ai thề ta liền nói là người thề lấy hoàng thượng đối ta yêu thương, này đai lưng cũng đủ hắn cho ta tứ hôn. Nguyên lai hắn đánh chính là này bản tính. Minh Lan quay hàm đều phông lên, nói, đai lưng là nhà hoàng thề ta quá xấu, lấy không ra tay. Người đưa ta đai lưng ta phải đáp lễ Chờ lát nữa cho ngươi đưa biểu ca tới, ngươi muốn một cái biểu ca vẫn là hai cái, nếu không hai cái biểu ca đều đưa một nửa tới. Mô thế tử vốt đai lưng cười nói, là ta thân thủ thế ơ. Mình lan hàm răng cắn khẩn. Đều nói người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, nàng lại muốn ở chính mình dưới mái hiên hướng người khác túi đầu, quá hớt chương 161 tiện nghi, Minh lan túi đầu, hãy còn bị đẻ nén, thẳng đến một bàn tay cầm bao lì xì rôi đến nàng trước mặt, cho ngươi. Minh Lan đôi mắt chấp hai hạ, cho ta làm cái gì? Áp tuổi. Minh Lan giọng nói một nghẹn, bật thốt lên liền nhảy ra tới mấy chữ, ngươi chiếm ta tiện nghi. Chỉ có trưởng bối mới cho tiểu bối áp tuổi. Ly Vương Thế Tử sứng sốt ngay sau đó ánh mắt mang cười, thanh danh này ta cũng không thể bạch gánh chịu. Nói, liền phải bám vào người thò qua tới thật chiếm tiện nghi. Minh Lan mặt đỏ lên, bá một chút đem bao lì xì đoạn, hô, tạ Ly Vương Thế Tử thúc thúc. Ly Vương Thế Tử. Ngoài cửa sổ. Mỗi hai tính mắt tinh ám vệ cười quay hàm đều rút gần cười một thân cây đều đi theo đong đưa. Mang mặt nạ thấy không rõ hắn sắc mặt, nhưng hiển nhiên, mặt nạ hạ tuyệt đối là một trường có thể so với trăm năm láo đáy nổi mặt đen. Ngươi kêu ta cái gì? Ly vương thế tử bà bá. Minh Lan thử nói. Trường bối, không phải kêu thúc thúc, đó chính là kêu bà bá, tổng không thể kêu đại gia đi. Ly vương thế tử tưởng bóp chết Minh Lan tâm đều có, người nữ nhân này. Tính, ta còn là cho ngươi đưa biểu ca đến đây đi. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Biểu ca hai chữ, tuyệt đối là Minh Lan bảy tức, một véo một cái chuẩn, nàng lập tức liền nhận túng, chạy nhanh bổ cứu, chính là nàng một bổ cứu, không thiếu chút nữa đem mộ thế tử khí hộp máu, Minh Lan hô, ly vương thế tử ra, ra. Mộ thế tử khí cười, mới vừa rồi vẫn là kêu thúc thúc bá bá, hiện tại kêu ra ra, chờ lát nữa có phải hay không tính toán kêu ta thái ra ra. Minh Lan, thật sự, nàng chỉ là yết hầu tạp một chút. Nàng kêu chính là thế tử ra A. Tiêu hoàn. Minh Lan nghe răng nói. Têu tên tổng không sai đi. Tên không kêu sai, nhưng nàng quên mất. Có chút người tên gọi không thể tùy tiện têu, nghiêm trọng đều có thể trượng đánh. Ly vương thế tử vòng quanh Minh Lan dạo qua một vòng, nói, còn không có vài người dám trắng ra kêu tên của ta, còn cứ gọi lớn tiếng như vậy, đều đủ đánh ngươi 10 đại bản. Buồn thế tử muốn hay không đánh ngươi một đốn xả xả dợ. Tiếp xúc nhiều như vậy hồi, Minh Lan cũng không sợ hắn, này cũng không được. Kêu cũng không được, ta tổng không thể kêu ngươi tiểu hôn đàn đi. Tên này nhưng thật ra rất trôi chảy. Chắc cây thượng, mô ám vệ chửi thầm nói, bất quá luận lực sát thương, vẫn là không có kia một câu ly vương thế tử ba ba cường đại, đó là một vạn điểm thương tổn, này nhiều lắm tính 500. Hơn nữa nghe được không rõ ràng lắm liền thành tiểu hôn Đản thành ve vạn đánh yêu. Tuy rằng buồn nôn điểm, tiểu hôn Đản liền tiểu hôn đàn đi, nghe nhiều cũng thành thói quen. Minh Lan, lỗ thai không tốt, nhất định phải xem đại phu A Minh Lan vẻ mặt tan vỡ, may mắn lúc này bên ngoài Bích Châu gó cửa, hô, cô nương, lục cô nương tới. Minh Lan trong lòng vui vẻ, tới thật là quá xảo, nàng đội nói, lục muội muội tìm ta đi dạo phố, ta đi rồi. Nói xong, bỏ trốn mất dạo. Chỉ là nàng quên chính mình trong tay còn cầm một phần tiền mừng tuổi, ra cửa không biết tắt nơi nào hảo, liền ném cho Bích Châu. Bích Châu còn tưởng rằng Minh Lan là cho nàng, rốt cuộc bên trong méo liền một cái tiền đồng, nàng lộc cộng nói, cô nương, ngươi cũng quá keo kiệt. Liền cấp nô tỷ một cái tiền đồng Một cái tiền đồng đều mua không được này Mạ vàng bao lì xì à Đem mua bao lì xì tiền thưởng cho nàng Nàng liền cao hứng Minh Lan giận nàng liếc mắt một cái Không mặt mùi nói nhân ra ly vương thế tử liền thưởng nàng nhiều như vậy Vì một cái tiền đồng đưa ra đi Một tiếng thúc thúc một tiếng ba bá ăn lô nặng, nhân ra còn không cao hứng Nàng dễ dàng sao Cố như lan một thân bích sắc váy thường Bọc đỏ thâm áo tràng Người so hoa kiểu, thấy Minh Lan chờ nàng Nàng bước nhanh đi tới Minh Lan thấy liền nói, đi chậm một chút. Bích Châu đứng ở một bên, nàng một lòng một dạ còn ở tiền mừng tuổi thượng, đem bao lì xì mở ra, từ bên trong đem kia cái tiền mừng tuổi đảo ra tới. Chờ thấy rõ ràng một quả kim quang lấp lánh tiền mừng tuổi khi, nàng đôi mắt so vàng còn mưa lượm. Kia cái tiền mừng tuổi, một mặt có khắc đi ương trừ hung, một mặt có khắc phúc sơn thọ hải. Đây chính là đặc chế tiền mừng tuổi, chỉ có trong cung đầu mới như vậy chú ý, người bình thường ra chính là nương tiền mừng tuổi tên tuổi cấp tiểu bối chút tiền tiêu vặt. Đây là ly vương thế tử cấp cô nương tiền mừng tuổi A. Khó trách này bao lì xì như vậy chú ý, Bích Châu lại cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện bên trong còn có cái gì, nàng móc ra tới, sau đó đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nàng hô, cô nương, ngân phiếu. Minh Lan quay đầu lại, liền nhìn đến Bích Châu đem ngân phiếu đưa cho nàng, mới tin ngân phiếu, hơn nữa là một vạn lượng. Cố như Lan đi tới, cười nói, đây là ai cấp nhị tỷ tỷ tiền mừng tuổi. Minh Lan đem ngân phiếu tắt túi tiền, tùy tay đưa cho Bích Châu. Sau đó cười nói, là tra cấp May mắn ly vương thế tử sớm đi rồi Bằng không phải bị Minh Lan này Một tiếng tra cấp khí ngất xỉu đi Nhưng là không có biện pháp Nàng không thể nói là hắn cấp Mà một thị tiền mừng tuổi sớm tại trường tùng viện liền cho nàng Hơn nữa chỉ có 100 lượng Cùng cấp cô âm Lan cấp nàng không có khác nhau Bích Châu cầm tiền mừng tuổi liền xoay thân Muốn phóng trong dương khóa lên Minh Lan phân phó nói Mang 200 lượng, không chừng ra phủ muốn mua vài thứ Cố như Lan cười nói Ta cũng mang theo Hôm nay trong phủ trên giới đều cao hứng, lão phu nhân thưởng một tháng tiền tiêu vặt, Minh Lan lại thưởng các nàng hai tháng tiền tiêu vặt cũng hai đóa châm hoa, nét một viên bạc đậu phụng, so trong phủ ở mặt khác, cô nương nơi đó hầu hạ nha hoàn đến ban thường nhiều, cao hứng không khép miệng được. Trừ bỏ đại nha hoàn ngoại, mặt khác nha hoàn bà tử còn có ba ngày giả, nhưng muốn bảo đảm Lưu Sương Uyển không thể không ai, Nghiêm Mụ Mụ làm chu đáo an bài, hôm nay ra phủ chơi nha hoàn, 15 liền phải lưu lại thủ vệ. Hôm nay trên đường náo nhiệt, nhưng Tết Nguyên tiêu càng náo nhiệt. Thật là thế khó xử đâu. Bất quá Bích Châu cùng Tuyết Lê còn có Hồng Anh liền không chịu hạn chế, Đại Nha hoàn là bên người hầu hạ, Minh Lan đến chỗ nào, Các nàng liền ở đâu, mỗi ngày ra cửa cũng chưa quan hệ. Không có lại đi trường tùng viện, Minh Lan cùng cố như Lan thẳng đến bá phủ đại môn, Cố Tuyết Lan các nàng sớm chờ ở nơi đó, thấy các nàng lại đây, Đặc biệt Minh Lan trên người màu hồng đào áo trảng, kia Tuyết trắng hồ ly mau, xem nhân thủ thẳng tâm ngỡ, Hảo tưởng đi lên sờ sờ, cuối cùng hâm mộ đấu kỵ hóa thành Đều chờ các ngươi đã nửa ngày. Phàm là ai tới chế, làm các nàng chờ thượng trong chốc lát, nhất định sẽ bán giận, mọi người đều tập mãi thành thói quen, vẫn chưa để ở trong lòng. Không có trì hoãn, dẫm ghế chui vào xe ngựa, liền hướng nháo phố chạy đi. Ở khoảng cách nháo phố có chút khoảng cách khi, xe ngựa liền dừng lại, hôm nay trên đường người nhiều, có thể dùng người tế người tới hình dung, hơn nữa là quyển quý cùng ba tánh chen chúc ở bên nhau, lúc này đuổi xe ngựa qua đi kia tuyệt đối là muốn nhiều bị người ghét bỏ liền có bao nhiêu bị người ghét bỏ, càng quan trọng là, còn chậm gì gì, đã vô pháp đi phía trước, càng vô pháp lui ra phía sau, sống sở sở tạp nơi đó. Xe ngựa dừng lại sau, tuyết lê đỡ Minh Lan xuống dưới, cố âm Lan theo sau, thấy nàng nhấc chân cố ý giấm Minh Lan áo trỏng, tuyết lê đôi mắt đều trọn tròn, cũng may Minh Lan dưới tay đem áo trỏng nâng hảo chút, miễn cho từ cảng xe thượng kéo quá, tiện đà từ nàng dưới chân tránh thoát một kiếp chương 162 hoa đăng Cô âm Lan có chút trột dạ, rốt cuộc trước đó không lâu tưởng ra trinh mới bởi vì dẫm Minh Lan làn váy cuối cùng ăn một cái tát, nhưng là nàng chính là xem kia kiện áo tràng không vừa mắt. Chuyện này, Tuyết Lê cảm thấy cần thiết nói cho Minh Lan một tiếng, thừa dịp các nàng đi xa khi, Tuyết Lê thấp giọng nói, cô nương, mới vừa rồi tăm cô nương tưởng giấm ngươi áo tràng. Cô nương cái này áo tràng quá xinh đẹp, nàng có thể xem trọng mấy ngày đều không cảm thấy chắn ấy, trêu trọc hâm mộ đấu kỵ khó tránh khỏi nhưng chính mình không có liền phải hủy diệt không khỏi thật quá đáng chút. Tuyết Lê nói, Minh Lan trên mặt không có gì phập phồng, một phủ tỉ bội là dày rộng vẫn là ghen tị, nàng so Tuyết Lê rõ ràng hơn, kiếp trước có thể nhẫn đều nhịn này một đời, nàng tuyệt không sẽ nén lĩnh dợ. Vước bỏ này đó không thoải mái sự, Minh Lan hướng nơi xa nhìn lại, Minh bước bầu trời đêm, sáng lạn huy hoảng, thực là hoành tráng. Xa xem hoa đăng, giống từng cụm tụ tập lên giả Minh Châu, trói lỏi, sáng lấp lánh, sắc thái sắc sỡ Hoàn thành tiểu ngữ, không dứt bên thai. Bị như vậy tiếng cười nhõm đẫm, cái gì phiền lòng sự đều vứt ở sau đầu, tuy rằng hôm nay không phải nguyên tiêu hoa đăng tiết, nhưng người không ít, hoa đăng cũng không ít, xem đèn đám đông, vạn đầu chen trúc, từ vương công quý tộc, hạ đến người buôn bán nhỏ, đều sẽ ở ăn qua cơm tất niên sau, ra tới du ngoạn ngắm đèn. Một năm, như vậy náo nhiệt thời điểm bất quá 4 năm ngày, mỗi một ngày đều phá lệ trân quý, không dung bỏ lỡ. Cố Như lan lôi kéo Minh Lan đi phía trước đi, hưng phấn nói: Nhị tỉ tỉ ngươi xem, kêu hoa đăng thật xinh đẹp. Các nàng tử cố âm Lan trên người đi qua, không nghe thấy cô âm Lan khinh thường nói, không kiến thức. Này đó hoa đăng xa so ra kém nguyên tiêu hoa đăng tiết thượng hoa đăng xinh đẹp, một cái so với ai khác hoa đăng đẹp nhất, liền dẫn vô số người xua như xô vịt. Thấy cố như làn thích, Minh Lan cười nói, ta đưa người một chản. Cố như Lan trong tay cầm cái con thỏ hoa đăng, lắc đầu nói, không cần, trên đường người nhiều, ta xách theo hoa đăng đi tới đi lui. Lại xinh đẹp cũng cấp tế hỏng rồi, ta liền nhìn xem. Nói, đem Hoa Đăng bông, lôi kéo Minh Lan hướng bên kia đi, nàng lại đối khắc cảm thấy hứng thú. Các ngươi đừng chạy loạn." Cố Âm Lan rậm chân nói. Phía trước, lão phu nhân liền ngàn đinh lánh vạn dặn dò, tới rồi trên đường, không cần đi rời ra, muốn các nàng ở bên nhau. Nàng Đông chạy tây chạy, các nàng chẳng phải là muốn đi theo nàng mông phía sau đảo quanh. Nàng là ra tới chơi, cũng không phải là ra tới làm trùng theo đôi. Cố Như Lan nhất thời cao hứng. Liền đã quên việc này, nghe được cô âm Lan nói liền dừng lại bước chân, Triều Minh Lan nghịch ngậm phun ra hạ đầu lưỡi một bộ liên lụy nàng ai mắng xin lỗi biểu tình, sau đó yên lặng đi đến cô âm Lan các nàng bên người. Cô âm Lan chiều nàng hư một tiếng, cuối cùng là không đem tổ mẫu nói trở thành gió thoảng bên hai. Minh Lan không nói chuyện, trên đường người thật là quá nhiều, tuy rằng phía sau có nhà hoàng gã sai vặt, nhưng vẫn là dễ dàng đi lạc, đại gia ở bên nhau an toàn chút. Đi phía trước đi thời điểm, nàng đều là bắt lấy cố như tay Cứ như vậy, còn vài lần thiếu chút nữa bị tách ra, có thể thấy được người nhiều. Chỉ là kể từ đó, chính là cô âm Lan đi chỗ nào, các nàng đi theo chỗ nào rồi. Đi dạo nửa con phố, cô âm Lan các nàng đang ở trọn mặt nạ, Minh Lan nhìn đông nhìn tây nhìn đến một thân ảnh khi, nàng đôi mắt đột nhiên sáng ời. Nàng buông lòng ra bắt lấy cố như Lan tay, hướng bên kia đi qua đi, Bích Châu cùng tuyết lê theo sát sau đó. Chờ tới gần kia nam tử thời điểm, nàng ở Bích Châu bên thai nói nhỏ hai câu. Bích Châu trên mặt hiện lên một mặt mê mang. "Nhớ rõ." Bích Châu gật gật đầu, hai câu lời nói mà tôi, nàng nhớ rõ lao đầu. Mình Lan đi phía trước đi, mọi nơi hơi chút trống trải chút, đi ngang qua kia ăn mặc áo gấm Nam tử bên cạnh người thời điểm, Bích Châu bỗng nhiên mở miệng nói, "Cô nương, ngươi nói mới vừa rồi kia đạo sĩ có phải hay không ở nói hiếu nói vượng, ngày mai băng đùa thật sự sẽ có người rơi xuống nước mà chết sao?" Tuyết lê lóe một đôi con con mắt to nói, "Hơn nữa kia đạo sĩ trong miệng sẽ chết vẫn là quyền quý con cháu." gia chủ phía nam nói nhưng mơ hồ, ta cảm thấy việc này thà rằng tin này có không thể tin này vô, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, cha mẹ huynh đệ còn không được khóc chết ta. Minh Lan vẫn luôn không nói chuyện, Bích Châu tác nói, nhất thảo người ghét chính là cô nương lại không tham gia băng đùa, đạo sĩ lại cùng cô nương nói một hồi, còn nói cô nương sẽ đụng tới kia nam tử, có thể cứu hắn một mạng là tạo thất cấp phù đồ chuyện tốt, làm hại cô nương đi dạo phố đều dạo không được tự nhiên. Minh Lan tắc đỡ trán, này trên đường người đến người đi, Ta muốn như thế nào biết sẽ đụng tới kia nam tử đâu, dùng tay chạm vào. Nói, nàng lập tức đi phía trước đi, đột nhiên dưới chân một uy, thân mình chiều kia nam tử đảo qua đi, kia nam tử thuận thế liền đem Minh Lan đỡ, nói, cô nương cẩn thận. Minh Lan vội đứng thẳng, gương mặt tường đỏ, tạ công tử. Nguyên lành một hành lễ, phảng phất thẹn thùng dường như, xoay người liền chạy, đáng thương Bích Châu cùng Tuyết Lệ ở phía sau truy. Phía sau, kia nam tử mày ninh chặt. Trong đầu vẫn luôn ngân ná Minh Lan cùng nhà hoàn nói một phen lời nói, ngày mai hắn muốn tham gia băng đùa à. Chờ đi xa chút, Minh Lan bước chân liền chậm lại, Bích Châu khó hiểu nói, cô nương, sẽ không rơi xuống nước vừa lúc là. Minh Lan lắc đầu cười. Nơi xa, cố như Lan chen qua tới, thở dốc nói, nhị tỷ tỷ ngươi như thế nào chạy nơi này tới, mới vừa rồi tam tỷ tỷ không thấy được ngươi đều sinh khí. Minh Lan chịu nàng cười, hỏi, vô cản sụ. Các nàng đi đâu vậy? Ở bên kia cốt như Lan rỗi tay hướng nơi xa một lòng tay. Minh Lan liền cùng nàng cùng nhau đi qua, chỉ là đi rồi vài bước sau, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tổng cảm thấy có một cổ lệnh người không mau ánh mắt vây quanh nàng đảo quanh. Chỉ là trên đường người quá nhiều, Minh Lan quét hai mắt, tất cả đều là xa lạ gương mặt, nàng liền đi phía trước đi rồi. Bên kia, một tay lấy quạt xếp nam tử ánh mắt xuyên qua đám người, gắt gao khóa Minh Lan, ánh mắt đen tối khó lường Lần trước núi đất sạt lở, Minh Lan bắt hết óc trầm tư suy nghĩ, mới nhớ tới trận này tuyết, còn có một cái bị chôn vùi mà người, nàng buồn tính toán tìm Sở Ly, chỉ là nhiều như vậy thiên hắn đều không có đi đi tìm nàng, nàng đều cấp quên mất, may mắn mới vừa rồi thấy được. Cố Như Lan cùng Minh Lan từ trong đám người đi phía trước tế, Bính Châu cùng Hương Lan nha hoàn chống đỡ, bằng không người khác ai các nàng thân cận quá, trong đám người ba tầng ngoại ba tầng vây quanh là xem người đoán đố đèn, đối câu đối, tiếp thơ tử. Minh Lan kiếp trước bỏ lỡ hoa đang hội Nhưng nàng đối Hoa đăng hội biết đến lại cũng không ít, này một năm cùng năm rồi khác nhau rất lớn, lần này đố đèn từ đêm 30 kéo dài đến Tết Nguyên Tiêu. Không biết là ai phụ trách, ở kinh đô đáp hai tòa tỉ thí đài, bắt quái đài hình dạng, dùng bậc thang hướng lên trên kéo dài, tổng cộng 15 bước bậc thang, một lần có thể có 8 người tham gia tỉ thí, đáp đúng một đề liền hướng lên trên đi một bước, trước hết đáp xong cô nương thắng được. Đương nhiên, còn có thời gian hạn chế, một nén nhang trong vòng. Vị cô nương này sẽ được đến một mùa bài. Bằng này một bài có thể tham gia 15 tết nguyên tiêu tỉ thí, lấy đồng dạng phương thức quyết định ai thắng được, thắng được giả có trọng thưởng. Bất luận là xem náo nhiệt, vẫn là vì trọng thưởng, mọi người đều hứng thú ngừng cao, ngày nhót muốn thử. chương 163 làm dơ, cố âm lan cùng cố tuyết lan, còn có cấu ngọc lan các nàng đã xếp hàng, không trong chốc lát kia vài vị cô nương liền bại hạ trận tới. Đúng rồi, tham gia tỉ thí muốn ra 10 cái tiền đồng dự thi phí vì chính là đem những cái đó thuần túy xem náo nhiệt người cấp bài trừ bên ngoài, rốt cuộc kinh đô tiểu thư khuê các cùng tiểu gia bích ngọc không cần quá nhiều, tôn mèo mù gặp chuột chết tâm một lần lại một lần lên lại, người khác còn như thế nào chơi. Cô âm lan các nàng đứng ở dưới bậc thang, nghe người ta rút tham nhập đề, đó là một cái siêu cấp đại ông trúc, bên trong đề mục có mấy trăm chi số, nhưng chính là như vậy, cũng không đủ dùng, sợ mặt sau người đoán được đề mục, cho nên đáp đề bảo mật, có nha hoàng đem kết quả đưa đến độc đề người trong tay. Đáp án chính xác hướng lên trên đi. Đến nỗi không có đáp đúng cô đương, có thể lựa chọn từ bỏ, cũng có thể lựa chọn đem này để nhảy khai, nhưng chỉ có một lần cơ hội, một khi dùng xong, còn không thể đáp xong phía dưới đề mục, vậy chỉ có thể đào thải. Minh Lan nghe xong trong chốc lát, đề mục đều không khó, trên cơ bản 10 người tham gia tỉ thí có thể lưu lại 3-4 người, rốt cuộc đào thải người quá nhiều, tết nguyên tiêu tham gia tỉ thí người liền ít đi, liền không có như vậy kích thích. Này không, cố âm Lan, cố Ngọc Lan. Cố Tuyết Lan ba người tham gia, đều được tiểu một bài, mặt sau Cố Như Lan, Cố Tâm Lan đi lên cũng được một hối. Cố Như Lan cầm một bài cười nói, nhị tỷ tỷ như thế nào không đi lên. Ta liền không thấu này náo nhiệt, không phải là sợ thua đi. Cố Âm Lan cười nói, nay phép khích tướng đối minh lan tới nói không dùng được, nàng xoay người nhìn phía cách đó không xa mặt khác một tòa tỷ thí đài, bên kia nam tử tham gia tỷ thí. Cố Tuyết Lan muốn đi xem, Cố Âm Lan đáp nói, bên kia để mục khẳng định cũng không khó. Tuyệt nguyên tiêu mới đẹp, đi nơi khác chơi đi. Cố Tuyết Lan ngẫm lại cũng là, liền phải đi nơi khác, nhưng là cô Âm Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến một mặt trăng non sắc áo gấm nam tử đứng ở nơi đó, nàng lại sửa chủ ý, vẫn là qua bên kia nhìn xem đi. Cố Như Lan bĩu môi, mới nói không đi liền thay đổi xoành xoạch. Cố Âm Lan muốn đi, Minh Lan tự nhiên cũng nhìn đến Triệu Dực, nàng nhất không nghĩ nhìn thấy chính là hắn, cất bước liền đi phía trước đi rồi. Cố Âm Lan thấy nàng đi, gọi lại nàng nói, ngươi muốn đi đâu nhị? ra đi phóng hoa đăng. Cố Như Lan lựa chọn cùng Minh Lan cùng đi phóng hoa đăng, Cố Âm Lan rậm chân, Triều tỷ thí đã đi đến, đi rồi vài bước lúc sau, nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn Minh Lan bóng dáng, nàng đấy mắt hiện lên một mặt tinh kế ánh sao. Cố Tuyết Lan hai cái đều muốn đi, đáng tiếc phân thân thiếu phương pháp, cuối cùng do dự hạ, vẫn là đi xem tỉ thí. Minh Lan chọn một trận đèn hoa sen, Bích Châu cùng Tuyết Liên các nàng đều chọn, thắp đèn ước, đem tâm nguyện viết ở tiểu mục bài thượng, sau đó phóng tới trong nước đi tuyết lê quỷ dạp trên mặt đất, đem thủy hướng nơi xa đưa đẩy đèn hoa sen chậm dại phiêu xa, một bên còn cười khanh khách nói, hy vọng cô nương đèn hoa sen thổi qua kia tòa nhân duyên kiểu mới diệt, như vậy cô nương là có thể tìm được một cái như ý lang quân. Bích Châu nhón mũi chân xem nơi xa, kia tòa nhân duyên tiểu hảo xa, có thể bay tới nơi đó hoa đang thiếu chi lại thiếu, bất quá liền tính diệt, cô nương vẫn là có thể gả đến như ý lang quân. Đối với như vậy truyền thuyết, Minh Lan tất nhiên là không tin, kiếp trước thất tịch Nàng cũng thả đèn hoa sen, cũng thổi qua đi, nàng gặp triệu dự. Minh Lan muốn đứng dậy, kết quả nàng mới vừa đứng lên, thân mình bị người đi phía trước đẩy, nàng căn bản ổn không được, thân mình hướng trong nước tải. Liên ở Minh Lan hô to xui xẻo thời điểm, một đạo thân ảnh từ nơi xa mà đến, đem nàng eo một phen ôm lấy, mùi chân một điểm, liền bay đến hạ bờ bên kia đi. Chờ chân đứng trên mặt đất, Minh Lan nhảy đến cổ họng tâm mới đứng vững, liền vỗ ngực khẩu kinh hồn chưa định. Nàng lướt đầu. Liền xem ly vương thế tử đứng ở một bên nhìn hắn, ánh mắt loay sáng, so nơi xa hoa đang còn muốn loa mắt, nhưng Minh Lan lực chú ý còn ở trên người hắn áo gấm thượng, chuẩn xác mà nói, là ở kia đoá mẫu đơn thượng, này không phải hắn lấy tới giảo hoàng nàng việc hôn nhân, nàng cho đùa dai bổ mẫu đơn sao. Vốn tưởng rằng này thân siêu ý cứ như vậy hủy hoại, không nghĩ tới hắn mặc ở trên người thế nhưng một chút đều không đột nột, hơn nữa nàng theo thúc eo, xứng với hắn mặt nạ, càng có vẻ ta mị. Thấy Minh Lan nhìn chầm chầm mẫu đơn Hắn rối tay bùng búng, cười nói, như thế nào? Minh Lan nết miệng nói, ta theo mẫu đơn, đương nhiên đẹp. Ly vương thế tử gõ nàng đầu một chút, ta là làm ngươi khen ta, không phải làm ngươi khen chính mình. Minh Lan không nói lời nào, làm nàng khen hắn, nàng nhưng khen không ra khẩu. Bên kia, tôi sầm lại vệ cầm chản đèn hoa sen lại đây, Minh Lan thấy những mày, như thế nào đem ta đèn hoa sen cầm lấy tới? Ly vương thế tử cười nói, đem tâm nguyện ký thác ở một chản đèn hoa sen thượng, không khỏi quá trò đùa chút. Bồn thế tử hôm nay tâm tình hảo, ngươi có cái gì tâm nguyện, ta giúp ngươi thực hiện. Ngươi không giúp được. Ngươi xác định. Hắn cũng không phải là khi nào đều lòng tốt như vậy tình. Ám vệ ở một bên, nói, ra, ngươi thật sự không giúp được. Ly vương thế tử mắt lẽ nhìn về phía ám vệ, ám vệ yên lặng đem một bài đưa cho hắn nhìn. Một bài thượng viết, hy vọng cha mẫu thân có thể sớm ngày sinh con. Ly vương thế tử. Hắn ho nhẹ một tiếng, xua tay nói, thả lại đi, thả lại đi. Nhân ra một phen hào ý, nàng không nên sinh khí, nhưng hứa nguyện đèn lấy ra tới lại thả lại đi liền không dùng được, Minh Lan nói, ta lại một lần nữa phóng một cái. Ám vệ chạy nhanh đi mua đèn hoa sen. Minh Lan trọng viết cái một bài phóng bên trong, sau đó ngồi sổm bờ sông đem hoa đang phóng xa, mộ thế tử đứng ở phía sau, dùng mũi chân đem bùn đá Minh Lan áo tròn thượng. Ám vệ ở một bên xem thẳng che mặt, liền không gặp ra như vậy ấu trí quá, nét hắn có phải hay không theo một cái giả thế tử ra. chờ Minh Lan tái khởi thân Liền nghe mộ thế tử nói, này áo choàng ố vế, đổi một cái tân. Minh Lan nhìn áo choàng thượng bùn, vẻ mặt đau lòng, này áo tràng nàng mới mặc vào thân như thế nào liền làm giờ đâu. Bên kia ám vệ cầm cái tân áo tràng lại đây, Minh Lan nói, không cần thay đổi, không ai để ý. Ám vệ thầm nghĩ, ngươi không thèm để ý, ra để ý à, không ra như vậy tặng lễ, cũng không sợ cố nhị cô nương biết hắn đưa một kiện hủy một kiện bức hắn. Mộ thế tử ra không vô nghĩa, đem Minh Lan hệ áo tràng cậy bỏ. Áo choàng một hiên liền đến ám vệ trong tay, một trận gió thổi tới, Minh Lan đông lạnh đến đánh cái dùng mình. Ly vương thế tử đem ám vệ tân mang tới áo choàng thế Minh Lan đắc thượng, còn muốn đích thân cho nàng hệ thượng, Minh Lan vội vàng chính mình hệ hảo. Nhìn Minh Lan ăn mặc trồn tía làm áo choàng, mộ thế tử ra tâm tình liền càng tốt. Bên tia cố như Lan cùng nhà hoàng truy lại đây, Ly vương thế tử bắt lấy Minh Lan tay, liền mang theo nàng đi phía trước đi. Minh Lan liền cự tuyệt đường sống đều không có, thấy bốn phía đều là người. Tuy rằng không nhất định sẽ chú ý tới nàng nhưng Minh Lan vẫn là mặt đỏ như Hà đi ngang qua một tiểu xa khi tùy tay cầm khối mặt nạ ám vệ đi theo phía sau trả tiền đeo mặt nạ sẽ không sợ người khác nhận ra tới chỉ là mộ thế tử ra liền không cao hứng cùng hắn cùng nhau đi liền như vậy mất mặt kỳ thật hắn này một thân áo gấm hơn nữa thay đổi cái mặt nạ không ai nhận ra hắn là ly Vương thế tử tới nhưng Minh Lan sợ bị người nhìn thấy nàng cùng một nam tử tay trong tay quá mức thân mà ta nhưng Minh Lan như vậy liền thả lòng nhiều Ly Vương Thế Tử cũng liền tùy nàng, nhưng qua không trong chốc lát, hắn liền thiếu chút nữa khí tạc phổi. chương 164 biểu ca, không có mắt tiểu bán hàng rong, thấy Minh Lan muốn cái gì, hắn liền mua cái gì, cười nói, cô nương hảo phúc khí, có như vậy thường người huynh trưởng. Ân, huynh trưởng, chính là này hai chữ đem hắn cấp trọc giận, hắn nơi nào giống nàng huynh trưởng, chính là mặt nạ đều không giống. Sau đó, cũng không biết hắn có phải hay không nào chịu làm cho tiểu bán hàng rong mặt ở Minh Lan trên má hôn một cái trực tiếp đem tiểu bán hàng rong cấp lộng đốc tiểu bán hàng rong vị này ra có phải hay không có bệnh à thân tức phụ về nhà đóng cửa lại thân à thân cho hắn cho rằng cái gì liền tính hắn tức phụ xấu điểm nhi không kịp vị này phu nhân mà Mỹ nhưng hắn cũng là có tức phụ người Minh Lan mặt nạ chỉ bao lại đôi mắt gương mặt một nửa là lộ ở bên ngoài bị hắn một thân tức khắc nhiệm yên tri xác đồ vật cũng không cần xấu hổ nàng xoay người muốn đi Nhưng là Ly Vương Thế tử trước mặt mọi người thân nàng mọi nơi không ít người đều nhìn thấy chỉ chỉ tròỏ trò, càng rơi chẳng biết xấu hổ này đó từ truyền vào nhĩ Minh Lan hận không thể xoay người cho hắn một chân đưa hắn tiến trong sông đầu mát mẹ đi may nàng đeo mặt nạ bằng không lúc này nàng nên mẹ sông nàng ở phía trước đi Ly Vương Thế tử tâm tình thực tốt ở phía sau đi theo nơi xa có nam tử đứng ở tiểu lầu trên hành lang nhìn, nói ta như thế nào nhìn như là Ly Vương thế tử mặt khắc một nam tử cười nói Sao có thể, ly vương thế tử lúc này hẳn là ở trong cung tham gia hiến hội, sao có thể ra tới đi dạo phố, còn xuyên như vậy một thân. Kêu đóa diễm lệ mâu đơn, nam tử tìm không thấy từ tới hình dung, nói tục tăng đi, lại rất xinh đẹp, nhưng xuyên như vậy xem y đi có 199 cái là hoa tâm đại củ cải, đến nỗi một cái khác đó chính là đầu vóc có hố, liền trực tiếp lược qua đi, cười nói, ở trước công chúng hạ hôn một cái cô nương, ngươi khẳng định là nhận sai người. Hứa thật là ta nhận sai nam tử nị non, chính là càng xem thân ảnh càng giống A. Bất quá hoàng thượng hạ lệnh làm thân vương quận vương Huề ra quyến vào cung các đêm, Ly vương thế tử là hoàng thượng điểm danh muốn vào cung, Hắn tưởng chuồn ra tới không dễ dàng. Bên kia, Minh Lan hướng trong đám người toàn bị Ly vương thế tử cấp cản lại, nói, chỉ là thân một chút mà thôi, không ai biết người là ai. Vừa dứt lời, bên kia một tiếng thanh thúy gọi thanh truyền đến, Minh Lan tỷ tỉ, tỉ. Ly vương thế tử, trước nay không bị người như vậy và mặt quá, đánh hắn khỏe miệng đều chịu. Minh Lan hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, sau đó cười đón nhận đi, Lý Bộ giao như một con con bướm giống nhau bay qua tới, cười nói: "Thật là ngươi, ta vừa mới nhìn giống, liền hô một tiếng, không nghĩ tới thật đúng là." Nàng lịch ngậm chớp chớp mắt, Phảng Phất đang nói ngươi đều mang mặt nạ, ta đều đem ngươi nhận ra tới, ta ánh mắt đủ hảo đi. Chú ý tới Ly Vương Thế tử đứng ở một bên, tuy rằng thấy không rõ dung mạo, nhưng khi vũ bất phàm, nàng nhỏ giọng hỏi: "Vị này chính là Minh Lan liền nói, ta biểu ca. Ly Vương Thế Tử Thúc Thúc, Ly Vương Thế Tử Bà Bá, Ly Vương Thế Tử Gia Gia, huynh trưởng. Hiện tại lại thêm một cái biểu ca. ngày nay, hắn nhiều quá nhiều xưng hô, Ly Vương Thế Tử mặt biến thành màu đen, thâm thúy đẹp đáy mắt lué ngọn lửa. Minh Lan thật sợ hắn lại cho cũ trong thi, vội đứng ở Lý bộ Giao bên người. Lý bộ Giao hành lễ hướng Minh Lan biểu ca chào hỏi, sau đó nói, ta tam ca cũng tới, hắn ở bên kia đoán đố đèn, chúng ta cũng đi thôi. Nàng vẫn là nhớ mãi không quên tác hợp Minh Lan cùng nàng tam ca Nhưng là mỗi thế tử ra liền không cao hứng Hộ quốc công phủ tam thiếu ra là hắn Giảo hoàng đệ nhất cọc việc hôn nhân Hắn ký ức hay còn mới mẹ đâu Hắn đang muốn nói không đi Kết quả Minh Lan cùng Lý bộ Giao vui sướng chạy xa Hắn chỉ có thể đuổi kịp Ám vệ đi theo một bên Mặt đều phải cười rút gân Thế tử ra đệ nhất hào tình địch Hơn nữa là thủ hạ bại tướng Hiện tại muốn một lần nữa ôn lai sao Bên kia nhất lương đỉnh bên Bày một tiểu sạc. Mặt trên treo không ít đố đèn, bởi vì đoán chuẩn đưa hoa đăng, cho nên dẫn không ít người tới đoán đố đèn. Hộ quốc công phủ vài vị cô nương đều ở, bất quá các nàng không lý bội giao ánh mắt hảo, không nhận ra Minh Lan tới, ngược lại tò mò nói, vị này chính là. Lý bội giao cười Khanh khách, nói, đây là tĩnh ninh bá phủ Minh Lan tỷ tỉ, tỉ, bên cạnh vị này chính là hắn biểu ca. Đến nỗi là vị nào biểu ca nàng cũng không biết. Lý tam thiếu ra Lý Lăng tiêu nhìn nhiều ly vương thế tử hai mắt, hắn cực nhỏ lộ diện. Xuất quỷ nhập thần, người bình thường cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, này đây nhận không ra thực bình thường, nhưng Lý Tam thiếu ra quan sát tỉ mỉ, Minh Lan bên người không cùng nha hoàn, chỉ theo một vị biểu ca liền ý vị sâu xa. Trực giác nói cho hắn vị này biểu ca tuyệt phi người bình thường, hắn bên cạnh người xuyên siêm ý thì gấm vóc là cực phẩm, phi vương hầu quý tộc không thể xuyên. Hắn cười nói, vị này hẳn là không phải một dương hầu phủ một đại thiếu ra đi. Đây là huyển chuyển hỏi tên họ, Minh Lan thật đúng là sợ mộ thế tử ra phá đám. Vội nói, không phải một biểu ca Là ta phương xa biểu ca họ Lâm Nói họ sau, lại giải thích nói Trên đường người nhiều, cùng trong phủ tỉ mội đi rời ra Minh Lan giải thích quá nhiều Ly vương thế tử mắt lẽ vọng lại đây Minh Lan hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Nha, cho ta thành thật điểm nhi Lý lăng tiêu tin Minh Lan giải thích Hắn cười nói Lâm công tử Long trương phượng tư khí vũ bất phàm, vừa thấy đi học thức bên bác Không ngại cùng nhau giải đố Minh Lan nhìn một đỗ đèn Quay đầu lại cười nói, biểu ca không ngại thử xem. Ly vương thế tử nhìn lướt qua, chỉ thấy mặt trên viết, ngàn dặm chọn một, trăm dặm mới tìm được một. Hắn cũng chưa chớp mắt liền đọc từng chữ nói, bá. Tiểu bán hàng rong cười nói, công tử hảo sinh lợi hại, một đoán liền chuẩn. Lợi hại như vậy. Minh Lan kinh ngạc, phản phất không tin dường như, lại từ một đống đố chữ chọn một cái, nói, kêu cái này đâu. Kêu một bài thượng liền một chữ, võ. Ly vương thế tử đồng dạng liếc mắt một cái liền đáp, phỉ vô phi văn. Diệu thay. Lý Tam thiếu ra kinh ngạc cảm thắn nói, Lâm công tử quả nhiên hảo học thức. Lý Bộ Dao kéo Minh Lan vân tay hào nói, ngươi này biểu ca thật là lợi hại, kia câu đố chúng ta mới vừa rồi suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được, ngươi biểu ca liếc mắt một cái liền đoán được. Minh Lan cười mỉa, ta cũng không thấy ra tới hắn lợi hại như vậy, hắn Dung Mạo bị hủy, tính tình quái gở, tích tự như kim, bình thường liền đọa ở nhà đọc sách, chính là cái con mọt sách. A. Dung Mạo bị hủy a? Lý Bội Giao xem Ly Vương Thế Tử ánh mắt tràn ngập đồng tình, ngũ quan bất chính giả, là không được vào chiều làng quan. Minh Lan nói nhỏ giọng nhưng Ly Vương Thế Tử lỗ thai linh hoạt, nghe được rõ ràng, đáy mắt hiện lên một mặt nguy hiểm qua mang, nói, đi rồi. Nói xong, liền cất bước chạy lấy người. Nếu nói là hắn biểu ca, tự nhiên không thể ném xuống hắn, Minh Lan hành lễ, đuổi theo Ly Vương Thế Tử đi rồi. Chờ đi xa chút, Ly Vương Thế Tử liền rỗi tay muốn miết Minh Lan mặt, bị Minh Lan né tránh, hắn nói. Tưởng thừa dịp ta tưởng đố chữ thời điểm trộm trốn đi. Bị đoàn chúng tâm tư, Minh Lan có chút chột dạ nói, như thế nào sẽ đâu, liền tính ta tưởng đơn độc trốn đi, bộ giao cũng sẽ không tha ta đi à, nàng cũng sẽ không rời đi nàng Tam ca. Nói như vậy, Ly Vương Thế Tử phải tin tưởng mới là lạ, nhưng hắn cũng không có trọc phá. chương 165 đen ủi, Minh Lan còn tưởng rằng hắn nghe lọt được, âm thầm cao hứng, sau đó đã bị Ly Vương Thế Tử đưa tới một tiểu hoa trên thuyền đi. Hoa thuyền nội, Bày điểm tâm trái cây còn có rượu ngon món ngon, ám vệ chống thuyền. Minh Lan hậu chi hậu giác, chính mình thượng tặc trên thuyền không được ngạ, vội la lên, đây là muốn đi đâu nhi. Chờ ta cơm nước xong liền lên bờ ly vương thế tử cho chính mình rót rượu. Minh Lan nghe răng, hắn ăn hắn cơm, vì cái gì muốn nàng lên mở lục muội muội cùng bích châu các nàng khẳng định chờ nóng này. Minh Lan nóng nội thực, nàng đứng ở đầu thuyền nhìn, đừng nói, ở trên thuyền ngắm phong cảnh có khác một phen tư vị, hơn nữa không cần cùng người khác thế. Hơn nữa nàng mắt sát, thấy được Bích Châu cùng Tuyết Lê. Hai nha hoàn nào có sốt ruột, Tuyết Lê một tay đồ chơi làm bằng đường một tay đường hồ lô, an vui vẻ vô cùng, sớm đem nàng vứt ở sau đầu. Nàng thay đổi áo tràng, nha hoàn cũng không nhận ra nàng tới, tay trong tay dạo hoa đang đi. Minh lan tâm tắc lợi hại, Ly Vương Thế Tử lấy hỉ nộ vô thường nổi tiếng, liền không lo lắng đem nàng bán. Nàng nào biết đâu rằng Bích Châu nhận ra ám bệ tới, biết là Ly Vương Thế Tử cứu nàng. Đi theo Ly Vương Thế Tử bên người nàng phóng một trăm tâm, khó được có như vậy cơ hội tốt dạ hoa đăng, đương nhiên muốn chơi tận hứng. Minh Lan tính toán ở đầu thuyền đứng ở lên bờ, nhưng là nhìn đến một tịnh hoa ở phóng đèn hoa sen, sợ bị nhận ra tới, nàng liền chui vào thuyền nội. Ly Vương Thế Tử một bên ăn, một bên cười nói, chạm mệt mỏi. Không có. Minh Lan ngồi ở một bên, nhưng đầu xem ngoài cửa sổ, Ly Vương Thế Tử tiếp tục ăn cơm. Đằng trước chính là phóng đèn hoa sen địa phương, thuyền không qua được cũng chỉ có thể trở về đi rồi, kết quả, trở về khi thế nhưng bị khắc hoa thuyền đụng phải. Nếu là bình thường đụng phải cũng không có việc gì, nhưng là trên thuyền thả hoa đăng, va chạm dưới liền rất trên mặt đất, phô thảm thuyền lập tức liền bốc cháy, minh lan hoảng sợ. Ly Vương Thế Tử đem nàng ôm vào trong ngực, thả người nhảy liền lên bờ. Mặt khác một hoa thuyền người cũng nhảy trên người ngạ, bị đâm còn không có phát hỏa, đâm người ngược lại hòa đại, Ngụy Quốc công phủ Tam thiếu ra nhìn bị hỏa tinh bắn đến nao gấm, hai tròng mắt Hàn mang lập lòe, thật là đen đủi. Cho ta đánh. Cái này bọn họ chỉ chính là ly vương thế tử cùng Minh Lan. Hắn một phân phó, gã sai vật nhóm liền cầm gậy gộc lại đây đánh người, chỉ là còn không có tới gần, đã bị ám vệ toàn đá trong sông mát mẹ đi. ngụy quốc công phủ tam thiếu ra thấy gã sai vật bị đánh không hề có sức phản kháng, nắm tay nắm chặt chính mình thượng, hắn võ công không tồi, nhưng cùng ám vệ sò còn kém qua xa. Ám vệ bất thời giờ nhìn hoa mắt vương thế tử, rốt cuộc hắn không phải tầm thường gã sai vật, ly vương thế tử xua xua tay, dây tiếp theo. Nguy quốc công phủ Tam thiếu ra liền xuống nước thịch mặt khác vài vị thế gia thiếu ra thấy bọn họ liền ngụy Quốc công phủ Tam thiếu ra cũng chưa để vào mắt nào còn dám động thủ a vội đem ngủy quốc công phủ Tam thiếu ra từ trong nước vớt lên trời da rét đông lạnh hắn thẳng run rẩy Minh Lan nhịn không được người ngụy Quốc công phủ Tam thiếu ra ngãi kinh đô một bá khinh Nam bà nữ sự không thiếu làm bình thường đại gia chịu khi dễ giận mà không dám nói gì đáng tiếc hôm nay đụng tới chính là khối ngạnh cục đá xem người bị đánh có như vậy cao hứng Ly vương thế tử thuần hậu tiếng nói chuyện đến, kia ngự khí phẳng phất Minh Lan thích, hắn liền lại quay đầu lại làm ám vệ lại đem ngụy quốc công phủ tam thiếu ra tấu một đốn cho nàng xem. Minh Lan cười nói, ta chỉ là cảm thấy mang mặt nạ khá tốt, đánh bọn họ, bọn họ cũng không biết ăn ai tấu. Ám vệ đi theo một bên, thầm nghĩ, ra chính là chính đại quang Minh tấu hắn một đốn, ngụy quốc công còn phải ngoan ngoan ơn ngụy quốc công phủ tam thiếu ra tới cửa nhận lôi. Hai người đi phía trước đi, từ xa nhìn lại, tựa như một đôi bích nhân. Minh Lan thấy canh giờ không còn sớm, nàng nên chuẩn bị hồi phủ, bất quá ra phủ phía trước nàng đáp ứng đưa Vân Lan hoa đăng, không thể đã quên. Minh Lan liền qua đi theo hoa đèn, nhìn đến một chản quan âm đưa tử đèn hoa sen, nàng nghĩ có thể mua đưa cho mẫu thần liền nói, này một chản, ta cũng muốn. Kia phụ nhân cười nói, sách theo này chản đèn quá kia tòa cầu đá, sang năm thiếu phu nhân nhất định cấp thiếu ra thêm cái tiểu thiếu ra. Minh Lan, có thể hay không đừng nói chuyện lung tung A Này đèn là mua cho ta nương a a a. Minh Lan mặt đỏ có thể lấy máu. Phụ nhân đem đèn đưa cho nàng khi, nàng không dôi tay, ta từ bỏ. Quay người lại liền phải chạy, kết quả không chú ý có người lại đây, lại cấp nguyên dạng đụng phải trở về, thật là muốn nhiều cuốn bách liền có bao nhiêu cuốn bách, còn phải nhận lỗi. Cũng may kia cô nương tính tình ôn hòa, xoa bị đâm đau cánh tay cười nói, không có việc gì. Nhìn đến nữ tử dung mạo, Minh Lan sử sốt, như thế nào sẽ là nàng. Nơi xa có người ở kêu gọi kia cô nương gật gật đầu, liền cất bước đi xa. Minh Lan nhưng thật ra ngượng ngủng, nàng mới vừa rồi khẳng định đem người đâm đau, ly vương thế tử đem hoa đăng đưa cho nàng, ta biết người là mua cho người nương. Ngáy mắt, Minh Lan càng xấu hổ, chỉ cảm thấy chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hơn nữa vừa thấy liền biết nàng mới vừa rồi miên man suy nghĩ. Nàng một phen tiếp hoa đăng, cất bước đi phía trước đi. Vốn dĩ muốn quá cầu đá qua bên kia, lúc này xách hoa đăng, nàng liền trở về đi. Ly Vương Thế Tử đôi tay còn ngực nhìn nàng nói, ngươi tính toán vòng rất xa lộ. Mới vừa rồi đi đường đều am đấm chân, lại đường vòng, trở về chân đều phải khởi phao. Minh Lan cũng là thật sự không nghĩ đi rồi, lại xách theo hoa đang quay đầu lại, nhanh như chấp thượng cầu đá, Ly Vương Thế Tử theo ở phía sau. Nàng buồn đầu đi phía trước đi, mặt năng nàng đều cảm thấy chính mình mau bị nương chín, cũng không biết nhà ai nghịch ngợm hài tử, đứng ở đầu cầu Vỗ tay đều, vổ cản xinh béo hoa hoa lâu. Xinh béo hoa ho Minh Lan thấy được hương Lan, nàng đi đến tiểu biên, đem mặt nạ hái được, chờ nàng lại đi ra ngoài, cố như Lan nha hoàn hương Lan nhìn thấy nàng, vẻ mặt vui sướng tê, nhị cô nương ở đằng kia. Minh Lan đi nhanh hai bước, sau đó quay đầu lại, nơi nào còn có ly vương thế tử bóng người A, sớm không thấy, nhưng thật ra ám vệ tự cấp bạc cấp kia mấy cái hài đồng. Cả đêm dạo xuống dưới, trừ bỏ kia bán hoa đèn, liền số này mấy cái hài đồng có thể nói, hắn chính là chính mình xuất tiền túi cũng muốn đánh tưởng A. Cố Như Lan lo lắng, nhìn đến Minh Lan liền không màng hình tượng chạy tới, thở hồng hục nói, nhị tỷ tỷ người chạy đi đâu? Minh Lan thấy nàng đôi mắt đều cấp đỏ, thật sự không đành lòng lừa nàng, nhưng cuối cùng chưa nói lời nói thật, ta chỉ là đi rời ra, không có việc gì. Chứ bỏ Cố Như Lan, Cố Âm Lan các nàng cũng đều lại đây, bất quá các nàng lực chú ý ở Minh Lan trên người áo tròn thượng, không phải phía trước xuyên bạch hồ áo tròn, Cố Âm Lan rất xa khỏe miệng liền câu lên, không phải vẫn luôn không tìm được nàng người sao, bao lâu đã thủ. Chính là đến gần vừa thấy, phát hiện Minh Lan xuyên chính là trồn tía áo tràng, so với bạch hồ áo tràng càng thêm đẹp đẽ quý giá, tức khác trong lòng đổ hoảng, cắn chặt hàm răng hạ vông ra nói, ngươi như thế nào thay đổi kiện áo tràng. Minh Lan nuốt trồn tía lông tơ nói, lúc trước áo tràng bị người không cẩn thận làm dơ, kia cô nương liền bồi ta một kiện tân, ta cự tuyệt không được liền nhận lấy. cố Tuyết Lan tắt nhìn đông nhìn tây, phản phất đang tìm cái gì người, hỏi, ngươi bà con xa lâm biểu ca đâu? Vừa nghe lời này Minh Lan liền biết các nàng đụng tới lý bộ giao, liền nói, cùng một biểu ca đi tử lầu, ta không hảo đi theo, liền đã trở lại. chương 166 triệu phục Cố âm Lan đi rồi cả đêm, chân toan lợi hại, hơn nữa Minh Lan trồn tía áo chẳng qua chói mắt, nàng không kiên nhận nói, đừng nói nữa, canh giờ không còn sớm, nên trở về phủ. Nàng là thiệt tình đi không đặng, hiện tại cho nàng một trương trường kỷ, nàng đều có thể nằm bò ngủ rồi, vốn dĩ liền mệt mỏi, còn muốn tới chỗ tìm nàng. Bất quá lời này nàng không dám đoán giận ra tiếng, nàng cũng không có tìm Minh Lan, nàng vẫn luôn ngồi ở đỉnh hóng gió nghỉ tạm, là nha hoàn bẩm báo nói tìm được Minh Lan, nàng mới lại đây, nhưng thật ra cố như Lan nóng nội thực. Minh Lan mọi nơi nhìn xung quanh, cố như Lan cười nói, nhị tỷ tỷ ở tìm bích châu cùng tuyết lê. Minh Lan gật đầu, các nàng không ở. Cố như Lan che miệng cười nói, ở phía trước đâu, cũng không biết hai nhà hoàn rốt cuộc ăn nhiều ít đồ vật, liền lộ đều đi không đạo. Minh Lan... Cô âm Lan hử lạnh một tiếng nói, chủ tử đều không thấy, các nàng làm nha hoàn còn như vậy tâm đại, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, như vậy nhà hoàng nên đánh chết. Minh Lan nhìn nàng một cái, từ từ nói, trừ tịch chi dạng, tam muội mội một ngụm một cái đánh chết cũng không sợ không may mắn. Cô âm Lan ngơ ngẩn, ngay sau đó phi phi hai tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn Minh Lan liếc mắt một cái sau, không nói thêm lời nào nữa. Minh Lan tín nhiệm bích châu cùng tuyết lê, há là người khác châm ngỏi một hai câu liền sẽ sinh ra hiểm khích tới. Nàng chỉ là có chút nghi hoặc, nàng nói đi rời ra, cố âm Lan các nàng vẫn chưa hoài nghi, xem ra nàng suýt nữa quăng ngã trong sống sự, cố như Lan cùng Bích Châu các nàng không có nói. Đi phía trước đi rồi hơn trăm bước, Bích Châu cùng Tuyết Lê ngơi đỡ ta, ta xam ngươi vẻ mặt thống khổ đã đi tới. kia đau đớn muốn chết bộ ráng, Minh Lan thấy một người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, các người hai rốt cuộc ăn nhiều ít đồ vật. Bích Châu vướt bụng, hoan trách Tuyết Lê nói, bên kia có tổ chức ăn sủi cảo thi đấu, Tuyết Lê một hai phải thăm ra. Ta liền bồi nàng cùng nhau. Minh Lan khỏe miệng vừa kéo, khó trách ăn no càng gia phủ phía trước, các nàng đều ăn qua à. Nàng chính là chính thai nghe Tuyết Lê nói ăn ngon no. Sau đó chụp chắn nói, ta như thế nào chỉ lo ăn. Trong chốc lát lên phố còn muốn mua đồ ăn ngon. Ta không phải ăn không vô. Nàng vẻ mặt hối hận bộ dáng. Minh Lan còn nhớ rõ, thấy nàng đánh no cách. Nàng nhịn không được rỗi tay đi chọc nàng chán. Thua đi. Tuyết Lê vớt bị chọc cái chán. Liên tục lắt đầu, nàng đánh bạc mệnh đi ăn Như thế nào có thể thua đâu, nàng có chút nho nhỏ đắc ý, không những không có thua, nô tỷ còn thắng 10 lượng bắt đầu. Minh Lan không phục đều không được a Đi phía trước đi rồi một hồi lâu, mới đến rừng ngựa xe chỗ, chui vào xe ngựa sau, liền hồi bá phủ. Chỉ là Bích Châu cùng Tuyết Lê hai cái ăn nhiều như vậy, xe ngựa một sóc nảy, ra dày sông quận biển lầm mới đi rồi một nửa, đã kêu rừng ngựa xe, ở ven đường phun ra lên, phun hai mắt ngất đi, vẫn là Hương Lan đỡ các nàng thượng xe ngựa. Xe ngựa ở bá phủ trước mặt dừng lại, Minh Lan nhìn hai nhà hoàn lung lay sắp đổ bộ dáng, cũng không biết nói cái gì hảo, lần tới xem các ngươi còn dám không dám ăn như vậy căng. Tuyết Lê vớt bụng, nói, hạ lần tới khẳng định không dám. Nói như vậy là còn có lần tới. Minh Lan hỏi. Bích Châu vẻ mặt thống khổ nói, tiết nguyên tiêu còn có ăn nguyên tiêu thi đấu. Minh Lan. Nàng có một loại trực giác, nàng này hai nha hoàn tương lai tuyệt đối là căng chết, quả thực muốn tiền không muốn mạng a Tuyết Lê còn hào thuyết. Bích Châu thiếu tiền sao? Nàng mấy ngày này đến ban thưởng cho tiểu quan nhà tiểu thư áp đáy hòm đều nhiều. Thấy các nàng hồi phủ, nha hoàn gã sai vật tiến lên chào hỏi, nói cắt lợi lời nói. Một đường vừa nói vừa cười đi trường Tùng viện, đại thái thái các nàng chính bồi lao phu nhân đón giao thừa, trong phòng điểm hương hương, cực kỳ dễ ngửi. Từ từ đêm dài, vốn nên thỉnh gánh hát siếc ảo thuật vào phủ, nghề hà kinh đô quyền quý quá nhiều, phía trước đại thái thái phái Lý tổng quản đi thỉnh, kinh đô mấy tuần gánh hát cũng đã bài đến Tết Nguyên Tiêu lúc sau. Vốn dĩ lao phu nhân có chút mơ màng sắp ngủ, này không các nàng trở về, trung bạc dễ nghe tiếng cười đem sâu ngủ cấp nháo không có, cố tuyết lan để ra chản hoa đăng tiến lên cấp lao phu nhân xem. Các nàng đều mua hoa đăng, lão phu nhân nhất nhất thưởng thức, ở một chúng hoa điểu cá thú hoa đăng trùng, Minh Lan quan âm đưa tử đèn hoa sen phá lệ thấy được. Mua đưa cho mẫu thân nàng nói. Nói xong, thấy không ai có đặc biệt phản ứng, nàng bên thai hơi hơi đỏ lên, cảm thấy chính mình giống như nói một câu vô nghĩ Này quan âm đưa tử đèn hoa sen, nàng không phải đưa cho mẫu thân chẳng lẽ nàng một cái không suất các tiểu thư khuê các chính mình lưu chữ sao, thật sự là bị kêu bán đèn hoa sen cùng mấy cái tiểu thí hài cấp làm cho thần kinh hề hề, tổng lo lắng sẽ bị người hiểu lầm. Lao phu nhân thấy gật đầu cười nói, này đèn hoa sen ngủ ý hảo, đang muốn làm mình lan cấp một thị quải trong phòng, bên ngoài vội vã tiến vào một nha hoàn đem nàng lời nói cấp đánh gây, nói, Lao phu nhân, không hảo. nha hoàn nói một nửa lại bị vương mụ mụ cấp quát lớn, và miệng. Ngày mấy cũng không biết kiêng rẻ điểm. Lão phu nhân mặt hơi trầm xuống, nha hoàn dọa bùn một tiếng liền quỳ xuống, nói: "Nô tỳ biết sai rồi, nhị thái thái té xỉu." Minh Lan nghe xong, bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt vi bạch nói: "Ta nương như thế nào sẽ té xỉu?" Nha hoàn lắc đầu, nàng chỉ là tới truyền lời, không biết vì cái gì té xỉu a. Minh Lan lo lắng xảy ra chuyện gì, cất bước liền đi, lão phu nhân nhíu mày, phân phó đại nha hoàn hạ nói: Đi theo nhìn xem. Minh Lan xách theo làn váy cơ hội là chạy chậm tới rồi ưu Lan huyện. Lúc đó, Mộc Thị đã tỉnh, dựa vào trên gối dựa sắc mặt vi bạch, cố như Lan cùng mẫu ca nhi một cao một thấp đứng ở một bên, một bộ phạm sai lầm tiểu bộ dáng Minh Lan ngồi vào mép giường, nắm tay nàng, cấp hốc mắt đỏ bừng. Nương, ngươi không sao chứ? Mộc Thị lắc đầu, nương không có việc gì, chỉ là mấy ngày này mệt, có chút choáng vắng đầu, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nếu té xỉu, sao có thể không có việc gì Triệu mụ mụ sợ nàng xuất ruột, nói, đã phái người đi thỉnh đại phu, cô nương đừng nóng nổi. Minh Lan biết cấp cũng vô dụng, nàng nhìn về phía cô Vân Lan, nàng còn không thấy quá nàng như vậy thành thật bộ dáng. Mậu ca nhi liền càng là, bình thường nhìn thấy nàng liền phát lại đây ôm nàng chân kêu gì, hiện tại lại cực kỳ an tĩnh. Sự ra khác thường tất cò yêu, Minh Lan nói, như thế nào đều không nói. Ta không phải cố ý đem nương chuyển bượng nàng xoắn góc áo hủy khuất nói. Nàng chỉ là cùng mậu ca nhi đùa giỡn. Mẫu ca nhi truy nàng, nàng liền vây quanh mẫu thân chạy, mẫu thân lo lắng mẫu ca nhi té ngã, vẫn luôn nhìn, nàng nhiều xoay vài vòng, đầu liền tròn váng, chính là nàng không bự, nương trước hôn mê, nàng thật sự không làm chuyện xấu. Mẫu ca nhi cũng là dọa, trước đó không lâu hắn nương cố dung lan đột nhiên ngã xuống, lúc sau không bao lâu, hắn liền không còn có xem qua nàng, hắn tưởng nàng. Hắn sợ bà ngoại cũng cùng mẫu thân giống nhau, về sau tái kiến không đến, hơn nữa cô vẫn lan ngoan ngoan đứng ở một bên. Hắn nhò nhỏ nhân nhi liền càng không dám lộn xộn. Minh Lan cũng biết bọn họ hai cái làm không được cái gì, triệu mụ mụ cùng chân châu phỉ thúy đều ở trong phòng thủ, liền nói, nương không có việc gì, các ngươi đều về phòng ngủ. Cố vân Lan lắc đầu, ta còn muốn đón giao thừa. chương 167 hỉ mạch, nàng muốn đón giao thừa, Minh Lan mặc cậy nàng, chờ lát nữa mệt nhọc nàng tự nhiên liền ngủ, nhưng là mẫu ca nhi tuổi còn nhỏ, Minh Lan làm bà Vú đem hắn ôm đi xuống. Đợi một hồi lâu, đại phu mới đến. Lúc này, trên đường, cửa hàng đều đại môn nhắm chặt, đại phu cũng không ra khám, bá phủ cấp gấp 10 lần tiền khám bệnh, đại phu mới chạy này một chuyến. Vào nhà lúc sau, liền ngồi đến mép giường giúp mộc thị bắt mạch, lúc đó, cố thiệp cũng ở, đứng ở một bên hơi có chút khăn trương, cũng không biết trong phòng có phải hay không than lửa đốt quá vượng, lòng bàn tay đều ra một tầng hãn. Mộc thị gả cho hắn nhiều năm như vậy, chỉ có lần đó cô dung lan chết bệnh, nha hoàng báo tàng, nàng cực kỳ bi thương dưới té xỉu, lại chính là lần này. Đại phu bắt mạch sau, thu tay, cố thiệp khẩn trưng nói, nội tử không việc gì đi. Đại phu cười, đứng dậy nói, chúc mừng cố nhị thiếu ra, tôn phu nhân đây là có hỷ Cố thiệp đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền mừng như điên, cao hứng không khép miệng được. Minh Lan đứng ở một bên, vẫn luôn ốc, mẫu thân có hỷ Nàng không phải còn muốn mấy tháng mới có hỷ sao, như thế nào hiện tại liền có. Nàng như thế nào cảm thấy không lớn tin tưởng, nàng nhìn đại phu, nói, thật sự hỉ mạch sao không phải nghĩ sai rồi. Minh Lan ngữ khí thực kích động, đại phu là biết tĩnh ninh bá phủ nhị phòng vô tử, phòng trừng không nhà ai phủ đệ so cố gia nhị phòng càng chờ đợi con nối dõi, hiện giờ chờ đợi thực hiện, lo được lo mất sợ lộng không vui mừng một hồi cũng là nhân chi thường tình. Này đây Minh Lan như vậy nghi ngờ đại phu y hề thuật nói, đại phu cũng không có sinh khí, chỉ cười nói, ta đem hỉ mạch không có 1.000 ngàn cũng có 900, không sai được, nhị thái thái là hỉ mạch không thể nghi ngờ. Triệu mụ mụ ở một bên cao hứng nước mắt đều chảy ra. Phu nhân liền sinh ba cái nữ nhi, này một thai nên là nhi tử. Cô âm lan ở một bên vỗ tay, vui sướng nói, mẫu thân phải cho ta thêm tiểu đệ đệ. Cố thiệp nghe xong, trên mặt tươi cười nghẹn đều không nhín được, sợ cố vân lan xảo một thị, xua tay nói, mang cửu cô nương đi xuống ngủ. nha hoàn liền tới đây kéo cố vân lan, nàng tránh thoát nha hoàn, hướng một thị mép dường phát, bị cố thiệp cấp ôm lấy, đừng nháo ngươi nương, về trước phòng ngủ Cố Vân Lan lúc này mới ngoan ngoan đi theo nhà hoàn lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Chờ trong phòng an tĩnh, Minh Lan mới hỏi đại phu nói, ta nương không có việc gì đi. Đại phu cười nói, không có gì trở ngại, chỉ là mấy ngày này mệt, hơn nữa thân thể không rắn chắc, mới có thể ké xỉu, mấy ngày này chú ý nằm trên giường nghỉ dưỡng. Minh Lan gật gật đầu, đại phu qua đi khai phương thuốc, Minh Lan cùng qua đi, tiếp phương thuốc đưa cho nha hoàn, sau đó cầm một đại nén vàng phóng tới triệu đại phu trước mặt, kia đại nén vàng xem triệu đại phu đều nốc. Liền tính bọn họ cao hứng, cũng không cần cho hắn nhiều như vậy tiền khám bệnh đi. Chính nghi hoặc đâu, liền nghe Minh Lan nói, ta nương tuổi không nhỏ, mới vừa rồi lại té xỉu, ta thật sự không yên tâm. Sau này mỗi ba ngày, làm phiền triệu đại phu tới cửa giúp ta nương khám bình ngăn mạch, tiền khám bệnh ta phó gấp đôi, đây là tiền đặc cọc. Đại thái thái vào nhà, vừa lúc nghe Minh Lan nói lời này, nàng giữa chán nhữ chắc hạ, đáy mắt bay nhanh nhảy quá một mặt lênh mang, cười nói, có phải hay không quá cẩn thận chút? 10 ngày nửa tháng thỉnh một lần bình an mạch đều tính nhiều, người ba ngày khiến cho đại phu đi một chuyến. Minh Lan câu môi nói, đại bá Mâu không biết cha có bao nhiêu coi trọng Mâu thân trong bụng thai nhi, nếu có cái gì sơ xuất, hắn sẽ điên, tiểu tâm không làm lỗi, tiêu tiền mua an tâm. Triệu đại phu là người thông minh, tính linh bá phủ đoạt tức chi tranh, Minh Lan ý tại ngôn ngoại, hắn đều nghe ra tới, hắn thu nén vàng, cười nói, sau này mỗi ba ngày, ta tới cấp nhị thái thái thỉnh bình an mạch. Minh Lan nói lời cảm tạ, Làm nha hoàn đưa hắn ra phủ. Đại thái thái vân tay háo xuống tay tích cốc gắt gao, tống viện đỡ nàng vào nhà hướng Mục thị chúc mừng, Tam thái thái cũng tới. Tam thái thái trực tiếp liền ngồi đến mép giường, nắm Mục thị tay thế nàng cao hứng. Nàng là thật cao hứng. Nàng cùng mộc thị quan hệ xưa nay thân hậu, nàng vẫn luôn liền hy vọng tương lai kế thừa bá phủ tức vị chính là nhị phòng, nếu là Mục thị có thể sinh hạ nam linh, nhị phòng phần thắng liền lớn hơn nữa. Đại không trong chốc lát, Mục thị lộ mệt mỏi chi sắc, các nàng liền đi rồi. Minh Lan giúp nàng dịch hảo đệm chăn lúc sau, liền đi trường tùng viện. Mục thị có thai, lão phu nhân đã biết, trên mặt vui mừng ước chế không được. Minh Lan vào nhà khi, nàng đang cùng láo thái ra nói chuyện đâu, ngày mai tế tổ, nhất định yêu cầu liệt tổ liệt tông phù hộ nàng có thể cho nhị phòng sinh con, ta lão bà tử chính là thiếu sống mấy năm cũng ca nguyện. Minh Lan tiến lên, phi phi hai tiếng, dựa gần lão phu nhân ngồi xuống nói, tổ mẫu chính là muốn sống lâu trăm tuổi, mẫu thân sinh hạ đệ đệ tổ mẫu còn muốn xem hắn lớn lên cưới vợ sinh con cho ngài thêm chắc trai nhi đâu. Lời này, lão phu nhân thích nghe, nhéo Minh Lan khuôn mặt nhỏ nói, liền số ngươi nói ngọt. Tống viện đứng ở một bên, kinh ngạc cảm thắn nói, kia quan âm đưa tử đèn hoa sen thật sự như vậy linh nghiệm sao, mới sách vào phủ, nhị thẩm liền hoài có thai. Nàng gả tiến vào cũng có nửa năm, nàng cũng tưởng sớm một chút hoài có thai. Minh Lan nhìn nàng, cười nói, chính là nghe nói linh nghiệm, ta mới riêng mua, bất quá mâu thân hiện tại có thai Ta đem kia trản hoa đang đưa cho đại tàu đi, hy vọng đại Tẩu cũng có thể sớm ngày cho chúng ta thêm một tiểu chất nhi. Tống viện nghe xong mặt đỏ lên, láo phu nhân khen Minh Lan hào phóng, lại nói, ta xem kia trản hoa đang là chân linh, quay đầu lại liền quải trong phòng. Minh Lan làm bích châu đem đưa cho tống viện, nàng cao hứng tiếp. Minh Lan cảm thấy này trản hoa đang hội tiếp tục chuyển xuống đi, bởi vì nàng biết, không lâu sau, tống viện sẽ có có thai. Những lời này ở trong đầu nấn ná một chút, lại cảm thấy quá chắc chắn Này một đời cùng kiếp trước khác nhau rất lớn, hiện tại nàng cũng không dám bảo đảm mẫu thân trong bụng hoài liền nhất định là cái nam hài, càng vô pháp bảo đảm không lâu sau tống viện liền nhất định sẽ cùng kiếp trước giống nhau mang thai. Đối với mẫu thân trước tiên hoài có thai một chuyện, mình Lan cân nhắc hạ, đại khái cùng Phương Di nương trang mang thai bị nàng trọc phá một chuyện có quan hệ, phụ thân hiểu lầm mẫu thân, tâm sinh ấy nãy, hơn nữa Phương Di nương không muốn đem hài Tử nhớ đến mẫu thân dưới gối náo chết náo sống, mẫu thân không muốn phụ thân kẹp ở bên trong khó xử. Biểu hiện phá lệ hiền huệ hào phóng, lại có thăng quan một chuyện, cứu cứu to lớn tương trợ. Mấy ngày này, phụ thân cơ bản liền không để ý tới những cái đó di nương, chỉ ở Lao Phu nhân tân thưởng hai cái nhà hoàn nơi đó ngủ mấy vãn. Có phụ thân bồi, hơn nữa cô Vân Lan cũng hồi phủ, mộ ca nhi tuổi còn nhỏ, cả ngày lậu cười, một thị tâm tình so kiếp trước hảo quá nhiều, tâm tình khó khăn thụ thai, đây là đại phu nói. Hiện tại, nàng chỉ ngóng trông mẫu thân có thể bình an đem hải tử sinh hạ. Trong phòng, Hòa thuận vui vẻ, chỉ có đại phòng, trên mặt cười lại sán lạ, đáy mắt cũng là một mảnh lạnh băng. Gác đêm đến giờ tí, pháo bùn bùn một hồi vang, lúc sau liền các hồi các viện. Đại thái thái trở về đại phòng, nội tâm phẫn nộ, trực tiếp đem trùng trà cấp quăng ngã, phùng mụ mụ nghe xong vội vàng nói, toái toái bình an, tuổi tuổi bình an. Nói xong, lại khuyên đại thái thái nói, thái thái bất giận, bất quá là vừa có thai mà thôi, muốn sinh hạ tới còn sớm đâu. Đại thái thái ngồi ở tới, lạnh lùng nói Mình làng kia tiểu tiện nhân, phòng bị ta đâu, làm đại phu mỗi ba ngày liền vào phủ cấp một thị thỉnh bình ngăn mạch, còn ngay trước mặt ta huy hiếp kia đại phu. chương 168 hiểu chuyện. Nếu là hắn bị thu mua, dẫn tới một thị đẻ non, cố thiệp sẽ điên, một cái kẻ điên có thể làm ra chuyện gì tới. Tất nhiên sẽ muốn những cái đó đầu sỏ gây tội cùng đồng loá sống không bằng chết. Vốn dĩ đại phòng đoạt đích lớn nhất hy vọng chính là con nối roi, nếu là cố thiệp có nhi tử, còn có đại phòng chuyện gì sao. Hài tử Nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm nàng sinh hạ tới. Lại nói Minh Lan, trở về lúc sau, liền ngáp liên miên, dư giặt sạch một phen liền lên giường chuẩn bị ngủ, chính là thật nằm xuống, nàng lại không mệt nhọc. Nghĩ mục thị mang thai còn có trên đường sự, càng thêm ngủ không được, nàng nhìn Bích Châu, hỏi, ta suýt nữa bị đẩy xuống nước chỉ là ngoài ý mớn. Bích Châu cùng Tuyết Lê hai cái mí mắt đánh nhau, đều mau dán lên cùng nhau, Minh Lan hỏi chuyện, còn suy nghĩ trong chốc lát mới lắc đầu nói. Là triệu thái phó phủ triệu đại cô nương đẩy cô nương Minh Lan mặt nháy mắt châm xuống Nàng thật đúng là không nghĩ tới sẽ là triệu yên Nếu là người khác Có thể nói là ngoài y muốn Nàng tuyệt đối không thể Chỉ là quan hệ đến ly vương thế tử cứu nàng cùng một chỗ Cố như Lan cùng Bích Châu mấy cái không dám cổ họng nửa cái tự Hơn nữa triệu yên nói đúng không cẩn thận Còn làm bộ làm tịch muốn đi tìm bị cứu nàng nhận lôi Này đây ở hà bờ bên kia Nàng căn bản liền không thấy được nàng Lúc sau liền không giải quyết được gì Lần trước đoạt nàng con rìu ném mặt, sau lại phong quan âm con rìu bị răn dậy, phạt sao kinh phật, nàng khẳng định ghi hận trong lòng, khẩu khí này, nàng không có khả năng nuốt đi xuống. Minh Lan khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng còn không có tìm nàng tính kiếp trước chứng đâu, nàng đã đã tìm tới cửa. Thấy hai nha hoàn vây muốn ngã xuống đất thượng, Minh Lan nói, đều đi xuống nghỉ tạm đi, ngày mai không cần dậy sớm. Tuyết Lê lung lay đầu nói, ta cô nương các nàng còn muốn đi xem băng đùa, cô nương không đi sao? Không đi. Ngày hôm sau, nàng thật sự không ra phủ, liền ở U Lan Uyển bồi Mục thị, giúp nàng chiếu cố mẫu Ca Nhi, Mục thị thúc giục nàng đi ra ngoài chơi, Minh Lan đều không dao động. Mục thị có hỷ, sáng sớm tinh mơ, Lý tổng quản liền phái người đi Mục Dương hầu phủ báo tin vui. Mục Dương hầu tiến cung chiều hạ sau, đều không kịp thay cho con phục, liền tới thăm Mục thị, vừa lúc đụng tới Mục thị uống thuốc, hắn còn tưởng rằng Mục thị làm sao vậy. Trở về lúc sau, mới phái người đem năm lễ đưa tới, càng là cấp Mục thị tặng mấy cái dương đồ bổ tới. Minh Lan thấy che miệng cười nói, cứu cứu đây là đem mâu thân một năm đổ bổ đều đưa tới sao. Cố thiệp ngồi ở một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong phủ có nữ nhi cấp dưỡng mục thị, phủ ngoại có mục trấn, hóa ra không hắn chuyện gì đâu. Bất quá, mục trấn làm như vậy, gần nhất là đau mục thị, thứ hai còn lại là lo lắng này đó đổ bổ quá người khác tay đến lúc đó nhiều điểm thứ gì, dứt khoát trực tiếp đưa tới, chính là như vậy, còn dặn dò mục thị ăn phía trước làm đại phu trước kiểm tra một phen, tả hữu đại phu mỗi ba ngày liền tới một hồi kiểm tra một phen không ổn sự. Mục Trấn suy nghĩ chu toàn, nếu là trong phủ mua tổ yến, bất luận là tứ thái thái, vẫn là đại thái thái làm người mua, Mục thị làm đại phu kiểm tra, các nàng đều sẽ không cao hứng, đến lúc đó xào lên, ảnh hưởng nàng tâm tình, mục Trấn đưa tới, chính là tìm 10 cái 8 cái đại phu, một ngày kiểm tra 3 năm hồi, kia cũng là bọn họ huynh muội chi gian sự, cùng bá phủ chị em dâu hỏa thuận không quan hệ. Minh Lan ở U Lan huyện đãi 3 ngày, phát hiện Cố Vân Lan đột nhiên hiểu chuyện không ít. Trước kia nàng nhảy nhót chính là cái dã nha đầu, chính là hôm nay lại cực kỳ an tĩnh hiểu chuyện, ngoan ngoắn ngồi ở một bên, không xảo cũng không nháo, duy nhất bất biến vẫn là không thích đọc sách. Nhắc tới đến đọc sách, mặt liền nhăn thành bánh bao. Nàng đột nhiên biến hóa lớn như vậy, Minh Lan còn lo lắng nàng có phải hay không bị bệnh, khẻ nàng tóc mái nói, như vậy an tĩnh, có phải hay không thân mình nơi nào không thoải mái. Cố vân Lan lắp đầu, Minh Lan để ra nghi vấn một hồi lâu mới hỏi ra lời nói thật tới, mà nàng một phen lời nói. Nghe được một thị đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, khóc giống một phen. Nữ nhi hiểu chuyện A. Cố Vân Lan ở thôn Trang Thượng tính tình khiêu thoát là thật sự, nhưng nàng không phải thật sự dã nha đầu. Thử hỏi hai cái không đáng tin cậy bà Vũ cùng nha hoàn, sẽ dung túng nàng suốt ngày điên chạy, chơi cả người dơ hề hề sao, bà Vũ còn sợ hầu hạ nàng tắm rửa giặt đồ đâu. Ngày đó, nàng ngay từ đầu là không cẩn thận quăng ngã bùn ngoài ruộng, bình thường thấy hỉ nhi chơi, nàng đều nhìn, cảm thấy dù sao đều làm dơ muốn tắm rửa Dứt khoát nhân cơ hội thống khoái chơi một hồi, bà vũ trở về đánh lòng bàn tay cũng đáng. Hồi phủ mấy ngày nay, nàng liền biết ở trong phủ không thể giống ở thôn trang thượng có thể tới chỗ điên chạy, nha hoàn ở sau lưng chê cười nàng, nàng cùng hỉ nhi đều biết, chỉ là trong lúc nhất thời sửa bất quá tới, nàng cùng hỉ nhi vô tình nghe được triệu mụ mụ khuyên mục thị nói, nàng nói, kiểu cô nương tuổi còn nhỏ, đúng là hoạt bát thích náo nhiệt thời điểm, nghịch ngậm chút bình thường, nói nữa, nàng việt dã, lao phu nhân liền càng ấy nấy. Đại phòng làm những cái đó sự liền còn có người Nhớ rõ Đối lao ra thái thái cũng là chuyện tốt một cọc Chầm rãi dạy dỗ Nàng sẽ trở thành giống đại cô nương Nhị cô nương như vậy tiểu thư khuê các Nay một phen lời nói cố Vân Lan cùng hỉ Nhi lý giải Vì nàng càng bướng bình Đối mộc thị liền càng tốt Sau đó các nàng liền không kiêng nể gì Nhưng là hiện tại bất đồng Mẫu thân có thai Cực nhỏ ôm nàng cha Ngày hôm qua sợ nàng nháo mẫu thân Một tay đem nàng ôm Tối hôm qua Nàng còn riêng hỏi Trân Châu tỉ tỉ Vì cái gì mẫu thân có thai Cha như vậy khẩn trương lại cao hứng như vậy Trân Châu cũng mặc kệ nàng có nghe hay không hiểu Lây lay một trận đảo cây đầu Nhưng là nàng nghe minh bạch Có đệ đệ, về sau liền không ai dám Khi dễ nàng, khi dễ nhị tỉ tỉ Khi dễ mẫu thân Mục thị cảm động, triệu mụ mụ tắc vào miệng Nếu không phải nàng nói kêu một phen lời nói Kiểu cô nương sẽ không nghe sóng bướng bỉnh Nhiều thế này thời điểm Hại thái thái dầu thúi ruột Thật là đáng đánh đòn a Xem một thị khóc, Minh Lan tắc cười nói, ta xem nàng hiểu chuyện là thật sự, có vài phần nịch ngậm cũng là thật sự, chỉ là những lời này, vẫn là không cần chuyển tới tổ mẫu lỗ thai cho thỏa đáng. Vạn nhất bị hiểu lầm là cô ý dung túng nữ nhi bướng bình, chỉ vì làm lao phu nhân ấy nấy liền không hảo. Triệu mụ mụ chạy nhanh cấp mấy cái nha hoàn hạ phong khẩu lệ. Ăn cơm chưa sau, Minh Lan mới chạy trở về sư nguyện, mệt mỏi lại bò tiểu trên giường chập mắt một lát, chỉ ngủ non nửa cái canh giờ đã bị bích Châu đánh thức. Nhà hoàng vốn là lo lắng nàng ban ngày ngủ lâu rồi, buổi tối sẽ ngủ không được, này không màng như Lan gần nhất, Bích Châu liền đem Minh Lan kêu lên. Cố như Lan còn ngượng ngủng, ta cũng không có chuyện quan trọng, quấy giày nhị tỷ tỷ nghỉ ngơi. Minh Lan cười nói, các người đi xem băng đùa, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Cố như Lan rửa gần Minh Lan ngồi xuống, nói, ra chút sự, băng đùa trước tiên kết thúc, chúng ta liền đã trở lại. Bích Châu đôi mắt trợ to, theo bản năng nói, sẽ không thực sự có người đã chết đi. Cố như Lan nhìn nàng, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết được. Nàng con cái gì cũng chưa nói đi, này nha hoàn đoán cũng quá chuẩn điểm đi. Bích Châu tức khắc không biết như thế nào nói tiếp, nàng tổng không thể nói nhà nàng cô nương liệu sự như thân đi, chỉ nói, ta vừa mới nghe nhà hoàn nói. chương 169 thỉnh an, cố như Lan cũng không có lòng nghi ngờ, rốt cuộc các nàng trở về có trong chốc lát, nàng gật đầu nói, là có người đã chết, bất quá chết chính là một cái gã sai vạn. Không thể không nói Ngụy Quốc công phủ đại thiếu gia chính là mạng lớn. Thi đấu phía trước, hắn đột nhiên đầu váng mắt hoa vô pháp lên sân khấu, khiến cho bình thường bồi luyện gã sai vật thế hắn dự thi, có một chỗ băng ngỏng chút, gã sai vật trực tiếp rất đi vào, chờ vớt đi lên, đã không khí. Nếu không phải gã sai vật, chết chính là Ngụy Quốc công phủ đại thiếu gia. Minh Lan nghe xong, trên mặt không có gì biểu tình, nàng tối hôm qua nói kia một phen lời nói, chỉ là tưởng cứu Ngụy Quốc công phủ đại thiếu gia một mạng, không cho hắn liền như vậy vô tội đã chết. Nhưng là nàng không nghĩ tới cuối cùng sẽ có một cái gã sai vặt đi điền cái kia động băng lung. Gã sai vặt mệnh cũng là mệnh à, hắn nếu tin, vì sao không buông tay thi đấu thậm chí giải tán. Ngày hôm qua Bích Châu không biết Minh Lan cứu chính là ai, hiện tại cuối cùng là đã biết, nàng tưởng không rõ đâu. Ngụy Quốc công phủ đích nữ Thẩm Lan Hinh ở trong cung giúp Triệu Yên sự, nàng đều còn nhớ rõ, cô nương trí nhớ so nàng hảo, liền càng không thể quên mất, như thế nào sẽ giúp Ngụy Quốc công phủ đại thiếu ra đâu. Chờ cố như Lan đi rồi, Bích Châu thật sự không nén được hỏi, cô nương vì cái gì muốn cứu Ngụy Quốc công phủ đại thiếu gia? Vì cái gì? Bởi vì địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Ngụy Quốc công phủ tương lai sẽ là Triệu Dực trợ thủ đắc lực, nàng nếu muốn ngăn trở hắn bỏ đến vị trí kia đi lên, tự nhiên muốn tiêu giảm hắn trợ lực, tuy rằng nàng không biết Ngụy Quốc công phủ đại thiếu gia có thể hay không được việc, nhưng một câu sự, nàng không lý do không đi thử thời vận, huống chi cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ngụy Quốc công phủ đại thiếu gia thầm chắc là trưởng tử đích Tôn. Nhưng hắn cha thẩm đại Lao Gia lại không phải ngụy quốc công phu nhân thân sinh, hắn là nguyên phối con vợ cả. Liên ba phủ, đại Lao Gia cùng nhị Lao Gia một mẹ đẻ ra thân sinh huynh đệ đều tranh tức vị, húng chi nhân Gia còn không phải một cái nương sinh, thẩm đại thiếu Gia là đại phòng con trai độc nhất, kiếp trước hắn vừa chết, thẩm đại Lao Gia cực kỳ bi thương biểu tình hoàng hốt, ở lâm triều trên đường té ngựa bỏ mình, liên tiếp đau thất thái tử cùng hôn phu, thẩm đại thái thái treo cổ tự sát, chỉ để lại một nữ nhi. Cuối cùng thay thế trưởng công chúa phủ trường nhạc quận chúa cùng thân, với hỏa, thân trên đường tự sát Đó là nàng gặp qua nhất vô tội đáng thương nhất cô nương, mà hết thể này đều từ nàng đại ca vô tội uổng mạng bắt đầu. Nếu có thể, nàng hy vọng tương lai kế thường ngụy quốc công phủ chính là thẩm đại thiếu gia. Bởi vì hắn tuyệt không sẽ giúp chịu dực. Chỉ bằng này lý do, liền cũng đủ nàng giúp hắn một phen. Nhưng Minh Lan nằm mơ cũng không thể tưởng được, nàng giúp thẩm đại thiếu gia, lại vô tình đem chính mình cấp hố. Hố nàng bỏ cả đời cũng chưa có thể bỏ dậy. Đại chu tập tục, đầu năm nhị, là xuất giá cô nãi nãi hồi một ngày, chỉ cần ly gần, một ngày có thể qua lại đều sẽ về nhà mẹ đẻ, hơn nữa là nhà mẹ đẻ phái huynh đệ đi tiếp. mục thị người đang có thai, một trấn tự mình tới, bồi một thị ngồi một lát, cũng không có tiếp nàng hồi phủ. Đồng dạng không có tiếp về nhà mẹ đẻ còn có nhị cô nãi nãi, đại lao ra đi văn xương bá phủ tiếp nhị cô nãi nãi hồi môn, không có thể đem người tiếp trở về. Tưởng ra Trinh bị bệnh, Vô pháp trở về, nhị cô nãi mãi muốn lưu lại chiếu cố nữ nhi, nói là chờ nữ nhi lành bệnh liền hồi môn, đại lao ra không hảo cưỡng cầu liền hồi phủ. Đến nỗi tưởng ra chính vì bệnh gì, cũng không khó đoán được, nàng cùng nha hoàn bất luận cái gì nguyên nhân, cũng không nên ở trời ra rét, nước đóng thành băng thời tiết truy người chạy, còn dẫn tới tưởng tam thiếu ra rơi xuống nước mà chết, liền tính nhị cô nãi nãi che chở, cũng không tránh được một đốn trách phạt. Nàng nguyên bị phạt quỷ Phật đường 3 ngày, trượng trách 40, chỉ là quỷ cả đêm liền ngã bệnh Nhị cô mãi mãi đau lòng nữ nhi, lúc này mới nhả ra làm văn xương bá nâng bình thê. Nàng không tới vừa lúc, Minh Lan đang lo cùng nàng gặp mặt như thế nào ở Trung Hảo đâu. Tiếp nhất, vô cùng náo nhiệt, nàng không nghĩ bởi vì nàng ảnh hưởng tâm tình. Vui mừng, vô cùng náo nhiệt, đào mắt liền đến đại niên sơ sáu. Một ngày này, đủ loại quan lại thượng chiều. Một ngày này, trên đường chăm phô mở cửa làm buôn bán. Một ngày này, hạ điền bị cày bừa vụ xuân, nghèo khí đưa ra môn. khó được chính là Thời tiết còn hảo, cùng dĩ vang che trời xám xịp, tùy thời sẽ hạ tuyết thời tiết so, hôm nay thế nhưng thấy thái dương, ấm áp phơi ở trên người, gọi người tâm tình thoải mái. Cấp lao phu nhân thỉnh an lúc sau, nàng liền đi nhà ấm trồng hoa cắt chút hoa Trì chàng ở bình hoa cấp một thị đưa đi, mấy ngày này, nàng vẫn luôn nằm trên giường nghỉ dưỡng, khí sát hảo rất nhiều. Nàng đi thời điểm, triệu đại phu vừa lúc tới cấp một thị thỉnh bình an mạch, một thị sinh quá ba cái hài tử, không có như vậy tiểu khí, nàng có chút nằm không được Chỉ là triệu mụ mụ thật trọng, chính là ngăn đón không được, mục thị tiện lợi nàng mặt hỏi triệu đại phu có không đi ra ngoài phơi phơi nắng. Triệu đại phu cười nói có thể, triệu mụ mụ lúc này mới đồng ý. Chờ triệu đại phu đi rồi, mục thị nhịn không được nói, mới vừa rồi triệu đại phu ánh mắt kia, hiển nhiên là tại hoài nghi ta có phải hay không thật sinh quá hài tử. Triệu mụ mụ biết mục thị là đang cười nàng quá khẩn trương, nàng nói, thật vất vả mới hoài thượng, như thế nào khẩn trương tiểu tâm đều không đủ. Thái thái không thể bởi vì sinh quá ba cái tiểu thư liền sơ sẩy đại ý. Nàng ý ngoài lời là sinh thiếu ra cùng sinh tiểu thư tóm lại bất đồng, ít nhất ở người khác trong lòng bất đồng. Minh Lan đỡ mục thị đi ngoài phòng phơi nắng, chỉ là mới ra môn, mất ứng liền tới rồi, phương di nương ra ở cữ, tới cấp Mộc thị thỉnh an. Nàng biểu tình có chút tiểu tụy từ biết nàng có thai khởi, lão phu nhân liền đem nàng phủng ở trong tay, muốn cái gì cấp cái gì, sinh sẵn khi, lão phu nhân còn thủ hồi lâu. Kết quả cuối cùng chỉ sinh cái cô nương, lại còn có suýt nữa đem nhà mẹ đẻ chất nhi cấp đánh mất, cuối cùng hai tử là tìm trở về, lại cũng tổn thất tam và lượng. Năm rồi, phương gia đều phái người tiếp nàng trở về, năm nay cũng không có. Hiện tại một thị lại có thai, vạn nhất tương lai sinh chính là đứa con trai, kia nàng đời này cũng chưa hy vọng nâng bình thê, làm cả đời tiếp. Hơn nữa, nàng thực hối hận, lúc trước nếu nàng không nháo chết nháo sống, đáp ứng đem trong bụng thai nhi cấp một thị nhận nuôi. Chẳng sợ sinh chính là cái nữ nhi, cũng sẽ ký danh ở mộc thị dưới gối cho nàng một cái con vợ cả thân phận. Cho nàng, liền không thể không cho cấu Ngọc Lan, có con vợ cả thân phận, cấu Ngọc Lan việc hôn nhân liền dễ dàng nói nhiều. Hiện tại, hối hận cũng vô dụng, nàng muốn dám để, lao phu nhân đều phải quát lớn nàng. Mộc thị không nghĩ nhìn đến nàng, nói, không phải nói miễn ngươi hàng ngày thỉnh ăn sao, như thế nào có tới. Phương Di Nương biết mộc thị không nghĩ nhìn đến nàng, chính là bởi vì nàng không nghĩ, nàng mới đến. Nói trắng ra là chính là ý định tìm một thị không thoải mái, tốt nhất khi nàng đẻ non mới hảo. Nàng Cụ Mizu mắt nói, "Thái thái có thai, nô tỳ tới hầu hạ ngươi là hẳn là." Triệu Mụ Mụ muốn oanh nàng đi, miễn cho nàng giao hợp mục thị hảo tâm tình, Minh Lan dơ tay cản lại nàng, ở mục thị bên thai nói thầm hai câu, mục thị thật sâu nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, sau đó tài năng danh vọng phương thị, không nóng không lạnh, không nhanh không chầm nói, như thế, kia liền pha trà đi. Phương Di nương sừng sốt, hung hăng cắn môi dưới cánh. Không tình nguyện cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi pha trà. Chơn 170 làm rối. Nhưng là, trà phao hảo, Mục thị lại không uống, hơn nữa chọn thứ. Quá nồng, quá đạm, quá năng, quá lệ. Liên một cái pha trà, liên Ma Phương di nương nửa canh giờ, mệt nàng thở hổn hộc. Không phải thích ở U Lan huyện đợi sao? Hảo thuyết không được, vậy mạnh bạo, cũng không tin nàng tới một chuyến, tìm lấy cớ ma nàng một hai cái canh giờ, nàng còn thích hướng U Lan huyện chạy. Lúc sau, Mục thị nhìn nàng, nói Mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi Phương Di Nương cũng quật cường Nô tì không mệt kia vừa lúc đêm này mâm hồ đào cấp lột Hồ đào tiểu Quả sát lại ngạnh nhưng ăn đối hài tự hào Là lao phu nhân riêng tìm người mua tới cấp một thị ăn Liền ngóng trong một thị cho nàng sinh một cái thông minh tiểu tôn nhi Mới lột 4 năm viên Phương Di Nương tỉ mỉ dưỡng móng tay liền phế đi Một thị còn bắt bẻ Không cần lột quá nát Phương Di Nương cào tâm cả phổi hận không thể đem kia một mâm hồ đảo khấu mộc thị trên mặt, chỉ cảm thấy nàng tới này một chuyến, không những không có thể chọc mộc thị sinh khí, mà là cho nàng hết giận. Nay không, vừa lơ đãng, quả sắc cắt qua tay, đau nàng thẳng tê ơ. Chân tay vụ về, đi xuống đi mộc thị xua tay nói. Lần này, Phương Di Nương lại không dám nói muốn hầu hạ mộc thị nói. Chờ nàng đi rồi, triệu mụ mụ cười nói, vẫn là cô nương thông minh, sau này lại đến, khiến cho nàng lột hồ đảo. Nhìn Phương Di Nương lột lạn rất hoạch thị Minh Lan nói, ném. Phỉ Thúy đem cái bàn thu thập hạ, mới vừa xoay người đầu, một ăn mặc hồng nhà táo đông nhà hoàn chạy vào, nói, thái thái, triệu thái phó phủ đại thái thái tới. Mấy chữ này, chui vào nhĩ, Minh Lan mặt đột nhiên lánh trầm xuống dưới. Mục thị mày ninh chặt, triệu thái phó phủ là đương kim hoàng hậu nhà mẹ đẻ, mai kinh đô số một số 2 quyền quý, cùng tính ninh bá phủ quăng tám xào cũng không tới, như thế nào sẽ đột nhiên tới cửa.